Nhân viên công tác chạy nhanh đi mua dược, Chu Minh Mẫn nhìn nàng đem dược ăn xong đi, lăn lộn đến bây giờ mới hồi chính mình phòng, vẫn là nàng một hai phải làm chính mình trở về nghỉ ngơi. Không khỏi mà, Chu Minh mẫn thở dài, đi gõ gõ kiểu quả cửa phòng. Tiểu cô nương đã đổi hảo lông xù xù phim hoạt hoa áo ngủ, thấy nàng khi, có chút kinh ngạc, Minh mẫn tỷ, làm sao vậy? Chu Minh mẫn hỏi, ngươi có hay không mạc Tuệ nàng tiên sinh liên hệ phương thức? Nay liên hỏi đối người Phía trước Mạc Tuệ làm nàng cấp cố dịch thành đưa Ly hôn hiệp nghị khi, là cho nàng một cái dãy số, bất quá lúc ấy kiểu quả túng, không dám trực tiếp liên hệ hắn, liền vô hồi tìm tới phương trợ lý. Tiêu quả chạy về trong phòng, lấy ra di động, nhìn Chu Minh Mẫn ở danh bạ thượng đưa vào cố dịch thành dãy số, hỏi: "Mạc Tuệ tỷ không, có việc gì đi?" Chu Minh Mẫn lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Không có việc gì." Về phòng trên đường, nàng gọi cố dịch thành dãy số. "Ngài hảo, ngài gọi điện thoại đã đóng cơ." Thỉnh sau đó lại bát. Chu Minh Mẫn, thời khắc mấu chốt rất dây sức. Chẳng qua, Mạc Tuệ Trượng phu như vậy vội, cũng không có khả năng đột nhiên đuổi tới Giang Thành đi. Mọi người đều không phải tiểu hài tử, làm việc sao có thể như vậy hấp tấp? Chu Minh Mẫn lắc đầu càng khái, chính là tưởng trợ công, đều tìm không thấy cơ hội. Nàng lấy ra chính mình phòng phòng tạm, đang muốn trở về, đột nhiên nghe thấy thang máy ngừng ở bọn họ này một tầng thanh âm. Tiếng bước chân truyền đến. Chu Minh Mẫn ngẩng đầu, trợn tròn đôi mắt. Thế nhưng là Cố Dịch Thành. Các ngươi đây là tâm hữu linh tê sao? Mạc Tuệ một phất tay, ngươi liền tới rồi. Nàng phát sút. Nghiêm trọng sao? Nhìn ra được tới, Cố Dịch Thành thực lo lắng Mạc Tuệ. Chu Minh mẫn giữa mày giãn ra, đem phòng tập giao cho hắn. Hắn tiếp nhận, xoay người khi, bước chân dừng một chút, hỏi, ngươi biết nàng làm sao vậy? Chu Minh mẫn cái gì để biết? Nhưng là này hết thệ không nên từ nàng thay thế Mạc Tuệ nói ra. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ Chúng ta ban mỗi một hồi khảo thí thành tích ra tới lúc sau, đều phải về nhà làm cha mẹ ký tên. Một lần toán học trắc nghiệm, nàng khảo 97 phân, như vậy cao điểm, ta hâm mộ vô cùng, nhưng ngày hôm sau buổi sáng, Mạc Tuệ nói cho ta, nàng ngủ ngủ ghét bỏ nàng không có lấy mãn phân bài thi, trực tiếp đem bài thi xé xuống. Sau lại, lão sư làm chúng ta nộp lên bài thi, Mạc Tuệ nói, nàng không cẩn thận đánh mất bài thi. Lão sư không có phê bình nàng, chỉ là làm nàng lần sau cẩn thận một chút. Còn ở toàn ban đồng học trước mặt nói giỡn, nói Mạc Tuệ học tập thành tích tuy rằng xuất hảo, nhưng lại là cái tiểu hồ đồ chứng. Mạc Tuệ ở trong ban nhiều cái tên hiệu, tiêu tiểu hồ đồ chứng. Nàng không thích, nhưng cho tới bây giờ không có phản bác. Cố Dịch thành biết. Hắn biết Mạc Tuệ thói quen một người gánh sở hữu sự tình, nhưng là này thói quen một chút đều không tốt. Lúc này đây, hắn sẽ không lại làm nàng thừa nhận hết thảy. Cố Dịch thành cầm phòng tạm, nói một tiếng cảm ơn, bước nhanh hướng Mạc Tuệ phòng đi đến. Ma Chu Minh Mẫn Bước chân nhẹ nhàng mà trở về chính mình phòng. Tiến phòng, Nang Liên cấp Trư phụ đã phát điệu giọng nói, "Và, ngươi như thế nào còn không có đem ảnh chụp cho ta chụp lại đây?" Phương trợ lý ngồi ở trước máy tính, trán mắt há hốc mồm. Nhìn Hồ Xệ đột thượng có quan hệ với Thái Thái Mục từ một cái kính hướng lên trên hướng, hắn mồ hôi thượng tràn đầy mồ hôi lạnh. Phần 105. Mạc Tuệ thơ hấu bạn tốt. Hắn rõ ràng đã liên hệ Lê Hàm xong, yêu cầu nàng xóa rất hơi bồ. Nếu không đem áp dụng pháp luật con đường truy cứu nàng trách nhiệm, nhưng vì cái gì nhiệt độ vẫn là ở chướng. Phương trợ lý bạn gái Kim Như đi tới, "Ngươi làm sao vậy?" Hắn nói, "Song đời, lần này bị người ta cọ đến nhiệt độ, Cố tiên sinh nhất định phải trách ta. Hiện tại mới tháng 8, liên tính hắn sinh khí, đến phát cuối năm tiền thưởng thời điểm, khí cũng nên tiêu đi." Kim Như vẻ mặt đốc, "A, chính là Chu Minh Mẫn cũng là ảnh hưởng, cũng thực hòa a Chu Minh Mẫn phát có quan hệ với Mạc Tuệ gây bổ lên hot sex ốc, không gọi cọ sao?" Phương trợ lý choáng váng, nhanh chóng nắm con chuột, điểm tiến hốt sẽ gặp mục tử. Chầm rãi đi xuống xem lúc sau, hắn mở to hai mắt nhìn. Vừa bổ là Chu Minh Văn Phát. Chu Minh Văn về, nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, cũng chỉ có ta một cái, ta cũng giống nhau. Mạc Tuệ. Hình minh họa là một chương phong cách phi thường thời xưa đồng học lục ảnh chụp, chỉ là xem mút tích là có thể đoán được đây là cái học sinh tiểu học viết. Tên họ Mạc Tuệ. Thường xuyên xuất nhập địa phương, gia, trường học Vệ đúc cỡ. Thích nhất xem TV, phim hoạt hình. Thích nhất xương cá, ái ngươi một và năm. Thích nhất. Lời khen tặng, chúc chúng ta vĩnh viễn đều là bạn tốt. Chu Minh mãn tâm tình đặc biệt hảo, nam ở trên giường, tiểu chân bắt chéo xoát trên đàn. Minh Mẫn là ở giúp Mạc Tuệ đánh cái kia tiểu Minh tình mặt a. Cứ mạng, Minh Mẫn cùng Mạc Tuệ cư nhiên là nhiều năm như vậy bằng hữu, chúng ta phía trước vẫn luôn cùng Mạc Tuệ ra friends lẫn nhau xé cái gì. Mau xem xong thành đoàn phim ở Phỉ Sỉ ổ hối bổ. Bọn họ đã phát mạc tuệ ở đoàn phim một ít ngoài lề chiếu, căn bản là không giống Lê Hàm xong nói như vậy bị tâm lý bệnh tật đánh bại. Trên mạng này Liêu, ta cũng chú ý, vừa thấy chính là tiểu Minh tinh ở cọ lưu lượng. Chứ đừng nói mạc tuệ tâm lý trạng hướng đến tột cùng thế nào, liền tính là thật sự, ai có quyền lợi đi bình phán này đó. Bất quá, này đồng học lục là nghiêm túc sao? Thích nhất xem tivi là phim hoạt hình, nhất thường xuất nhập chính là gia, về đuốc cờ cùng trường học. Nhất định là quan hệ thực hảo. Minh Mẫn mới có thể đem này đồng học lục phát ra đến đây đi. Đột nhiên có điểm chờ mong, Mạc Tuệ có thể hay không chuyển phát? Nếu chuyển phát nói, Hình Minh Họa có thể hay không là Minh Mẫn cho nàng viết đồng học lục. Nay tiểu học gà lẫn nhau mỗi trường hợp, hảo chờ mong nga. Đột nhiên có điểm tò mò, nếu các nàng quan hệ tốt như vậy, vì cái gì phía trước đều bất đồng đại đâu? Các fan đều cảm thấy kỳ quái, nhưng thảo luận không ra cái nguyên cớ. Bất quá đại gia không nóng nảy, bởi vì này trong đàn còn có cái cảm kích người. Các fan vẫn luôn ở trong đàn kêu gọi Chu phụ, hy vọng hắn ra tới cho đại gia tin nóng. Chu Minh mẫn giữa mày nhảy dựng, chạy nhanh cho nàng ba gọi điện thoại, làm hắn nhớ rõ bảo mật. Chỉ là ai biết, nàng ba không tiếp điện thoại. Lại thiết trở lại fans đàn giao diện ghi, nàng khẽ miệng trĩu trĩu. Nhất Hào phấn đầu lão Chu, hai cái học sinh tiểu học hết thẻ ân oán, còn phải từ năm bốn hoa điều thị trưởng một con chim nói lên. Đêm đã khuya, Mạc Tuệ lại lênh lại khác. Nàng nằm ở trên giường, cả người mệt mỏi. Muốn duỗi tay đi lấy cái ly, nhưng trong phòng đen như mực, nàng duỗi tay đi đũ, một không cẩn thận, ly nước rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thật sự không có sức lực, nàng đành phải một lần nữa nằm trở về. Lúc này, tiếng một thanh âm vang lên, cửa phòng bị mở ra. Mạc Tuệ thanh âm suy yếu, minh mẫn, "Giúp ta đảo chén nước đi." Tiếng bước chân trở nên nóng nảy một ít. Rồi sau đó, có người mở ra đèn. Thấy cố dịch thành khí, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn như thế nào sẽ đến? Cố Dịch Thành bước nhanh đi tới, đại trưởng đè ở cái trán của nàng thượng, lại lấy trên tủ đầu giường nhị ôn kế cho nàng lượng lượng. Vừa rồi ăn dược, lại ngủ trong chốc lát. Mạc Tuệ nói, ta khá hơn nhiều. Nghe vậy, cố dịch thành thần sắc rõ ràng không hề căng chặt. Hắn ngồi ở đầu giường, gián chắc hữu lực cánh tay làm nàng dựa vào, đem thủy uy đến nàng bên môi. Mạc Tuệ rũ mi mắt, một bàn tay hờ hờ mà đỡ ly nước, nhấp nhấp thủy. "Thủy lạnh." Nàng nói. "Lúc sau" Cố Dịch thành đi thiêu một hồ nước gấm. Thủy quan tự năng, hắn cầm hai cái ly nước, đem một ly nước gấm qua lại đảo, gia tốc làm lạnh, một lần lại một lần thử thủy ôn, thẳng đến độ ấm thích hợp mới đưa cái ly đưa qua. Hiện tại thử xem, không lạnh. Hắn đốn một đốn, cười nhẹ nói, cũng không năng. Mạc Tuệ nhìn hắn một cái, hắn hiện tại biểu tình, thật giống như qua đi bọn họ ở bên nhau khi như vậy. Hàn tổng ái nói nàng là khó hầu hạ đại tiểu thư, nhưng lại không chê phiền lụy mà chiếu cố nàng. Nhưng thực tế thượng Nàng nơi nào là cái gì đại tiểu thư? Cố Dịch Thành không biết nàng suy nghĩ cái gì, chờ nàng uống xong thủy, lại hỏi nàng có đói bụng không. Mạc Tuệ lắc đầu. Cố Dịch Thành nhìn thoáng qua đồng hồ, đều lúc này, sao có thể không đói bụng? Ta xuống lầu nhìn xem, cho ngươi mua một chén cháo. Mạc Tuệ cứ như vậy nửa ngồi ở chỗ kia, lẳng lặng mà nhìn hắn bóng dáng. Ra cửa khi, hắn hẳn là thực sốt ruột, tùy tay từ văn phòng cầm một kiện không đủ chống lạnh áo gió rải, liền đuổi lại đây. Cố Dịch Thành Nàng nhẹ nhàng ra tiếng, "Tiều quả cho ta một kiện áo lông vũ, rất lớn, ngươi nhìn xem có thể hay không ăn mặc hạ." "Không quan trọng." Cố Dịch thành vội vàng phải đi. Nàng đột nhiên vội vàng mà mở miệng, bên ngoài thực lạnh. Cố Dịch thành quay đầu lại. Nàng dựa vào trên giường, nhu thuận đầu tóc rối tung trên vai, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, thoạt nhìn thực suy yếu. Nhưng là, lại còn nhớ rõ nhắc nhở hắn thêm quần áo. Hắn vẫn là cầm áo lông vũ, mặc kệ có thể hay không ăn mặc hạ, ít nhất như vậy sẽ không làm nàng quá lo lắng. Cố Dịch thành vừa đi, chính là hơn 10 phút. Mạc Tuệ một người đợi, hồi tưởng mấy năm nay phát sinh sự. Cha gia mang thai kia một ngày mờ mịt, quyết định sinh hạ Hải Tử khi kiên quyết, ở phòng sinh đau đến chết đi sống lại bất lực, biết được nữ nhi qua đời, mà nàng thậm chí chưa thấy được Hải Tử cuối cùng một mặt tuyệt vọng. Nàng qua mấy năm mơ màng hồ độ nhật tử. Mới đầu, huyết thể giống như không như vậy không xong, nàng có thể bình thường sinh hoạt, cũng có thể bình thường diễn kịch. Nhưng chậm rãi Nàng không muốn đối mặt người khác, không dám hồi ức Hải Tử hế hế a a gương mặt tươi cười, ngay cả ở trên đường thấy mặt khác tiểu bằng hữu, cảm xúc đều sẽ hỏng mất, liền đành phải đem chính mình nốt ở trong nhà. Vài năm sau, cố dịch thành lại xuất hiện ở nàng trong thế giới. Hắn tồn tại, làm nàng cảm xúc dần dần trở nên bình thản, đó là đã lâu thả lỏng, vì thế nàng tưởng, có phải hay không cùng hắn kết hôn thì tốt rồi. Chỉ tiếc, nàng xem nhẹ chính mình đối Hải Tử tưởng nghiệm. Qua đi, nàng trừng phạt chính mình, hôn sau Nàng liên quan cùng nhau trừng phạt Cố Dịch Thành. Mạc Tuệ bắt lấy hắn, giống như là bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng dâng dạ, nhưng thật mau, nàng ý thức được, nguyên lai hắn cứu không được chính mình. Nếu bọn họ lại dây dưa đi xuống, cũng chỉ là cho nhau trà tấn mà thôi. Bởi vậy, nàng thỉnh luật sư nghĩ ly hôn hiệp nghị. Nhưng hiện tại, Mạc Tuệ không nghĩ ly hôn. Nàng biết chính mình luyến tiếc. Cửa phòng khai. Cố Dịch Thành một bàn tay cầm chính mình xuyên không dưới áo lông vũ, một cái tay khác giận theo nhiệt tráo vừa vào cửa, hắn cao hững mà nói, không nghĩ tới nơi này cũng có lẩu điêu cháo, cũng không biết cùng Tôn Bá gia giao so. Ngẩng lên mắt, Cố Dịch Thành sững sốt một chút. Nàng hốc mắt là đỏ bừng. Cố Dịch Thành không biết hẳn là như thế nào hững nàng. An An không ở, hắn giống như lại trở nên vô vẻ. Hắn nhẹ nhàng đem nhiệt cháo bưng, đi đến bên người nàng, ta nghe nói, ngươi vẫn luôn đang xem bác sĩ tâm lý. Giọng nói rơi xuống, Cố Dịch Thành lại chạy nhanh nói, không nghĩ nói cũng không quan hệ, ta liền ở chỗ này đợi ngươi. Chúng ta ăn cháo. Vừa rồi ở tới trên đường, hắn cha xét rất nhiều có quan hệ với tâm lý bệnh tật tư liệu, cha được di động cũng chưa điện, vẫn là ở cháo cửa hàng xung điện, mới khởi động máy phó tiền. Tư liệu có bác sĩ tâm lý kiến nghị, bác sĩ nói, cùng với dò hỏi tới cùng hỏi đã xảy ra cái gì, chi bằng ăn tính lại, cho nhất án ổn làm bạn. Cố dịch thành lại lần nữa dùng nhiệt ôn đo nàng nhiệt độ cơ thể, xác định độ ấm cũng không có biến cao, nói, ta đi cho ngươi thành cháo. Chỉ là, muốn xoay người khi Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tay bị nhẹ nhàng dắt lấy. Nàng ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, nếu một kiện chuyện cũ sẽ làm chúng ta cộng đồng Lâm vào hối hận cùng thống khổ bên trong. Mạc Tuệ nhớ tới buổi chiều cấp An An gọi điện thoại khi, tiểu đoàn tử hưng phấn mà nói cho nàng chính mình học xong một cái tư tử, tiêu hạ cờ không rút lại. Nàng cũng tưởng không hối hận. Nàng sai rồi. Phần 106. Có lẽ từ lúc bắt đầu, bọn họ nên cộng đồng đối mặt này hết thảy. Nếu hắn nguyện ý nói, ngươi sẽ muốn biết sao? Cố Dịch Thành nhìn nàng. Nàng gái nhợt mặt, thanh triệt trong mắt lóe lệ quang, phảng phất dễ toái pha lê giống nhau yếu ớt. Đương nhiên chi gian, hắn có thể nhận thấy được, này cũng không phải một chuyện nhỏ. Nàng đem nói cho chính mình, là mấy năm nay dễ rủ cùng dạy vào nguyên do. Cố Dịch Thành một lần nữa ngồi trở lại đến bên người nàng, đem nàng lạnh lẽo tay cầm ở trong lòng bàn tay, thanh âm trầm thấp, "Ta muốn biết." Mạc Tuệ nhắm mắt lại, thật dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Hồi lâu lúc sau, nàng nhẹ giọng nói, "Dịch Thành, Chúng ta từng có một cái nữ nhi. Chương 41 đây là cái gì đen đuổi lời nói? Dịch Thành, chúng ta từng có một cái nữ nhi. Cố Dịch Thành thử lý trí, nhưng đương nàng những lời này một mở miệng nháy mắt, hắn lý trí không còn sót lại chút gì. Từng có một cái nữ nhi. Tư nàng trong giọng nói, hắn rõ ràng có thể nhận thấy được, đó là đã từng sự. Sở Hữu khó hiểu phảng phất đều tại đây một khắc sâu chui ở bên nhau, nàng thái độ cũng trở nên có dấu vết để lại. Cố Dịch Thành trầm mặc hồi lâu, Nắm nàng tay lòng bàn tay phảng phất trở nên cứng đờ, cả người máu sông thẳng đỉnh đầu, hắn đột nhiên quên tự hỏi, chính là tay nàng, cũng cực lạnh, thậm chí so với phía trước càng thêm lạnh. Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng cố dịch thành vẫn là khàn khàn thanh âm, hỏi, "Hiện tại nàng ở nơi nào?" Nhiều năm như vậy, Mặc Tuệ cũng không phải không có suy xét quá đem chuyện này nói cho hắn, nhưng khi đó nàng tưởng chính là, nói cho hắn lúc sau, lại có thể thay đổi cái gì đâu? Hai người cùng nhau vì chết đi hải tử mà thương tâm sao? Nếu bọn họ tất nhiên sẽ tách ra, cần gì phải lôi kéo hắn, làm hắn cùng chính mình cùng nhau rơi vào vực sâu. Hai tử qua đời, là mạc tuệ trong lòng một cái kết. Đẩy ra hắn khi, nàng một phương diện tự mình ghét bỏ, nhưng về phương diện khác, lại sẽ bởi vì nhớ tới bọn họ hải tử, mà oán trách lúc trước ở đoạn cảm tình này chung, hắn cũng không có kiên trì đi xuống. Chẳng sợ năm đó chia tay là hai người cộng đồng lựa chọn, nhưng nàng như vậy tâm lý trạng thái khó tránh khỏi sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu không, nàng thật cũng không cần tra tấn chính mình nhiều năm như vậy. Nguyên bản bí mật này sẽ vẫn luôn bị nàng chôn sâu dưới đáy lòng, thẳng đến già đi kia một ngày. Nhưng mà, hiện tại nàng không hề nghĩ như vậy. Cố Dịch Thành có quyền biết hết thảy. Rất nhiều thời điểm, Mạc Tuệ đều nghe không tiến bác sĩ tâm lý nói. Nhưng hiện giờ bình tĩnh lại, bác sĩ Lâm một đám kiến nghị thế nhưng chậm rãi xuất hiện ở nàng trong đầu xoay quanh. Nàng bắt đầu đối mặt chính mình nhất không muốn đụng vào miệng vết thương. Chân vết chấn vết sẹo mới có thể chân chính chữa khỏi chính mình, chữa khỏi bọn họ chi gian cảm tình. Trong phòng thư căn tĩnh, thẳng đến Mạc Tuệ thanh âm quanh quẩn ở bên hai. 5 năm trước chia tay không bao lâu, nàng mang thai, quyết định đem Hải Tử sinh hạ tới. 22 tuổi nàng, biết rõ ở đang lúc hồng khi chưa kết hôn đã có con ý nghĩa cái gì, liền lấy thân thể không khỏe vì tử, yêu cầu nghỉ ngơi 1 năm thời gian. Nàng công tác thượng hết thể giao tiếp đều từ Ngô tỷ hoàn thành, vừa lúc kia trận Ngô tỷ vội vàng chiếu cố trong nhà chuẩn bị thi đại học nhi tử, cho nên nàng giấu rất khá, ai cũng không biết nàng trốn đi làm cái gì. Tiểu thai nhi ở trong bụng khi thường ngoan, toàn bộ thời gian mang thai, Mạc Tuệ không có nôn nghén, sẵn kiểm các hạng chỉ tiêu đều đủ tư cách, dáng người cũng chưa từng biến lẫn dạng. Hoài thai 10 tháng, nàng duy nhất thời gian mang thai phản ứng, cũng chỉ có thích ngủ. Nhưng là ngủ là cỡ nào hạnh phúc sự? Từ trước đến nay giấc ngủ nghiêm trọng không đủ nàng ở kia đoạn thời gian không có bất luận cái gì băn khoăn, không có việc gì liền ngã đầu liền ngủ, một giấc ngủ dậy, sờ nữa một sờ chính mình trong bụng bà bảo, bảo, cảm giác chính mình có được toàn thế giới. Dự tính ngày sinh ở mùa thu. Ở Mạc Nhã cầm làm bạn hạ, nàng trước thời gian trụ tiến tư ra bệnh viện. Không có bất luận kẻ nào quấy rầy, Mạc Tuệ an tâm sinh hạ bọn họ Lữ Nhi. Lúc mới sinh ra, bọn họ hài tử giống một con nhăn nhúm gió con khỉ nhỏ, làn da thực bạch, tóc mềm mại. Hậu sản, nàng không dám tỉnh bẩm mẫu, sợ đối phương khẩu phong không thận. Mạc Nhã Cầm ở nhà chiếu cố nàng 40 thiên. Từ nhỏ đến lớn, Mạc Tuệ đều biết Mẫu thân là ái nàng, nhưng chỉ có bị tỉ mỉ chiếu cố kia một đoạn thời gian, nàng mới có thể cảm giác được điểm này. Mạc Nhã Cầm không cho nàng xem TV, xem di động, thức đêm, thậm chí không cho nàng nhiều lời lời nói, sợ nàng thương nguyên khí, sở hữu yêu cầu đều là vì thân thể của nàng suy xét. Mạc Tuệ không có lại ý đồ thuyết phục nàng. An tâm mà bồi hài tử, vượt qua này bốn mươi thiên thời gian. Kêu bốn mươi thiên lý, trừ bỏ ngủ thời điểm, nàng cơ hồ mỗi thời môi khắc đều ở bồi hài tử. Nàng nữ nhi thực ngoan, cơ hồ không khóc, hơn một tháng đại em bé còn sẽ không hỗ động, chỉ là nằm ở giường em bé thượng rôi rôi chân, lắc lác tay nhỏ. Nhưng chính là như vậy buồn kẻ bình đạm tiểu nhật tử, làm mạc tuệ cảm thấy thực hạnh phúc. Sau lại, nàng đến đi công tác. Đó là ở thời gian mang thai chung tiếp diễn, kịch bản thực hào, nàng sắc thật t Hơn nữa, nàng muốn vì tương lai suy xét, cấp hải tử sáng tạo càng tốt vật chất điều kiện. Giẫn theo Dương hành lý rời đi ra khi, Mạc Tuệ lưu luyến không rời, nhưng nàng tưởng, các nàng thực ngo liền sẽ gặp mặt. Chỉ là ai biết, chính là như vậy quyết định, làm nàng sẽ không còn được gặp lại chính mình Nữ Nhi. La trẻ con ngông bị tổng hợp chứng, đưa đến bệnh viện thời điểm đã cứu không trở lại. Chờ đến ta từ phim trường trở về, di thể đã hòa táng. Mặc dù ở bác sĩ Lâm trước mặt, Nàng cũng không có thử qua đem chỉnh sự kiện ngọn nguồn cớ trải vớt một lần. Đối nàng mà nói, mỗi một lần hồi ức đều là xuyên tim đau đớn. Lúc này, Mạc Tuệ dùng tay chặt chẽ bắt lấy góc chăn, trắng nõn mu bàn tay thượng lộ ra gân xanh, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. "Đây là đáng án." Nàng nói, "Thực xin lỗi, không nên là người, cũng không nên đem ngươi trở thành phù mục." Mạc Tuệ tưởng, cái này đề tài quá trẫm trọng, hắn không nhất định có thể tiếp thu. Mà nàng lựa chọn nói ra, cũng là vì buông tha chính mình. Hơn nữa cho hắn một lần nữa lựa chọn cơ hội. Nhưng mà nàng vừa rứt lời, hắn đã đứng lên. Một bóng ma bao phủ, hắn nhẹ túy người, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. To rộng mà lại ấm áp ôm ấp, làm nàng vô thú, lại dần dần bình tĩnh lại, phảng phất rốt cuộc có người cùng nàng buồn vui tương đồng, nàng có dựa vào. Mạc Tuệ nhắm mắt lại, nhiều năm như vậy trải qua ở trong đầu xẹt qua. Không hề giữ lại mà nói ra lúc sau, nàng phát hiện, đối mặt này hết thệ cũng không khó. Cố Dịch thành cằm chống nàng bả vai ôm chặt lấy nàng, lại như là an ủi tiểu hài tử giống nhau, nhẹ nhàng ma chụp nàng đơn mà bối. Hai tử không phải nàng một người, nhưng từ sinh ra đến giờ đi, đều là nàng một người ở đối mặt. Thực xin lỗi. Trầm thấp ám ách thanh âm ở nàng bên tai quấn quẩn. Mạc Tuệ nao nao, cương ở giữa không trung tay, chậm rãi dừng ở cổ dịch thành bối thượng, lại chậm rãi buột chặt. Nàng hơi lâu không có ngẩng đầu, thẳng đến hắn áo sơ mi ướt một mảnh. Đã thật lâu, thật lâu không có giống như bây giờ làm càn mà khóc khóc ra tới lúc sau, trong lòng tảng đá lớn, rốt cuộc rơi xuống. Mạc Tuệ không có ăn uống, nhưng vẫn là nghe hắn ăn nửa chén cháo. Nay một đêm, nàng sốt cao lập đi lập lại. Cố Dịch Thành vẫn luôn canh giữ ở mép giường, quan sát nàng nhiệt độ cơ thể biến hóa, tắm rửa khăn lông vì nàng sát cái chăn hãn, đúng hạn uy nàng uống thuốc. Thiên mau lượng thời điểm, Mạc Tuệ thiêu hoàn toàn lui, ngủ đến kiên định an tâm chút. Mà hắn cũng rốt cuộc có thể yên tĩnh, suy nghĩ một chút buổi tối từ nàng trong miệng biết được hết thảy. Cố Dịch thành chưa từng có nghĩ tới, bọn họ có một cái nữ nhi. Nếu lúc ấy không có rời đi quá, hắn cũng sẽ nhìn thấy bọn họ hài tử sinh ra. Một cái không khóc không nháo em bé, nhất định cực đáng yêu. Hắn tâm như là bị một con vô hình bàn tay to gắt gao nắm, muốn tránh thoát trói buộc, lại bất lực. Đấy lòng có một ý niệm, muốn giống nàng giống nhau hoài niệm đứa nhỏ này, nhưng tiếc nỗi chính là, hắn không biết Hải Tử bộ dáng. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng biết rõ, tự mình trải qua này hết thảy mà tuệ muốn so với hắn thống khổ rất nhiều. La Nang một mình lưng đeo này năm năm dày vỏ. Ngoài cửa sổ, Thái Dương chậm rãi râng lên. Hắn tay nhẹ nhàng luồn chốn mạc tuệ sợi tóc, nàng ngủ thật sự thục, giữa mày không hề thân khóa. Không có việc gì, đều đi qua. Cố Dịch thành thấp giọng nói. Cố Dịch thành lo lắng mạc tuệ thân thể, ngày hôm sau tỉnh lại cũng không có hồi bát thành, mà là lưu tại đoàn phim bồi nàng. Bọn họ thực ăn ý, ai đều không hề để năm đó, hai người đái ở bên nhau. Phản phất huyết thể bi thương đều còn không có phát sinh quá. Hạ Khải thẳng nói, nếu không ngươi trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại tiếp tục, thân thể quan trọng. Phần 107. Mạc Tuệ lắc đầu, thiêu đã lui, hơn nữa cũng không có mặt khác bệnh trạng, không thành vấn đề. Ta tưởng mau chóng đem ở Giang Thành diễn chụp xong, thỉnh hai ngày giả, về nhà một chuyến. Hạ đạo gật đầu đồng ý. Chặng này diễn, là Mạc Tuệ cùng diễn trung nam chủ cùng nhau ở hoàng hôn dưới tâm sự. Tráng veo veo tuyết địa thượng, Nam một trình nham dùng xe đạp chở nàng. Nàng tiểu dương trang ở trong gió phiêu dãng, một bàn tay nhẹ nhàng đáp ở hắn bên hông, lộ ra điểm mỹ tươi cười. Nhưng là bất luận như thế nào chủ, Mạc Tuệ đều vào không được trạng thái. Đảo không phải cười không nổi, chỉ là dư quang bên trong, tổng có thể quét đến cố dịch thành ánh mắt. Mạc Kệ trình nham chở nàng đi nơi nào, ánh mắt kia, tổng hội gắt gao đi theo. Tiến tổ gần nửa tháng, nay vẫn là cùng tổ nhân viên công tác nhóm lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Tuệ bộ dáng này. Chu Minh Mẫn ôm một cái nước ấm hồ, ngồi ở đạo diễn bên người, bị thật dài áo lông vũ bọc đến nhỏ xinh, nàng trong chốc lát nhìn xem Mạc Tuệ biệt lưu biểu tình, trong chốc lát lại nhìn xem Cố Dịch thành lũ quán bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Hạ Khải thắng đối bên người trợ lý nói, "Ngươi đi thanh một chút tràng." "Thanh tràng?" Trợ lý vào đầu, chỉ là chụp một hồi nữ tử vườn trường cảnh tuyết diễn mà thôi, như vậy duy mỹ lại thuần túy trường hợp, không đến mức thanh tràng đi. Chu Minh Mẫn ngướng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, cười mắt cong cong. Triệu Cố Dịch thành phương hướng nhìn lại. Tây đa lớn hạ, hắn ăn mặc màu nâu nhà áo khoác rộng rãi, hai tay cắm túi quần, nhìn Mạc Tuệ. Có đôi khi, Trình Nham sẽ kỵ đi tương phản phương hướng, hắn liền sẽ đi phía trước vài bước, bảo đảm nàng ở chính mình tầm mắt trong phạm vi, hơi hơi ngẩn cảm, xem đến càng rõ ràng một ít. Phim trường mấy cái nhân viên công tác cũng là thực tập cha mẹ trung thực người xem, lúc ấy ở tiết mục trung khái một đoạn đường, không nghĩ tới ra tiết mục, còn sẽ có bán sau tham ban đường. Cố tổng nhìn chằm chằm vào Mạc Tuệ xem. Xe đều đã kịt đi thật xa, hắn còn nhìn chằm chằm không bỏ, "Hảo Ngọc Nha." Trước kia ta liền rất khái bọn họ, lúc ấy một ít dạn Tỷ Phan nói bọn họ biểu hiện đều là vì tiết mục hiệu quả, ta còn ở làn đạn khu tình cảm mãnh liệt khai mạch. Thật muốn làm các gã An Tỷ Phan đến xem, hiện tại không xem như tiết mục hiệu quả đi. Thích một người ánh mắt là làm bộ không được, ta đoán Cố tổng hiện tại nhất định rất tưởng đem trình nham đuổi đi xuống, chính mình trở tức phụ yêu đương đi. Mạc Tuệ cũng trộm xem Cố tổng đâu. Trước kia cư nhiên còn có người nói nàng là gả cho thổ người giàu có, sao có thể? Quan xem cố tổng nhan giá trị, liền biết ảnh hậu cũng là ngoại mạo hiệp hội. Cố Dịch Thành không nghe thấy nhân viên công tác nghị luận thành. Hắn chỉ biết, chính mình nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, đã bị đạo diễn trợ lý Thỉnh đi rồi. "Cố tiến sinh, chúng ta bên này muốn thanh tràng a." Cố Dịch Thành bị Thỉnh sau khi đi, quay đầu nhìn lại, trong lòng mê mang. Nói là thanh tràng, nhưng vì cái gì chỉ thanh hắn một cái? Thấy một màn này, Chu Minh mẫn cười đến dừng không được tới, tâm tình đặc biệt hảo, còn cùng Hạ Khải thắng trêu ghẹo vài câu. Mà cùng lúc đó, Mạc Tuệ cũng bắt đầu nhập diễn. Nàng lơi kịch bản lĩnh thực hảo, chỉ là muốn diễn xuất luyến ái tình tiết làm người mạo phấn hồng phao phao bầu không khí cảm có chút cố hết sức. Nhưng lúc này, ngắm thấy Cố Dịch thành vẻ mặt toán nghiệm biểu tình, nàng đấy mắt không khỏi đã một mạt ý cười. Như vậy ý cười, chính là Hạ đạo sở muốn điểm mỹ tôi cười. Nghe thấy một tiếng tạp lúc sau, bị thanh trạng Cố Dịch thành rốt cuộc có thể đã trở lại. Hắn đoạt tiểu quả công tác, đi đến mạc tuệ bên người, muốn vì nàng phủ thêm áo khoác. "Cố tổng, để cho ta tới liền được rồi." Tiểu quả nói. Tiểu quả trong tay cầm thảm lông, cùng hắn áo khoác so sánh với, muốn ấm áp rất nhiều. Cố Dịch thanh ngẩn ra một chút, đang muốn thu hồi chính mình tay, lại thấy nàng giơ tay, muốn tiếp nhận hắn áo khoác. Vì thế hắn nghiến lặng giúp nàng phủ thêm quần áo, lại từ kiểu quả chỗ đó đem thảm lông lấy lại đây, đem nàng bao đến kín mít. Mặt trời lặn ánh chiều tà dưới, bọn họ mặt đối mặt đứng. Cuối cùng nhìn nọ cười. Cùng nhiều năm trước giống nhau, như là đầy trời tinh quang chiếu vào nàng đáy mắt, ánh mắt thanh triệt sáng ngời. Giờ khắc này, Mạc Tuệ bỗng nhiên ý thức được, nàng rốt cuộc đi ra quá vãng. Là bác sĩ, là An An, là Cố Dịch Thành, bọn họ cùng nhau mang theo nàng, thoát đi vạn trượng vực sâu. Hạ Khải Thắng đem Mạc Tuệ diễn tập trung ở cùng một ngày quay chụp. Buổi tối, Cố Dịch Thành đính hảo vé máy bay, mang theo nàng cùng nhau hồi Bắc Thành. Giang Thành hạ một hồi đại tuyết, chuyến bay lên chế bọn họ chờ đến rạng sáng 4 điểm mới thượng cơ. Phi cơ sẹt qua trời cao, Mạc Tuệ nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên nghe thấy hắn mở miệng. "Mang ta đi, ngươi cùng Hải Tử sinh hoạt quá địa phương nhìn xem đi." Sáng sớm 9 giờ 40 phần, bọn họ đi ra Bắc Thành sân bay. Mạc Tuệ mang theo Cố Dịch Thành, trở lại nàng trước kia ra. "Cái này tiểu khu tư mật tính thực hảo, hoàn cảnh cũng thanh nhũ." Nang chỉ vào một cái nhi đồng nhạc viên nói, "Ta vốn dĩ tưởng chờ bảo bảo trưởng thành, liền mang nàng tới nơi này chơi." Cố Dịch thành đắp nàng vai, không tiếng động mà trấn an. Bọn họ ngồi thang máy lên lầu. Mở ra cửa phòng phía trước, Mạc Tuệ làm cái hít sâu. Hắn nắm tay nàng, cùng nhau ấn xuống then cửa tay. Đi vào cái này nhà nhỏ ở, Cố Dịch thành phảng phất có thể thấy 4-5 trước Mạc Tuệ, cùng với bọn họ hài tử. Dương em bé, trẻ con rung chung, bình sữa, ôn mai khí, còn không có tới kịp dùng tới món đồ chơi tập thể hình giá. Mạc Tuệ cùng hắn, cùng nhau hồi ức bọn họ hài tử. Đâu một hồi Nàng tâm bình khí hòa mà đối diện này hết thảy. Con của chúng ta, Cố Dịch thành trầm ngâm hồi lâu, hỏi, "Có nàng tử vong chứng minh sao?" Nàng cũng không có nhìn thấy hải tử cuối cùng một mặt. Đỗng Nhiên Chi Gian, hắn trong lòng bốc cháy lên một tia hy vọng. Nếu hải tử còn sống đâu? Chỉ là tự mong, hắn hy vọng tan biến. Mạc Tuệ lấy ra 4 năm trước bệnh viện khai tử vong chứng minh, cùng với nhà tang lễ gia cụ hỏa táng chứng minh. Chứng minh thượng đều đồng dấu. Hắn đem hai chứng minh bỏ vào trong túi. Lúc này, mặc Tuệ di động tiếng chuông vang lên, là Mạc Nhã cầm đánh tới. Cho dù không có khai loa, nhưng cố dịch thành vẫn là có thể nghe thấy điện thoại kia đầu đối phương cuồng loạn thanh âm. Lễ trao giải là chuyện như thế nào? Người kết hôn? Làm cho nhiều người như vậy mặt lượng ra nhẫn kim cương, ngươi không cần sự nghiệp. Các ngươi như thế nào kết hôn? Ninh đạo diễn, ngươi không nghĩ tiếp. Mạc Tuệ, ngươi mới 23 tuổi, như thế nào có thể kết hôn? Mạc Tuệ tâm run lên, theo bản năng che lại ống nghe cắt đứt điện thoại. Ngay sau đó, viện điều dưỡng Hoàng Hộ Công cũng đánh tới. "Mạc tiểu thư, thực xin lỗi quấy rầy ngươi. Hôm nay Mạc Gia Di cùng Mạc Khắc vài vị Aji ở bên nhau nói chuyện phiếm, nàng nói ngươi là ảnh hậu, nhưng là còn không có xem qua ngươi lãnh thưởng khi bộ dáng, làm ta cho nàng tìm ra ngay lúc đó lễ trao giải video. Bốn dĩ đều hảo hảo, nàng phi thường lấy ngươi vì vinh, cười đến thực vui vẻ. Nhưng là ai cũng chưa nghĩ đến, nghe thấy ngươi chính miệng tuyên bố kết hôn tin tức khi, nàng đột nhiên liền hỏng mất." Nàng còn nhắc mãi, ngươi năm nay 23 tuổi, còn ở sự nghiệp cao phong kỳ, như thế nào có thể ngu xuẩn như vậy? Ta tưởng, Mạc A-Z ký ức đại khái lại thác loạn. Thật sự ngượng ngùng, chúng ta hông không hảo nàng, có thể hay không thỉnh ngươi tới một chuyến? Hảo! Mạc tuyệt nói, cho các ngươi thêm phiền thoái, ta lập tức đi. Nàng cắt đứt điện thoại, hoảng loạn mà đứng dậy, muốn ra cửa. Nhưng cô dịch thành ngăn lại nàng. Hán đôi tay nắm lấy nàng đơn bạc bả vai, làm nàng ngồi trở lại trên sofa. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi, ta đi." Mạc Tuệ ngẩng lên mắt, hoảng hốt mà nhìn hắn. Nàng sắc thật không có sức lực lại đi ứng phó Mạc Nhã Cẩm. "Để cho ta tới giải quyết đi." Cố Dịch thành ánh mắt chắc chắn, thanh âm ôn nhuận. "Ngươi mới vừa sinh quá bệnh, lại thức đêm chờ chuyến bay, hiện tại nhất định rất mệt. Hiện tại trong nhà ngủ một giấc, chờ ta trở lại, chúng ta cùng đi tiếp An An." Hắn lại nói. Mạc Tuệ trầm mặc, nhẹ nhàng gật đầu. Ở Giang Thành khi, nàng đáp ứng quá chính mình, tận lực buông quá vãng. Hơn nữa cùng mười mấy tuổi khi như vậy, vô điều kiện tin những hắn. An An chờ đến mọ giữa trưa, tự nhiên còn không có thấy ba ba mụ mụ trở về tiếp chính mình. Tiểu Đoàn Tử gục xuống đầu đối mãi lại nói, "Ngãi mãi, An An tưởng về nhà lạc." Sâm Yến Quân cười nói, "Ba ba mụ mụ có chuyện muốn gọi, bất quá ngươi ba ba đã cùng ta nói, hôm nay nhất định sẽ trở về." An An thực nghe lời, sẽ kiên nhẫn chờ, có phải hay không? An An gật gật đầu. Chỉ cần ba ba mụ mụ còn sẽ đến tiếp nàng. Như vậy mặc kệ chờ bao lâu, nàng đều nguyện ý. Sâm Yến Quân đều sống đến như vậy một đống tuổi rồi, sao có thể nhìn không ra đáy mắt thất vọng cùng Cẩn Trương. Nàng nói, kỳ thật vốn dĩ đâu, ba ba mụ mụ muốn sớm một chút tới đón An An. Bất quá bởi vì buổi tối mai nãi mai muốn ra cửa, muốn mang thượng An An, cho nên làm ba ba mụ mụ vãn một chút lại đây. Cố lão gia từ từ thư phòng toát ra tới, "Ngươi nói như vậy, hài tử muốn sinh ngươi khí." An An lúc lắc tay nhỏ, đôi mắt cong cong, thiên chân nói: Không tức giận nha. Cố Lão gia tử, liền không thể theo ta một hồi sao? Trải qua thực tập cha mẹ tiết mục nhiệt bá lúc sau, Cố Dịch Thành cũng coi như nửa cái danh nhân rồi, đứng ở viện điều dưỡng ngoài cửa chờ đợi Hoàng hộ công liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, chạy nhanh tiến lên. Lão thái thái nhào đến không được, bao nhiêu người hống cũng chưa rủ, nói đến một nửa, nàng thấy Cố Dịch Thành đã đem cửa xe khóa lại, kỳ quái hỏi, "Mạc tiểu thư không có tới sao?" Phần 108. Ta thái thái không thoải mái. Ở nhà nghỉ ngơi. Cố Dịch Thành đi ở phía trước, nàng trụ nào một gian. Hoàng Hộ Công cũng suy xét không được nhiều như vậy, vội vàng vì hắn chỉ lộ. Đi đến Mạc Nhã Cẩm phòng ngoài, nàng gõ cửa, "Mạc Gia." Phách một thanh âm vang lên, là trọng vật bị hung hăng tạp đến trên cửa thanh âm. Tiếp theo, vô số pha lê, li, trái cây bản bị ném đến trên mặt đất, phát ra ròn vang. Hoàng Hộ Công bất đắc dĩ nói, "Mạc Gia, ngài người nhà tới. Nếu ngài không mở cửa nói, ta cũng chỉ có thể sử dụng chìa khóa." Nàng lấy ra một chìa chìa khóa, tìm được mạc nhã cầm phòng hảo. Chìa khóa cắm đến khóa trong mắt, cách một tiếng, cửa phòng khai. Đi ra ngoài. Mạc nhã cầm thét chói tai, tùy tay túm lên một cái tivi điều khiển từ xa, đột nhiên tạm lại đây. Hoang hộ công sợ tới mức cổ co rú lại, gắt gao nhắm mắt lại. Có thể tưởng tượng trung cảm giác đau đớn cũng không có đánh úp lại, Cố Dịch Thành đã đem điều khiển từ xa tiếp được, xoay người đóng cửa, nơi này giao cho ta là được. Hoang hộ công thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nào còn cần hắn nói thêm cái gì, lập tức liền chạy đi rồi. Cố Dịch Thành đóng lại cửa phòng, cấp phòng khóa lại. Mạc Nhã Cầm còn ở phát tiết, chỉ là chờ ngẩng đầu khi, bỗng nhiên thấy trước cửa kia đạo cao lớn thân ảnh. Nàng ngây mẩn cả người, như thế nào là ngươi? Ai làm ngươi tới? Đi ra ngoài. Cố Dịch Thành tùy tay nhấc tới một cái nước gấm hồ, phóng tới nàng trước mặt, không tiếp tục tạm. Mạc Nhã Cầm đứng trên mặt đất, bên cạnh tràn đầy rách nát pha lê, ly, nàng cũng không lúc nhích, gắt gao mà trừng mắt hắn. Ngay sau đó, hắn lại cầm lấy phòng xếp trên bàn trà giao gọn hoa quả, còn có cái này, tập đi. Mạc Nhã cầm ngực kịch liệt phập phồng, hai mắt đỏ bừng. Không tạm. Cũng đúng. Cố Dịch thay ngồi xuống, bình tĩnh nói, nước gấm hồ sẽ bị phòng ngài, giao gọn hoa quả sẽ vết các ngài, ngài như vậy tích mệnh người, sao có thể sẽ làm làm chính mình bị thương sự. Mạc Nhã cầm khỏe mắt muốn nước ra, ngươi có ý tứ gì? Ngài phải hảo hảo tồn tại, lưu chữ ngài mệnh, gắt giao quản Mạc Tuệ, làm nàng biết chính mình là ngài nữ nhi, phải cả đời nghe ngài nói. Cố Dịch Thành ng ngên lên mắt, ánh mắt lạnh lẽo, "A dị, đây là cao trung năm ấy, ngài đối ta nói." "Thượng cao trung năm ấy?" Mạc Nhã Cầm phát hiện Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ có yêu sớm khuynh hướng. Nàng không chỉ có ở trong nhà đối Mạc Tuệ chửi ầm lên, chạy tới trường học tìm lão sư, còn ở phòng học cửa ngăn lại Cố Dịch Thành. Hắn sợ Mạc Tuệ nàng ham, không có đêm này hết thể nói cho nàng. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn còn nhớ rõ chính mình là như thế nào đối Mạc Nhã Cầm nói. Hắn nói, không cần lại làm vô dụng công. Hắn cùng Mạc Tuệ Chi Gian là phân là hợp, trước nay liền không khỏi Mạc Nhã Cầm quyết định. Ngươi dự vào cái gì cưới ta nữ nhi? Mạc Nhã Cầm thanh âm bén nhọn, nàng còn có rất tốt nhân sinh, căn bản là không nên kết hôn. Nàng mười mấy tuổi liền nhập hành, chụp nhiều như vậy tốt điện ảnh, hiện tại là ảnh hậu, tương lai thậm chí khả năng sẽ càng. Nói nhiều như vậy, chỉ rơi xuống một chút. Cố Dịch thành đánh gãy nàng, ngài không hi vọng nàng hạnh phúc sao? Mạc Nhã Cầm cắn răng, Kết hôn không có khả năng hạnh phúc. Đó là ngài hôn nhân." Cố Dịch thành trầm giọng, "Ngài không hạnh phúc, liền cho rằng sở hữu hôn nhân đều sẽ không hạnh phúc." Mạc Nhã Cầm nói bất quá trước mắt người thanh niên này. Nàng cấp hàm vẫn gắt gao cắn, biểu tình cố chấp, "Các ngươi mới 23 tuổi, 23 tuổi tuổi tác, các ngươi chính mình cũng chưa nghĩ kỹ tương lai lộ nên đi như thế nào." Cố Dịch thành giữa mày hơi hơi một linh. Hắn không rõ ràng lắm Mạc Nhã Cầm thân thể chạng hướng, nhưng là thực hiển nhiên, nàng hiện tại thoạt nhìn không bình thường. Mạc Nhã Cẩm thay án dưới hıy mẹ trứng, bệnh tình vẫn luôn ở tiến triển. Cho nên nàng ký ức dừng lại ở Mạc Tuệ 23 tuổi kia 1 năm sau. Kia 1 năm, hài tử sinh ra. Cố Dịch thành chồng Mạc một lát, thử thăm dò nói, chính là chúng ta có một cái nữ nhi. Mạc Nhã Cẩm biểu tình trở nên chần chờ. Phàn Phất dùng thời gian rất lâu đi tự hỏi, chờ đến lấy lại tinh thần lúc sau, nàng chém đinh chắn sắt mà nói, bảo bảo đã chết. Ngày tiếp theo, nàng nắm chặt quyền, Mạc Tuệ cho rằng ta không biết. Nhưng là ta cái gì đều biết. Nàng ở đoàn phim đóng phim thời điểm, đi xem hắn ba. Hắn ba trước kia đã làm nhiều như vậy thực xin lỗi chuyện của ta, cho dù chết, liền tính nàng ngãi ngãi liều mạng cầu nàng, nàng cũng không nên đi. Chỉ là một hồi lễ tăng mà thôi, người cũng chưa, nàng còn một hai phải đi cách đứng ta. Mạc nhã cầm càng nói càng kích động, mở to hai mắt, biểu tình dữ thợn. Cố dịch thành nghiêm túc mà, từ nàng lộn xộn một phen trong lời nói, trải vứt rõ ràng lo di. Mạc Tuệ cha mẹ là ở nàng 3 tuổi thời điểm ly hôn, không phải bởi vì đánh bạc, ngoại tình chờ lý do, chỉ là bởi vì hai người quá không đến một khối đi mà thôi. Bọn họ tách ra lúc sau, Mạc phụ vẫn luôn nghĩ cách liên hệ nữ nhi, nhưng là Mạc Nhã Cầm không cho hải tử cùng hắn gặp mặt. Cố Dịch Thành không rõ ràng lắm chưởng bối chi gian ngôn toán, nhưng hôm sau, hắn nghe Mạc Tuệ nhắc tới Mạc phụ đã qua đời sự tình. Nguyên lai like năm đó, nàng tham gia nàng phụ thân tang lễ, nàng bị thương ta tâm, nàng bị thương ta tâm Mạc Nhã Cầm lẩm bẩm nói. Mạc Nhã cầm quá cố chấp, không có khả năng nghe người ta khuyên bảo, cố dịch thành không muốn lại cùng nàng đối thoại. Hắn đứng dậy rời đi, nói: "Ta biết, ngài muốn không có lúc nào là khống chế chính mình nữa nhi. Nhưng là Mạc Tuệ đã trưởng thành, nàng không có khả năng lại giống như khi còn nhỏ giống nhau, nhậm ngài bài bố. Liên tính hiện tại, ngài dùng như vậy phương thức bức nàng lại đây xem lợi, nhưng ngươi có thể thành công vài lần. Lúc này đây, tới người là ta, tiếp theo vẫn là ta, có lẽ tương lai mỗi một lần, tới đều là ta." Bởi vì ta không cho phép ngài, lại thương tổn ta thái thái. Hắn nhìn về phía Mạc Nhã Cẩm, ngài có thể tiếp tục náo, nhưng ta cũng không có kiên nhẫn, nếu phiền, khả năng sẽ đem ngài tiễn đi. Tại thế giới các nơi, có rất nhiều viện điều dưỡng, môi trường ở cho hảo, một ngày tam cơm cũng thực phong phú, chỉ là ngài ngôn ngữ không thông mà thôi, này hẳn là không tính quá lớn chướng ngại. Có lẽ ngài nên đổi cái hoàn cảnh sinh hoạt, đến lúc đó, muốn liên hệ thượng chúng ta, liền không phải một chiếc điện thoại sự. Rốt cuộc chúng ta đều rất bận muốn xuất ngoại tham ngài nói, đến hảo hảo an bài thời gian. Cửa phòng bị thật mạnh đóng lại, Mạc Nhã cầm hoàn toàn cứng lại rồi. Hắn ở uy hiếp chính mình. Quả nhiên, nam nhân liền không có một cái thứ tốt. Chờ đến Cố Dịch thành rời khỏi sau, hai cái hộ công ở bên ngoài dạo qua một vòng, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đối Lao Thái Thái nói gì đó, như thế nào không náo loạn? Không náo loạn mới hảo, như vậy đi xuống, ta đều mau ăn không tiêu. Bên kia, Cố Dịch thành đi ra viện điều dưỡng. Hắn trong lòng sinh ra một cái làm người không z mà run ý niệm. Có thể hay không là bởi vì Di Hận Mạc Tuệ đi tham gia Mạc phụ tang lễ, vì trả thù, Mạc Nhã cầm dưới sự tức giận, hướng bọn họ nữ nhi xuống tay. Nếu hài tử tử vong không phải ngoài ý muốn, là có ý định, là nhân uy. Cố Dịch thành không dám lại nghĩ lại. Nếu là như thế này, kia quá tàn nhẫn. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, suy đoán Mạc Tuệ còn ở ngủ, liền trực tiếp lái xe đi Bắc Thành bệnh viện nhân dân 1. Hy vọng vận khí tốt. Có thể gặp được năm đó bác sĩ. Hắn cùng Mạc Tuệ đều yêu cầu một đáp án. Trạng vọng năm điểm, An An đi theo Noãn Noãn cùng cụ ông ra cửa. Dọc theo đường đi, nàng không rõ ràng lắm bọn họ muốn đi đâu, chỉ biết chính mình bị trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, giống cái tiểu công chúa dường như. Tiểu Đoan Tử nhìn xem chính mình sáng lấp lánh váy, nhìn nhìn lại Noãn Noãn sáng lấp lánh váy, tâm liền kiên định. Các nàng là tiểu công chúa cùng lão công chúa. Thiếu nha đầu, đoán xem chúng ta muốn đi đâu? Sầm Yến Quân thần bí hề hề, hề hỏi. An An chớp chớp mắt, đi mua trò chơi ghép hình sao? Mê muội mất cả ý chí. Cố lão gia tử tức giận nói: "Sở Miến Quân chừng hắn liếc mắt một cái, "Lão nhân, trò chơi ghép hình là ích trí trò chơi." Chờ đến làm lão gia tử ngừng nghỉ, Sở Miến Quân mới đối An An nói: "Chúng ta đi kỷ kỷ ra, hôm nay là kỷ kỷ nàng ra ra 60 tuổi sinh nhật." Biết được lập tức liền phải nhìn thấy kỷ kỷ, An An chờ mong không thôi. Nhưng đồng thời, nàng lại lặng lẽ ở trong lòng đầu tính toán. 60 so 100 muốn điểu. Ki ki nàng ra ra mới 60 tuổi, so trong nhà nàng cụ ông muốn tiểu thật nhiều thật nhiều a. Ngồi ở ghế phụ vị thượng Cố Lao gia tử cảm thấy cái mũi ngứa, lỗ tai cũng ngứa, quay đầu lại nhìn An An liếc mắt một cái. Tiểu đoàn tử vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn, như thế nào lạ. Cố Tùng đỉnh cùng Sầm Yến Quân muốn tham gia, là hoạch gia lão gia tử sinh nhật yến. Mau đến yến hội thính khi, bọn họ thấy Hoắc lão gia tử đem Hoắc tử thần kéo đến bên ngoài thang lầu gian, đối hắn chửi ầm lên. Cố gia kia tiểu tử thật đối phó ngươi. Ngươi không nói ta cũng biết, là bị cái kia tiểu Minh tinh bày một đạo. Nhiếp bí thư đã nói cho ta, tiểu Minh tinh xóa quy bổ, nhưng thực rõ ràng, đắc tội họ Cố, về sau nàng không có khả năng lại nhận được diễn. Vì tự bảo vệ mình, nàng nói ra là ngươi ở nàng sau lưng làm chủ này hết thảy. Ngươi ánh mắt liền kém như vậy. Hoắc Tử thân sắc mặt đều trắng, không, không phải, ta cùng nàng không có gì. Ta lười đến quản ngươi cùng nàng có hay không cái gì không chính đáng quan hệ. Ta chỉ biết, công ty nói tốt tân hạng ngục đột nhiên thất bại. Hơn nữa, kế tiếp vài cái hạng ngục, các tập đoàn đồng thời trợ tư, bọn họ nói rõ là vì bán ngục cố dịch thành mãn núi. Ba, ngươi tin ta, ta nhất định sẽ nghi cách. Câm miệng. Hoắc Lao Gia tử gầm lên một tiếng, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi, đến tụt cùng có thể hay không đem Hoắc thị giao cho ngươi trong tay. An An bị nghe được sừng suốt sừng suốt, hảo hung hoa. Nàng chớp chớp mắt, vừa muốn mở miệng, miệng nhỏ đã bị Ngài Án Lãi cấp bưng kín. Cố lão gia tử ở bên miệng so một cái hư thủ thế. Tiểu đoàn tử đem miệng nhấp đến gắt gao, thành thành thật thật mà đi theo lão nãi, nãi tử thang máy ra ngoài thổi qua đi. Chờ đến đi xa, Sầm Yến Quân khó xử nói, "Lão nhân, chúng ta nhi tử đối phó nhà bọn họ nhi tử." Nghe tới là như thế này Cố Tùng Đình nói, "Này, Sầm Yến Quân khụ một tiếng, đều như vậy, chúng ta còn không biết xấu hổ tới ăn cơm." Phần 109. "Vậy về nhà chờ ba ba mụ mụ đi." An An hưng phấn mà nói ngươi không nghĩ thấy kỳ kỳ. Sầm Yến Quân nhịn không được cười, càng muốn thấy ba ba mụ mụ. An An nâng lên tiểu cánh tay, nhìn xem chính mình điện thoại đồng hồ, hôm nay ba ba mụ mụ mới cho ta đánh một chiếc điện thoại đâu. Sầm Yến Quân đang cùng tiểu nha đầu nói chuyện, bỗng nhiên thấy Tưởng Hải Như mang theo kỳ kỳ đi tới. Chỉ là từ đối phương trong ánh mắt, nàng là có thể nhìn ra được tới, chính mình nhi tử là thật không làm cho bọn họ hóa ra dễ chịu. Nếu không, nàng tớ là Tịch lão tỷ muội là sẽ không sủ mặt. Bất quá sầm yến quân một chút đều không xấu hổ. Không có biện pháp, ai làm nàng nhi tử chính là lợi hại như vậy. Sầm yến quân đĩnh đĩnh ngực, đi lên trước, hải như à. Tường hải như khỏe miệng cứng đờ, bài trừ một cái so với khóc còn muốn khó coi tươi cười, yến quân à. Kỳ kỳ. An an chiêu chiêu tay nhỏ. An an. Kỳ kỳ chạy như bay lại đây. Tiểu tỉ mội hai cùng nhau chạy đến bên cạnh, cùng mặt khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Cố lao ra tử ninh như mày, đem mu bàn tay ở sau người. Quanh mình khách khứa tới tới lui lui. Sầm Yến Quân cùng Tưởng Hải như mặt đối mặt, khóe miệng đều treo rối cháo tươi cười. Cũng không biết qua bao lâu, Tưởng Hải như nói, "Ngươi cháu gái cũng tới a. Đứa nhỏ này là thật đáng yêu, chỉ tiếc không phải thân sinh. Nhận nuôi hài tử, sao có thể cùng thân sinh giống nhau? Ngươi nếu có thể nói được động ngươi nhi tử cùng con dâu, liền thúc dục thúc dục bọn họ, làm cho bọn họ cho ngươi sinh cái thân tôn tử mang mang." Sầm Yến Quân cười nhạt một tiếng. Ngươi này nhàn sự như thế nào đều quản đến nhà người khác đi. Như vậy thích sinh hài tử, liền chính mình sinh đi. Tường Hải Như mặt lập tức liền tái rồi, ngươi người này làm sao nói chuyện? Ta là vì ngươi hảo. Sâm Yến Quân gật gật đầu, ta cũng vì ngươi hảo, hiện tại chứa bệnh như vậy phát đạt, lão thái thái muốn sinh, cái hài tử còn không phải nhẹ nhàng sự. Tường Hải Như tức giận đến đầu lôi thắt, chỉ vào nàng ngươi ngươi ngươi cái nửa ngày, một câu đều nói không nên lời. Cố lão gia tử nhìn bạn già cùng đối phương giao phong, Không khỏi lau mắt mà nhìn. Sâm Yến Quân công kích người giả thủ đoạn, chính là làm nhân gia chính mình đi sinh hải tử. Tuy rằng thoạt nhìn thực vô lại, nhưng phi thường dùng được. Bởi vì lần trước Sâm Yến Quân như vậy dối chính mình thời điểm, hắn liền tức giận đến quá sức. Được rồi, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, ta không cùng ngươi trò chuyện. Sâm Yến Quân hô một tiếng, "An An, chúng ta về nhà." "Về nhà?" Cố lão gia tử sửng sốt một chút. "Đúng vậy, nhà của chúng ta anh Vũ hôm nay cũng sinh nhật." chạy tới cho nhân gia ăn sinh nhật, còn không bằng ở nhà cấp anh Vũ có đâu." Sở Miên Quân nói xong, Liếc Tưởng Hải như liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người đi rồi. Cái đuôi nhỏ An An mới lạ vô cùng, ngại ngại, anh Vũ cũng có thể ăn sinh nhật sao? Ta nói có thể quá là có thể quá, chúng ta đi cho nó mua cái anh Vũ bánh kem." Sở Miên Quân nói, "Đi." Cố lão gia tử liền như vậy chơ mắt nhìn Sở Miên Quân mang theo An An đi rồi. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, hắn đuổi kịp các nàng đốt chân. Hắn bạn ra ra cửa phía trước, là tỉ mỉ trang điểm quá. Tân mãy, tay mới bao, còn có mới làm tiểu tóc. Lấy nàng tính cách, như thế nào cũng đến tiến yến hội thính chuyển một vòng, làm mọi người khen khen nàng có bao nhiêu hiện tuổi trẻ, phẩm vị có bao nhiêu hảo mới đúng. Nhưng là lúc này đây, Sâm Yến Quân còn chưa thế nào lộ diện, liền lựa chọn trực tiếp rời đi. Bởi vì, nàng chiếu Cố An An cảm thụ, hai tử tuy nhỏ, nhưng nếu nghe thấy Tưởng Hải như nói lên chính mình là nhận nuôi tiểu Hải tử, Hoặc là ba ba mụ mụ muốn sinh cái đệ đệ mội mội nói như vậy, vẫn là sẽ để ý. Về sau sự tình, lưu chữ về sau lại nói. Ít nhất hiện tại, ở tiểu đoàn tử còn chưa đủ có cảm giác can toàn lập tức, bọn họ người một nhà, đều muốn bảo vệ tốt nàng. Tiến hội đại sảnh, tường hải như tức giận đến mặt già đỏ bừng, giữa mày gắt gao ninh khởi, sắp kẹp chết rồi bỏ. Kỳ kỳ nhỏ rộng hỏi nàng, mãi mãi, người làm sao vậy? Tường hải như không kiên nhẫn nói, bên cạnh đi chơi. Kỳ kỳ cuối đầu. Đi đến góc. Nang hảo muốn tìm một người cấp mụ mụ gọi điện thoại, tiếp chính mình về nhà. Cái này ra không tốt, ba ba cùng ra gian ngoài én ngoài đều không tốt. Về nhà trên đường, Sở Miên Quân làm tài xế ở giao lộ dừng lại. Làm sao vậy? Cố lão gia tử hỏi. An An muốn ăn bánh kem, ra đi cho nàng mua một cái. Sở Miên Quân nói. Cố lão gia tử cũng mở cửa xe, đối tài xế nói, ngươi đi về trước. Hai vợ chồng già cùng nhau mang theo An An đi mua bánh kem. Tiệm bánh ngọt tủ đông chỉ có tiểu bánh kem. An An hỏi, anh Vũ có thể hay không thực thất vọng nha? Xâm Yến Quân bật cười, ai muốn sen vào anh Vũ có thể hay không thất vọng? Bọn họ chỉ hy vọng tiểu nha đầu không cần thất vọng. Nếu không làm tài xế thúc thúc lại trở về, mang chúng ta đi mặt khác cửa hàng nhìn một cái. Xâm Yến Quân cười nói, cố lao ra tử nhìn xem tủ đông, mua 6 khối tiểu nhân, đánh đến cùng nhau không phải được rồi. Người phục vụ làm hài tử chính mình tuyển, chờ An An chọn 6 khối tam giác bánh kem lúc sau đem chúng nó đua hảo, đặt ở bánh kem hộ. Cứ như vậy, liền biến thành toàn bộ đại bánh kem. An An còn trước nay không kiến thức quá như vậy thao tác, không khỏi kinh hô một tiếng. Cố lão gia tử ngắm tiểu đoàn tử liếc mắt một cái, trong lòng rất đắc ý. Nhìn ra được tới, đứa nhỏ này đã bắt đầu sủng bái hắn. Hối mãi ãn mãi ra trên đường, An An tiểu nện bước trở nên càng ngày càng nhẹ mau. Nàng hỏi, "Ngãi mãi, ngươi cùng kỳ kỳ mãi ãn mãi cái nhau sao?" Sầm Yến Quân ngồi xổm xuống thân, "Ngươi nghe thấy được sao?" An An đối với nãi nãi gật gật đầu, lại lắc đầu, nghe thấy lạc, nhưng là nghe không hiểu. Nãi nãi xoa xoa nàng đầu, những cái đó đều là rất dài xa vấn đề, không cần sớm như vậy suy xét. Xâm Yến quân sắc thật thực thích cái này tiểu nha đầu, nhưng cùng lúc đó, nàng không biết chính mình có thể hay không như vậy vô tư. Có lẽ rất nhiều năm lúc sau, nàng cũng sẽ toát ra tư tâm, hy vọng trong nhà thêm nữa một cái hải tử. Nhưng ít ra không phải hiện tại. Nếu... Đứa nhỏ này thật là hai vợ chồng thân sinh nữ nhìn lên thật tốt. Cứ như vậy, liền giai đại vui mừng. Nghĩ đến đây, Sầm Yến Quân lắc đầu. Mới đến đây, như thế nào đột nhiên biến hồ đồ đâu? An An không biết mãi mãi suy nghĩ cái gì, nàng chỉ là đá chân ngắn nhỏ, nhảy nhót mà bước bước chân. Đi rồi đã lâu, nàng ngưng lên mắt, bỗng nhiên thấy cố gia cửa kia mặt thân ảnh. La Mụ Mụ, Tiểu Đoàn Tử hoan hô một tiếng, tránh ra nải nải tay, bay nhanh mà chạy tới. Mạc Tuệ đứng ở nơi đó, Chờ đợi An An trở về. Một giấc này, nàng ngủ thật sự kiên định. Tỉnh lại lúc sau, trong lòng đối An An nhớ thương trở nên càng ngày càng thâm. Cẩn thận tính toán, kỳ thật cùng tiểu đoàn tử phân biệt bất quá 2 ngày không đến thời gian. Nhưng nàng chính là đặc biệt muốn tiếp Hải tử về nhà. Mạc Tuệ ngồi xổm xuống, xuống, mở ra hai tay, mềm mụ một tiểu nhân lập tức liền bổ nhào vào trong lòng ngực. Nàng giấu chút nữa bị phát gục, thật vất vả mới vững vàng ôm lấy tiểu đoàn tử, cười nói: "An An lại béo An An khuôn mặt nhỏ ở mụ mụ lạnh băng trên má cọ một cọ, nghiêng đầu hỏi, "Ba ba đâu?" Mạc Tuệ cười nói, "Mụ mụ trước tới đón ngươi, ba ba trong chốc lát trực tiếp về nhà." An An nghiêng đầu, khoe miệng rơ lên, lộ ra răng sữa. "Nguyên Lai, ba ba mụ mụ thật sự sẽ đến tiếp nàng." Tiểu Đoàn Tử ăn xong rồi cơm chiều cùng tiểu bánh kem, đi theo Mạc Tuệ về nhà, tâm tình mỹ tư tư. Đều không cần mụ mụ thúc dục, nàng chính mình chạy chậm đi trong phòng cầm chính mình áo ngủ, hướng trên vai vùng Trực tiếp tiến phòng vệ sinh tắm rửa đi. Chờ đến trở nên thơm ngào ngạt lúc sau, nàng chui vào ổ chăn, đắp chăn đàng hoàng, chiêu chiêu tay nhỏ, ngủ ngủ ngủ. Nhìn hai tử mắt trông mong tiểu bộ dáng, Mạc Tuệ cười cái không ngừng. Lúc này, hai tử ngoan ngoãn mà nằm, lộ ra chính mình đầu nhỏ, Mụ Mụ ôm một cái. Mạc Tuệ cố ý lộng nàng, Mụ Mụ không ôm. An An không nghe lời, khuôn mặt nhỏ hướng Mụ Mụ trong lòng người cô, làm nũng khi tiểu lại âm điem điem, Mụ Mụ ôm một cái nha. Thấy Mụ Mụ nằm thẳng, Nàng bò đến mụ mụ trong lồng ngực, giống như là tìm được oa chim nhỏ. Phần 110. Nho nhỏ một cái nãi đoàn tử, ghé vào trên bụng, một chút đều không nặng, còn ấm áp. Mạc Tuệ duỗi tay ôm lấy nàng, cằm nhẹ nhàng dựa vào nàng đầu thượng, nhớ tới cuối cùng một lần tái khám khi, bác sĩ Lâm nói chính mình lời nói. Bác sĩ Lâm nói, nhận nuôi một cái tiểu bằng hữu xác thật có thể làm nàng ở trình độ nhất định thượng đi ra đã từng đau sót, nhưng nhớ lấy không cần nghỉ lại như vậy biện pháp. Bởi vì đem đứa nhỏ này trở thành thay thế phẩm, chỉ là tạm thời tê mỏi nàng cảm giác đau thần kinh mà thôi. Nhưng là, Mạc Tuệ cũng không như vậy tưởng. Nếu lúc ấy Tiết Mộc Trung tới chính là Mạc Khác tiểu Hải tử, nàng cũng sẽ đối đứa bé kia tốt như vậy, thậm chí nguyện ý tiếp đứa bé kia về nhà sao? Đáp án tất nhiên là phủ định. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, An An cùng Mạc Khác tiểu bằng hữu không giống nhau. Mà bọn họ thích An An, cũng không phải muốn đem nàng trở thành thay thế phẩm. An An chính là An An là một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện, ThiỆ LƯƠNG, hơn nữa làm cho người ta thích bảo bảo. MẠC TUỆ nhẹ nhàng vỗ tiểu đoàn tử bối, cười nói, "Chúng ta an an ghé vào mụ mụ trong lòng ngực, giống như một con tiểu hế sen nha." AN AN nghe được lời này, cảm thấy mới lạ cực kỳ. Một lát sau, nàng day nhỏ lấy mụ mụ cổ, khuôn mặt nhỏ vừa nhấc, thẹn thùng mà ra tiếng, "Hoa." CỐ LÃO DA tử đem bàn cờ lấy ra tới, đặt ở trên bàn trà, chính mình buổi chính mình chơi cờ. Hai tử mới trở về không bao lâu, Trong nhà liền vẫn vẻ có vẻ quái quạng cục é. Sầm Yến Quân thở dài một hơi, nếu An An vẫn luôn ở tại nhà của chúng ta thì tốt rồi. Ngươi đêm qua còn nói mệt. Lão gia Tử nói, này không phải lại mệt lại vui vẻ sao? Na nghiêng hắn liếc mắt một cái, ngươi không mang quá tiểu hài tử, không hiểu này có bao nhiêu ừ. hạnh phúc. Ai nói ta không mang quá? Cố Lão gia Tử phản bác. Ngày hôm qua hắn còn mang tiểu nha đầu đi công viên chơi đâu. Sầm Yến Quân bĩu môi, ta lại chưa nói sai, từ nhỏ đến lớn ngươi mang quá dịch thành mấy ngày, cùng hắn tụ sao? May là ta kẹp ở các ngươi trung gian, bằng không, ngươi nhảy nhi tử nhưng lười đến phản ứng ngươi. Cố lão gia tử càng thêm không phục, đem quân cờ bùng, thẳng thân lưng, chuẩn bị phản bác. Bất quá hắn còn không có tới kịp nói chuyện, di động tiếng chuông liền vang lên. Thấy điện báo biểu hiện tượng Cố dịch thành tên, Cố lão gia tử tức khắc dương mi thổ khí, nhi tử không phản ứng ta, sẽ cho ta gọi điện thoại. Sở Miến Quân cũng có chút kỳ quái. Nhị tử cư nhiên cấp lão nhân gọi điện thoại, đây là mặt trời mọc từ hướng tây. Uy. Cố lão gia tử tiếp khởi điện thoại, còn ấn loa, vẻ mặt khó thi mà nhìn bạn già liếc mắt một cái, dịch thành a, chuyện gì? Ba, nhà tang lễ Cửu Hỏa Táng trang ngươi thuộc sao? Đối thượng bạn già chế nhạo ánh mắt, Cố lão gia tử mặt già tối sầm. Đại buổi tối, con của hắn nói chính là cái gì đen đuổi lời nói. Bên kia, Cố dịch thành tiếp theo điện thoại đợi một hồi lâu. Chỉ nghe thấy lão gia tử tức giận tiếng hít thở. Hắn không hiểu, chỉ là muốn làm lão gia tử nhờ người trang một chút năm đó kia phân hỏa tang chứng minh tình huống, có như vậy khó sao? Chương 42 Tuệ Tuệ, xem mẹ cho ngươi dạy tiểu lão lông. Nay một đêm, Cố lão gia tử cùng Sầm Yến Quân Tâm Tình đều không bình tĩnh. Bởi vì liền ở vừa rồi, bọn họ biết được Mạc Tuệ đã từng sinh quá một cái nữ nhi tin tức. Nói cách khác, bọn họ có được quá một cái cháu gái. Đứa bé kia là bộ dáng gì? Nếu mình ăn lớn lên nói, hiện tại nàng cũng sẽ giống An An giống nhau quấn lấy bọn họ chơi trò chơi sao? Sở Miên quân phía trước liền đoán được chính mình Nhi Tử Diên chạy xa như vậy tìm Mạc Tuệ, nhất định không phải vì việc nhỏ, nhưng nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng là vì nguyên nhân này. Cố lão gia tử mặt trầm xuống, ta nói, hai người bọn họ quả thực là hồ nháo. Đây là hôn nhân, không phải tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình cho chơi, cái này Mạc Tuệ, liền mang thai đều không nói cho dịch thành, thật sự là quá thái quá. Sâm Yến quan tâm tình cũng thực trầm trọng, khuyên ngủ, đứng ở nàng góc độ suy nghĩ một chút, lúc ấy bọn họ đã chia tay, chia tay lúc sau lại vì hài tử hợp lại, không phải nàng thất phong, hơn nữa ở nàng xem ra, này cũng không phải dịch thành thất phong. Một cái nữ diễn viên, ở sự nghiệp nhất đỉnh thời điểm, lặng lẽ trốn đi đem hài tử sinh hạ tới, lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đã đủ không dễ dàng. Chúng ta là gia gia nãi nãi, bọn họ mới là hài tử cha mẹ, hiện tại chúng ta trong lòng có bao nhiêu khó chịu Dưng ở bọn họ trên người đều là gấp bội, thậm chí gấp trăm lần. Cố lão gia từ túi đầu thu thập bản cờ, phảng phất chỉ có tìm điểm sự tình làm, mới có thể làm chính mình dễ chịu một chút. Ta không phải quá đứa nhỏ này." Hắn nói, chỉ là cảm thấy đã sinh khí, cũng đau lòng. Hiện tại người trẻ tuổi xử đối tượng, cùng chúng ta năm đó thật không giống nhau, chúng ta cái kia niên đại, hai chúng ta xử đối tượng, nếu là náo loạn cái gì không vui, ta chính là chạy cũng muốn chạy đến nhà ngươi đem nói rõ ràng. Bọn họ đâu? Hiện giờ có xe, có phi cơ, có điện thoại cùng di động, internet còn như vậy phát đạt, nhưng như thế nào liền nói không liên hệ liền không liên hệ. Sầm Yến Quân cũng thực cảm khái. Cũng may vòng đi vòng lại nhiều năm như vậy, bọn họ rốt cuộc có thể đối lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn tương đái. Chỉ là, nghĩ đến cái kia đã từng tồn tại quá hài tử, nàng trong lòng có chút chua sót. Cố lao ra tử một lần nữa đứng lên, cầm di động ở phòng khách đảo quanh. Vừa rồi con của hắn y tứ. Là hoài nghi năm đó đứa bé kia tử vong, cũng không phải ngoài ý mớn. Nếu thật là như vậy, bọn họ cố ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hạ này tàn nhẫn tay người, đối phương cần thiết được đến pháp luật chế tải. Hài tử tuy rằng đã không còn nữa, nhưng cha mẹ nàng cùng ra ra nãi nãi, cần thiết làm năm đó chân tướng cha ra manh mối. Cố lao ra tử túi đầu quay số điện thoại. Xâm Yến quân vẻ mặt kinh ngạc, ngươi thật đúng là cùng nhà tăng lễ cùng hỏa táng tràng rất thụ. Ta cấp cục dân chính phan cục trưởng gọi điện thoại. Nhà tăng lễ lệ thuộc với địa phương cục dân chính. Cố lão gia tử tức giận nói: "Sáng sớm hôm sau, Cố Dịch thành đuổi tới Bắc thành thị nhà tăng lễ. Phan cục trưởng cấp ra đáp án cùng ngày hôm qua bệnh viện nhân dân một viện trưởng theo như lời chính là giống nhau. Bọn họ tỏ vẻ, nhiều năm như vậy, sắp thật không nhớ được lúc ấy có phải hay không có như vậy cái hài tử. Nhưng trong cục cùng trong viện đều là dựa theo quy củ làm việc, hẳn là sẽ không làm lỗi. Minh Ngối liền từ nơi này trở đốc. Tiểu Cố Đêm qua ngươi bà cho ta gọi điện thoại, để ra chuyện này. Ta minh bạch ngươi rất khó tiếp thu này hết thảy, nhưng là người chết không thể sống lại, nén bi thương đi." Phan cục trưởng Vũ vỗ bờ vai của hắn, nói, "Đi ra nhà tang lễ." Cố Dịch thành di động tiếng chuông vừa lúc vang lên. Lai An An đánh tới. Tiểu gia hỏa thanh niên điềm điềm, "Ba ba, ngươi đi đâu nhà?" Cố Dịch thành đưa điện thoại di động cả mạ giật bãi đến thấp một ít, đối diện chính mình mặt, tươi cười ôn nhu, "Ba ba đi ra ngoài xử lý chút sự tình." tức mau trở về ra, An An có phải hay không tưởng ba ba. Hắn kéo ra cửa xe, ngồi trên xe, chuẩn bị sớm một chút về nhà, bồi một buổi hài tử. Nhưng mà, tiểu đoàn tử thịt mum mút khuôn mặt đối với điện thoại đồng hồ cá mạc dạ, nhuyễn thanh nói, ba ba đi làm đi, mụ mụ mang An An đi ra ngoài chơi lạp. An An, đem tiểu ấm nước bối thượng. Mạc Tuệ ôn nhu thanh âm truyền đến. An An nghiêm trang nói, ba ba, buổi tối thấy. Liên như vậy nháy mắt công phu, video điện thoại đã bị cắt đứt. Cố dịch thành. Nghe tới, An An cũng không có thực hy vọng hắn về nhà. Hắn tiểu áo đông, lại loạt gió. Bên kia, An An đem tiểu ấm nước bôi thượng, ngồi dưới đất xuyên dày. Mạc Tuệ ngồi xổm nàng trước mặt, giúp tiểu đoàn tử hệ hảo dây dày, ngoéo một cái nàng cho ngủi, ba ba ở đi làm, như thế nào lại cho hắn gọi điện thoại. An An quay quay đầu, ta không có quấy rầy ba ba nha. Mạc Tuệ cười, xoa xoa nàng tóc, bất quá hắn hẳn là thực hy vọng bị chúng ta An An quấy rầy. Hạ đạo đồng ý Mạc Tuyệ nghĩ. Nhưng chỉ cấp phóng 2 ngày mà thôi. Mạc Tuệ đáp ứng An An, tại đây 2 ngày, muốn bồi hài tử đi bất luận cái gì nàng muốn đi địa phương. Nguyên bản là muốn cùng Cố Dịch thành cùng đi, nhưng hắn tựa hồ rất bận, sáng sớm tỉnh lại, liền không thấy bóng người. "Ở đi ra ngoài chơi phía trước, An An muốn trước bồi Mụ Mụ đi một chỗ." Mạc Tuệ nói. An An rất có kiên nhẫn, vô điều kiện phối hợp Mụ Mụ. Nàng ngồi ở an toàn ghế dựa thượng, nhìn ngoài cửa sổ không quen thuộc phong cảnh, lại nhìn xem ghế phụ vị trí. Mụ Mụ An An khi nào mới có thể ngồi ở cái kia vị trí nha? 12 tuổi đi, chờ ngươi trưởng cao, có thể hệ thượng đại nhân ngay an toàn, mới có thể ngồi ghế phụ vị trí. 12 tuổi lâu sao? Mạc Tuệ cẩn thận nghĩ nghĩ, nói cho nàng, "Thật mau." Qua đi tổng cảm thấy mỗi một ngày đều rất khó ngoao, không biết khi nào là cái đầu, nhưng hiện tại, nàng không như vậy suy nghĩ. Một nhà ba người người làm bạn lẫn nhau, thời gian nháy mắt liền sẽ qua đi. Hơn nữa mỗi một ngày đều là đáng giá chờ mong. Mạc Tuệ mang An An đi là Thỉnh Hoa Phi Mảnh. Sáng sớm, Phó trưởng Minh trực tiếp cho nàng gọi điện thoại, thị nàng tới nói nói chuyện game show quy tắc chi tiết. Xe ngừng ở Thỉnh Hoa Phi Mảnh Office Building cửa. "Mạc tiểu thư, ta tới giúp ngươi dừng xe liền hảo, Phó tổng ở văn phòng chờ ngươi đâu." Tuổi trẻ xinh đẹp nữ bí thư cúi người, nhẹ gõ cửa sổ xe, cười nói. "Phần 111. Mạc Tuệ đem chìa khóa xe giao cho nữ bí thư, mang theo An An xuống xe. Trước đại tiểu thư tiến thang máy xuất tạp. Mang theo nàng đi đỉnh tầng Phó trưởng Minh văn phòng. An An, ngươi ngồi ở chỗ này chờ một mụ mụn, hảo sao? Mạc Tuệ chỉ chỉ văn phòng ngoại sofa, hỏi: "Hà ba?" Tiểu đoàn tử bò lên trên sofa, tiểu góc chân nhỏ, tò mò mà quan sát này quanh mình hết thảy. Đây là công ty sao? An An lần đầu tiên tới công ty chơi, bất quá, nơi này cũng không giống như hảo chơi. Mạc Tuệ vào văn phòng. Phó trưởng Minh cười nói: "Tiểu Mạc, ngươi rốt cuộc tới." Hắn đi thẳng vào vấn đề. Phương Mạc Tuệ giới thiệu phía trước sở đề qua tổng nghệ. Đây là một nhân vật cạnh diễn loại chân nhân tú, tiết mục gáp dụng lục bá hình thức, xuất phẩm Vương hy vọng Mạc Tuệ tham dự đến trong đó, đảm nhiệm giám khảo. "Tiểu Mạc, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện." Phó Trưởng Minh nói, "Đây là chân nhân tú, nhưng cũng xem như cái tuyển tú tiết mục, bị chọn chúng diễn viên là có thể được đến phía nước. Hiện tại có không ít diễn viên, thiếu chính là một cái cơ hội, không biết ngươi có nguyện ý hay không cho bọn hắn cơ hội này." Phó Trưởng Minh ý tứ thực minh xác. Mạc Tuệ tuy là giám khảo, nhưng nàng cũng không thể dựa theo ý nghĩ của chính mình cấp ra bình thẩm ý kiến, đến dựa theo tiết mục tổ an bài tới chọn lựa diễn viên. Nói cách khác, ta tuy rằng là giám khảo, nhưng ta lựa chọn tuyển thủ dự thi, thậm chí ta đối bọn họ kỹ thuật diễn phán đoán, đều đến dựa theo kịch bản suy diễn. Mạc Tuệ ngự khí lãnh đạm xuống dưới. Phó trưởng mỉm cười, làm này game show chính là ta lão bằng hữu, nhân phẩm của hắn, ta còn là tin được. Liên Tính muốn hướng tiết mục tổ tác người, cũng không đến mức quá thái quá. Phó tiên sinh, ngươi vẫn là tìm người khác đi." Mạc Tuệ nói. Phó trưởng Minh Ý cười trên khóe môi hơi hơi cứng đờ. "Ngươi biết ta, làm không được che lại lương tâm nói chuyện." Mạc Tuệ bình tĩnh mà nói xong, nhìn về phía văn phòng ngoại an an, lúc này tiểu đoàn tử bên người đứng cái đại nhân, ở cùng nàng nói chuyện phiếm. Đứa nhỏ này là càng ngày càng không sợ sinh. Phải biết rằng trước kia, nàng thấy ai đều chỉ là chớp chớp mắt, không dám lớn tiếng nói chuyện. Nói cách khác, ngươi làm ta giúp ngươi đẩy rất cái này tên ngốc. Phó trưởng Minh thân thể hơi khom, khí chàng bức nhân. Mạc Tuệ cười, "Phó tiên sinh, ngươi đừng làm khó dễ ta. Không khí như là ở đột nhiên chi gian giàn co." Mạc Tuệ khẽ miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra vài phần ý cười, nhưng ý cười lại không có thẳng tới đáy mắt. Hai người đối diện hồi lâu, Mạc Tuệ trước sau không có rời đi tầm mắt, lẳng lặng mà nhìn hắn. Nàng không có khả năng khuất phục, cũng không có khả năng kiếm muội lương tâm tiền, cái này vòng đã đủ chứng khí mù mịt, nàng tuy rằng không có năng lực thay đổi hiện trạng, nhưng cũng sẽ không cùng tư bản cùng nhau trầm luân. Cũng không biết qua bao lâu, trong văn phòng truyền đến sang sảng tiếng cười. "Tiểu Mạc A, ta thật đúng là không có nhìn lầm ngươi." Phó trưởng Minh ngữ khí hiền lành, vươn tay, chỉ chỉ Mạc Tuệ, "Một bộ lấy nàng không có biện pháp bộ dáng, kỳ thật sớm tại ngươi cự tuyệt phía trước, ta cũng đã giúp ngươi huyền cự ta vị kia bằng hữu." Mạc Tuệ hơi hơi mỉm cười. Phó trưởng Minh không như vậy nhàn, nếu thật là hắn nói như vậy, hắn không có khả năng riêng làm nàng lại đây. Hiện tại Hắn bất quá là ta cho chính mình tìm cái bậc thang xuống dưới thôi. Nếu là như thế này, ta đây liền trước mang Hải Tử đi trở về." Mạc Tuyết nói. Phó Trưởng Minh gật đầu, đứng lên so cái thỉnh thụ thế, "Ta đưa ngươi." Lúc này Văn Phòng Ngoại trên sofa, An An ngượng khuôn mặt nhỏ, nhìn một cái xinh đẹp a di. Đối phương bộ dáng tú lệ, An mặc màu trắng váy dài, một đầu tóc dài thấp thấp vẫn khơi, buông xuống ở trước ngực. Thấy An An, nàng cười ngồi xổm xuống, xuống, nói, "Như vậy đáng yêu tiểu bằng hữu." là từ đâu tới? An An ngoái vai đầu, là Mụ Mụ mang ta tới. Đối phương cười, Mụ Mụ ngươi là ai? An An ngẩng đầu, vừa lúc thấy Mạc Tuệ đi ra, cao hứng mà nói, đó là ta Mụ Mụ. Ngư Ca, sao ngươi lại tới đây? Phó Trưởng Minh đi tới ôm nàng eo, hướng Mạc Tuệ giới thiệu nói, đây là ta thái thái, Khương Ngư Ca. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn ở nước ngoài sinh hoạt, hôn qua mới mới vừa về nước. Khương Ngư Ca giúp vào trượng phu trong lòng ngực, cười nhạt nói, ngươi chính là Mạc Tuệ sao? Thường xuyên nghe Trưởng Minh nhắc tới ngươi, hắn nói ngươi là hắn gặp qua nhất có thiên phú diễn viên. Mạc Tuệ là lần đầu tiên nhìn thấy Phó Trưởng Minh Thái thái. Nàng cười gật gật đầu, "Phó Thái thái." Tiêu ta ngứ ca đi. Khương Ngứ ca thanh âm rất êm tai, gió nhẹ mưa phùn giống nhau nhu hòa. Vai ngươi Hàn Huyên trong chốc lát, vẫn là an an ở bên cạnh ngáp một cái, mới đánh ghế này đối thoại. Mạc Tuệ nói, "Hai tử vội vã đi ra ngoài chơi đâu, chúng ta đi trước." An An rốt cuộc chờ đến giờ phút này, Lục Cục liền chạy tới ấn thang máy. Mạc Tuệ đuổi kịp nàng bước chân, hai mẹ con tay nắm tay, rời đi Thịnh Hoa Phi mảnh. Nhìn các nàng bóng dáng, Khương Ngữ ca hâm mộ mà nói, hai mẹ con cùng nhau đi ra ngoài chơi, thật tốt. Giống chúng ta như vậy quá hai người thế giới cũng thực hảo. Phó Trưởng Minh sờ sờ nàng tóc, nắm tay nàng hồi văn phòng, nói, như thế nào không hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi? Ngươi thân thể không tốt, sai giờ đều còn không có đảo lại, liền chạy đến ta bên này, thật là không cho người bất lo. Khương nữ ca ôn nhu nói, "Đã nghỉ ngơi đủ rồi, quanh nằm cũng thực nhảm chán a." Phó Trưởng Minh lắc đầu, "Thật bắt ngươi không có biện pháp, lần sau ở nhà nhảm chán, liền cho ta gọi điện thoại, ta trở về thì tốt rồi." Khương nữ ca nhẹ nhàng lên tiếng, lộ ra hạnh phúc tươi cười. Chỉ là tiến văn phòng khi, nàng lại lặng yên quay đầu lại, nhìn thoáng qua Mạc Tuệ cùng An An rời đi phương hướng. Nàng cũng hảo tưởng có được một cái chứng minh hài tử, chỉ tiếc Vĩnh Viễn đều sẽ không có như vậy một ngày. Tới rồi chẳng vậy, Mạc Tuệ mới mang An An về nhà. Tiểu đoàn tử tinh lực thật sự là quá tràn đầy, như là không biết mệnh tự viết như thế nào, mới vừa đến lớn ra, lại cầm lấy tiểu trò chơi ghép hình nghiên cứu. Thấy An An một người chơi đến môi vẻ, Mạc Tuệ liền đi phòng bếp, chuẩn bị cơm chiều. Qua đi chính mình sinh hoạt thời điểm, căn bản là không cần suy xét một ngày tam cơm vấn đề, phần lớn là điểm cái salad, liền tiến tiến phòng bếp, cũng không cần khai hỏa. Nhưng hiện tại không giống nhau, tiểu bằng hữu ăn ngon, mới có thể mau cao lớn lên. Mu mu Hôm nay ăn cái gì nha?" Tiểu Lại Âm truyền đến. Mụ mụ cấp tiểu thèm Miêu nhìn xem tủ lạnh đều có cái gì. Mạc Tuệ cười nói, "Chỉ là nàng mở ra tủ lạnh, đột nhiên sững sốt một chút. Trừ bỏ mấy cái trứng gà, bên trong cái gì đều không có." Nàng la nửa tháng phía trước tiến đoàn phim, lúc ấy mang đi ăn ăn. Hai tử bị Cố Dịch thành tiếp sau khi đi, ở ra dàn ngoại ngoại ra đãi một ngày, ngày hôm qua cũng là ăn cơm no lúc sau về nhà. Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành phân phân hợp hợp Ở bên nhau rất nhiều năm, nhưng cơ hồ không như thế nào cộng đồng sinh hoạt quá, trừ bỏ tham gia tiệc mục kia một đoạn thời gian. Nàng cho rằng hắn làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật, hơn nữa đem chính mình chiếu cố rất khá, nhưng Nguy Lai, nàng cùng hài tử không ở nhà thời điểm, Cố Dịch thành tam cơm cũng chỉ là chấp vá quá mà thôi. Mụ mụ, hôm nay không có ăn ngon sao? Tiểu đoàn tử chạy tới, nhìn tủ lạnh, kinh ngạc mà nói. Mạc Tuệ lấy lại tinh thần, đóng lại tủ lạnh, "Chúng ta đi mua đồ ăn." Hôm nay Mụ Mụ muốn nấu bữa tiệc lớn. Hảo nha. An An đem đầu điểm đến như là tiểu kê lẩm bẩm mễ giống nhau tích cực. Nàng nhớ rõ Mụ Mụ ở trong tiết mục đã làm ăn ngon, nhưng hương nhưng thơm. Mạc Tuệ chưa từng có đi qua chợ rau. Nhưng đối An An tới nói, mua đồ ăn quả thực là ngờ quen đường cũ sự. Tiểu đoàn tử cấp Mụ Mụ dẫn đường, trong chốc lát đi rau dưa quẩy hàng trước, trong chốc lát lại đi mua thịt cùng hải sản. Hai mẹ con thực mau đã bị nhận ra tới, quay hàng thượng bác trai bác gái đều thực nhiệt tình. Liền tính tiểu bằng hữu chỉ mua cái cà rốt, bọn họ cũng muốn nhiều tắc mấy cây đậu bắp. Mạc Tuệ liều mạng xua tay, không cần, không cần, ăn không hết. Đại khuê nữ ngươi khách khí gì? Ăn không hết phóng tủ lạnh. Bác gái là cái hào sáng người, khi nói chuyện, lại nhiều cho các nàng tắc một phen hành tây. Mạc Tuệ dẫn theo một đám bao ni lon, thật sự là không dám lại khách khí, sợ một không cẩn thận. Bác gái lại hướng nàng trong túi tắc một đống, chỉ có thể một cái kính đạo tạng. Từ chợ rau ra tới. Hai mẹ con mệt đến thở hồn hện thở hồn hện, thật vất vả mới đem một đống đồ ăn đưa về nhà. Về đến nhà khi, cố dịch thành đã đã trở lại. Hán bội đề qua mạc tuệ trong tay bao ni lòn, lại đem ăn ăn trong túi cà rốt cùng 10 căn đầu bắp móc ra tới, bật cười nói, như thế nào mua nhiều như vậy đồ ăn. Người hậu thiên liền phải hồi đoàn phim, mua nhiều như vậy đồ ăn lại ăn không hết. Nhiều mua một chút, người ngày thường cũng có thể ăn à. Mạc tuệ nói, tủ lạnh cái gì đều không có. Ngươi mấy ngày nay đều là như thế nào giải quyết? Cố Dịch thành sững sốt một chút. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, hắn khẽ miệng không tự giác giơ lên. Nang La ở học quan tâm hắn. Ngày này cơm chiều, Mạc Tuệ ôm ở trên người mình, nói muốn ở tiểu đoàn tử trước mặt đại triển thân thủ. An An là mụ mụ trung thực tiểu Ferns, xinh đẹp mắt hạnh lập tức biến thành mắt lấp lánh, chờ mong vô cùng. Mạc Tuệ tiến phòng bếp nấu cơm, trận trượng đặc biệt đại, loảng xoảng loảng xoảng đường thanh âm lần nữa vang lên. Cố Dịch thành hướng tới bên trong nhìn vài mắt. Ba ba, ngươi ở lo lắng sao?" An An nghiêng đầu hỏi. Cố Dịch Thành ở tiểu đoàn tử miệng thượng so cái hư thủ thế, "Nếu trong chốc lát Mụ Mụ làm cơm chiều không thể ăn, An An đừng nói, nàng sẽ khổ sở." An An linh khởi tiểu mày, nghiêm trang nói, "Mụ Mụ làm cơm, như thế nào sẽ không thể ăn đâu?" Trong lòng nàng, Mụ Mụ chính là lợi hại nhất, ngay cả nấu cơm cũng là trụ nghệ quán quân a. Cố Dịch Thành bị An An chọc cười, đè xuống nàng đầu. Trước kia cảm thấy chính mình là mạc tuệ nhất hảo phấn đầu. Nhưng hiện tại có An An ở, hắn chỉ có thể cam bái hạ phong. An An, dựa tay nâng cằm. Hơn 1 giờ sau, mặc Tuệ thanh nhẹm vang lên. Đối với không am hiểu xuống bếp người tới nói, nấu cơm quả thực giống đánh giặc, này một mảnh hỗn độn chung đảo đài, nàng chính mình đều nhìn không được. Phần 112. Cố Dịch thành ôm An An, cho nàng rửa sạch sẽ tay nhỏ, cha con hai cùng nhau đi vào bàn ăn trước. Trên bàn, bày không ít đồ ăn. Hấp lại tôm, thủy trưng trứng, trứng cà tím, thịt vụn trứng đậu hũ, còn có một mâm trứng tuyết cá. Mạc Tuệ có chút kiêu ngạo, tháo xuống tạp dề vẫn an an, lợi hại sao? Thật là lợi hại oa. Tiểu đoàn tử kích động nói, giọng nói rơi xuống, thấy Mụ Mụ chính nhìn ba ba, tiểu đoàn tử lại hỏi, ba ba cảm thấy lợi hại sao? Rất lợi hại. Vì không đả kích nàng tính tích cực, Cố Dịch Thành cũng lập tức phối hợp gật đầu, đồng thời đi phòng bếp điều một đĩa tứa. Đêm nay, nhà bọn họ trên bàn cơm, mỗi một mâm đồ ăn đều bị ăn đến sạch sẽ. Tiểu Phan An An khẩu vị vốn dĩ liền không nặng, hấp đồ ăn đối nàng mà nói liền rất mỹ vị, muỗng nhỏ từ bát cơm, mùi ngon. Đại Phan cố dịch thành cảm thấy này đó đồ ăn quá thanh đạm chút, nhưng bởi vì là Mạc Tuệ tự mình xuống bếp, hắn An An, tự nhiên còn ăn ra tư vị tới. Đương nhiên, lớn nhất công thần vẫn là kia địa tưất. Cơm chiều sau, thu thập hảo chén đũa, hai vợ chồng bồi hài tử cùng nhau chơi hoạt thang trượt. Tiểu đoàn tử bò lên trên thang trượt, hưu một chút trượt xuống, dưới, một mông đôn ngồi dưới đất. Còn quay đầu lại xem ba ba mũ mũ. Thằng đến ba ba mũ mũ cùng nhau vỗ vỗ tay, nói nàng hảo đồng lúc sau, An An mới thẹn thùng mà đứng lên. Nay có cái gì bổng nha nàng gãi gãi đầu. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ liếc nhau. Hống Hải tử quá không đi tầm, bị phát hiện. Buổi tối 8 giờ 30 phút, chơi đến ép khô cuối cùng một tia lượng điện, tiểu đoàn tử mới rốt cuộc bỏ được về phòng ngủ. Ngủ rồi sao? Cố Dịch Thành ỉ ở phòng ngủ chính cửa, nhẹ giọng hỏi. Mạc Tuệ gật gật đầu. Xoa xoa chính mình nhấc mọi bả vai, từ trong phòng ra tới. Mang tiểu bằng hữu chơi một ngày, so chụp đêm diễn còn muốn khiến người mệt mỏi. Cố Dịch Thanh nhìn nàng, muốn giúp nàng xoa bóp bả vai, chỉ là ngưng lên tay khi, hắn lại do dự. Phía trước bị cự tuyệt quá nhiều lần, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai người gặp thoáng qua khi, Mạc Tuệ ngẩng đầu, thấy hắn cương ở giữa không trung đôi tay. Nàng thực mau ý thức đến hắn muốn làm cái gì, nhịn không được cười. Ta đi nhặt sữa bò. Ngươi muốn sao? Ta giúp ngươi đi. An tĩnh trong phòng khách, hai vợ chồng đại ở bên nhau, một cái trong tay phụng ấm ấp sữa bò ly, một cái khác thì tại cấp An An thu thập món đồ chơi. Bọn họ biệt biệt lữu lữu mà qua như vậy trường một đoạn thời gian hôn nhân sinh hoạt, hiện giờ khúc mắc tuy rằng đã cởi bỏ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn rất khó trở lại lúc ban đầu trạng thái. Giống như là ai đều muốn đi phía trước đi một bước, nhưng lại không đủ có dũng khí. Nhưng bọn hắn đều biết, hết thảy sẽ chậm rãi hảo lên. Ngươi hai ngày này rất bận sao?" Mạc Tuệ đánh vỡ trơ mặc, ho nhẹ một tiếng, phủng sữa bỏ ly uống một ngụm, cũng chưa gặp ngươi ở nhà. Cố Dịch thành đem An An bút bệ bạ bị bỏ vào thu nạp dương, nghe thấy nàng lời nói, tay dừng một chút. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn nói, "Ta đi bệnh viện nhân dân 1 cùng nhà tang lễ. Bọn họ nói tốt, lúc này đây, không thể có bất luận cái gì giấu giếm." Mạc Tuệ nắm sữa bỏ ly tay không tự giác bục chặt, bởi vì quá mức dùng sức, đầu ngón tay cũng bị véo đến trắng bệ. Lại ngẩng đầu khi, nàng nhẹ giọng hỏi, "Vì cái gì?" Cố Dịch Thành nói ra ý nghĩ của chính mình. Phòng khách đồng hồ treo tường phát ra tích tắc thanh âm. Qua hồi lâu, nàng mới tìm được chính mình thanh âm, "Cha ra cái gì sao?" Cố Dịch Thành lắc đầu, "Bệnh viện bác sĩ đối mặt quá quá nhiều sinh lao bệnh tử, đối con của chúng ta không có ấn tượng. Nhà tang lễ đâu?" Mạc Tuệ lại run rẩy thanh âm, hỏi. Cố Dịch Thành như cũng lắc đầu, đứng lên, nhẹ nhàng đem Mạc Tuệ ôm vào trong lòng, thấp giọng an ủi. Có lẽ ta suy nghĩ nhiều. Vững vàng tiếng tim đập, làm nàng dần dần bình tĩnh. Nàng mảnh khảnh tay, ở hắn màu đen áo sơ mi thượng rơi xuống, lại nhẹ nhàng buộc chặt. Mạc Tuệ không nghĩ tới, Mạc Nhã cầm thế nhưng biết chính mình đã từng trộm đi tham gia phụ thân tang lễ sự. Trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ, cơ hồ muốn dây dưa thắt, nàng có chút hoảng hốt, tim đập tốc độ lại dần dần nhanh hơn. Nay thật là nàng mẫu thân có thể làm đến ra tới sự sao? Đột nhiên, nàng mở miệng, lại đi một chuyến bệnh viện, ta có hại tử ảnh chủ. Chúng ta cầm ảnh chụp đi hỏi bác sĩ cùng hộ sĩ đi. Nếu nàng thật sự như vậy nhẫn tâm đâu?" Cố Dịch thành hỏi. Liên tính chân tướng thực tàn nhẫn, chúng ta cũng phải tìm ra đáp án." Mạc Tuệ nói, bằng không, bảo bảo sẽ trách ta." Sáng sớm hôm sau, Sở Miễn Quân cùng Cố Lao ra tử nhận được Cố Dịch thành điện thoại, tới đón An An. "An An, người trước cùng ra dàn mãi mãi cùng nhau chơi, buổi tối mụ mụ liền tới tiếp ngươi." Mạc Tuệ nói. Sở Miễn Quân lo lắng mà nhìn Mạc Tuệ. Mặc dù nàng tận lực ở Hải Tử trước mặt lộ ra tươi cười, nhưng đáy mắt mỏi mệt lại không lừa được người. Nàng cũng bạn ra trải qua qua sóng to gió lớn, đêm qua lại cũng bởi vì Hải Tử sự tình ngủ không hảo giấc. Cang Dương nói Mạc Tuệ cùng Cố Dịch Thành, bọn họ là Hải Tử cha mẹ. Buổi tối liền sẽ tới sao? An An méo mó đầu. Sẽ. Cố Dịch Thành nghiêm túc mà hứa hẹn. Mạc Tuệ xoa xoa nàng tóc, nhất định sẽ tiếp An An về nhà, bằng không chúng ta An An tiểu hết xanh liền ngủ không được lại. Vừa rồi đoàn phim cho ta gọi điện thoại, đạo diễn thúc thúc nói hai ngày này không có ta diễn, làm ta an tâm lại nghỉ ngơi hai ngày, dưỡng dưỡng thân thể. Nang lại bổ sung, cho nên a, mùa vụ kế tiếp còn có thể bồi an an đã lâu. An An còn muốn nói cái gì? Lúc này, Cố Lao gia tử ra tiếng. Nhà ta người làm vừa tới. An An chớp chớp mắt. Quá tuyệt vời, lại có thể tu bổ nhánh cây lạ. Chờ đến hai vợ chồng già tiếp đi An An lúc sau. Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành suất phát đi Bắc Thành thị bệnh viện nhân dân 1. Dọc theo đường đi, Mạc Tuệ tâm tình thực phức tạp. Năm đó, nàng từ đoàn phim gấp trở về khi Mạc Nhã Cẩm đã làm tốt hết thảy thủ tục. Biết được chính mình liền hài tử cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy, Mạc Tuệ cơ hồ muốn hỏng mất, vài phút, nàng đều là nắm chặt tử vong chứng minh cùng hỏa táng chứng minh đi vào giấc ngủ. Nhưng dù vậy, nàng trước nay đều không có hoài nghi quá chính mình mẫu thân. Bởi vì, Mạc Nhã Cẩm chiếu cố hài tử khi Phỉ thưởng kiên nhận tinh tế, hơn nữa Hải Tử sau khi qua đời, nàng cũng đích xác bạo gầy mười tới cân, cơ hồ gầy thành ra bọc xương. Nhưng cho tới bây giờ, Mạc Tuệ mới biết được, Mạc Nhã Cẩm đã sớm rõ ràng nàng đi tham gia phụ thân tang lễ sự. Nàng cùng Cố Dịch thành có tương đồng hoài nghi. Có hay không khả năng, Mạc Nhã Cẩm động thủ, buồn đã chết Hải Tử. Hai vợ chồng đuổi tới bệnh viện. Cùng ngày hôm qua giống nhau, bọn họ đi trước tìm viết hóa đơn tử vong chứng minh bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu, xin lỗi Ta thật sự không có ấn tượng. Mạc Tuệ lại lần nữa mở ra di động album, đem màn hình đưa tới bác sĩ trước mặt, ngài nhìn nhìn lại, nhìn xem đứa nhỏ này, nàng là bởi vì ngông bị tổng hợp chứng. Ngơ ngủng. Bác sĩ biểu tình lại lần nữa lắc đầu, ta thật sự không nhớ rõ. Cố Dịch Thành nhìn ảnh chụp chung bọn họ nữ nhi bộ dáng. Hai tử năm ở giường em bé thượng, ăn mặc mãi màu trắng siêu ý điệ, ngủ nhan giống như là tiểu thiên sứ giống nhau. Hắn rũ xuống mi mắt, đem Mạc Tuệ mang ly phòng khám bệnh. Bác sĩ nhớ không rõ. Mạc Tuệ lẩm bẩm tự nói, đột nhiên giữ chặt hắn, "Còn có hộ sĩ, chúng ta đi tìm hộ sĩ đi." Viện trưởng sáng sớm liền đi công tác, Cố Dịch Thành liên hệ ở bệnh viện công tác bằng hữu, cha già cùng ngày trực ban hộ sĩ. Hiện giờ vị kia hộ sĩ đã bị điều đến ngoại khoa, thấy hai tử ảnh chụp, nàng Ninh Mi lắc đầu, tiểu hai tử lớn lên đều giống nhau, thật sự không có gì ấn tượng. Cố Dịch Thành bằng hữu họ Lưu, là này gian bệnh viện bác sĩ. Thấy hai vợ chồng như vậy chấp nhất, hắn an ủi nói, Bác sĩ sẽ phán đoán hài tử nguyên nhân chết, nếu lúc ấy hài tử xác thật là bị đưa đến bệnh viện cứu giúp, như vậy nguyên nhân chết liền sẽ không có vấn đề, nếu không chúng ta sẽ báo án. Mạc Tuệ cúi đầu, vẫn luôn ở phiên di động album. Hộ si nói, tiểu hài tử lớn lên đều giống nhau. Qua hồi lâu, Mạc Tuệ nhảy ra một khắc bức ảnh, nàng đâu? Ngươi đối nàng có ấn tượng sao? Đây là Mạc Nhã cầm ảnh chụp. Lúc ấy phải cho nàng xử lý viện điều dưỡng và ở thủ tục thời điểm, yêu cầu đơn tập chiếu. Mạc Tuệ mang theo nàng đi chụp một chương, lúc sau chụp ảnh quán đêm đế chiếu phát lại đây. La nàng ôm Tiểu Hải Tử tới bệnh viện cứu giúp, ngươi nhớ rõ nàng sao? Nàng nhìn chằm chằm hộ sĩ, trong mắt tràn đầy khắc khổ, phiền toái ngươi, ngươi nhìn kỹ xem. Hộ sĩ bất đắc dĩ mà lắc đầu, biên tiếp nhận Mạc Tuệ di động, biên nói, chúng ta ngày thường thật sự sẽ đụng tới rất nhiều người, ngươi như vậy đột nhiên lấy ra một chương ảnh chụp, chúng ta sát thật. Nhưng mà, lời nói còn chưa nói xong, nàng sững sốt một chút, người này Lưu bác sĩ hỏi, người này làm sao vậy? Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ Tâm đồng thời hướng tới rồi cổ họng. Ta nhớ rõ nàng, có một đoạn thời gian, nàng thường xuyên tới chúng ta phòng cấp cứu. Người này tính cách quá cổ quái, một lời không hợp liền nói muốn khiếu nại hộ sĩ, cho nên ta đối nàng ấn tượng rất khắc sâu. Hộ sĩ nói. Phần 113. Một cái khác hộ sĩ nghe nàng nói như vậy, cũng tò mò mà thò qua tới. Là nàng? Đối phương kinh ngạc nói. Giờ khắc này Mạc Tuệ trái tim, phảng phất sắp nhảy ra cổ họng. Nguyên bản vội vàng muốn biết đến chân tướng, ở rốt cuộc tiến đến giờ khắc này, lại không biết hẳn là như thế nào đối mặt. Nàng tận lực chải vượt chính mình cảm xúc, sắc mặt tái nhợt, biết hài tử tử vong tin tức lúc sau, nàng là cái gì phản ứng. Hài tử? Vị kia hộ sĩ nói, ta không gặp nàng ôm hài tử lại đây. Ta khi đó còn cảm thấy kỳ quái, không nghĩ ra nàng rốt cuộc vì cái gì mà náo. Mạc Tuệ thân thể nhoáng lên, đôi tay ấn hộ sĩ đai, nàng náo cái gì? Nhiều năm như vậy, không nhớ rõ. Hồ Sĩ xin lỗi nói, thấy Mạc Tuệ cơ hồ muốn đứng không vững, Cố Dịch thành gắt gao ôm lấy nàng bà vai, hít sâu một hơi, hỏi, có thể hay không tìm được ngay lúc đó theo dõi. Lưu Bắc xin nói, hiện tại video giám sát tổn chữ thời gian nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 3 tháng, nếu không các ngươi thử xem hướng tương quan công an nhân viên tiến hành xin, có lẽ sẽ có sao lưu, nhưng hy vọng không lớn. Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ rời đi bệnh viện, đi trước cục công an. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng Mạc Tuệ trong lòng, lại có mánh liệt dự cảm. Có lẽ, bọn họ hài tử còn sống. Lúc này, Mạc Nhã cầm một người ngồi ở viện điều dương trong hoa viên. Mạc A-Z, thời tiết này quá nhiệt, vẫn luôn phơi nắng sẽ bị cảm nắng. Hoàng hộ công đi tới, vẻ mặt đau đầu mà nói. Từ lần trước nhau quá một hồi lúc sau, Mạc Nhã cầm liền thành thật. Cũng không biết nàng con rể nói gì đó, dù sao mấy ngày nay nàng thoạt nhìn bình thường vô cùng, không phải ở phòng xếp xem TV chính là cùng mặt khắc lão thái thái nói chuyện tiễm, một ngày tạm cơm đều sẽ ăn, ăn xong còn sẽ đem mâm đồ ăn rửa sang lại hảo, đối tiến đến thu thập thanh khiết nhân viên nói cảm ơn. Chỉ là không nghĩ tới, ngưng nghỉ vài ngày sau, lão thái thái lại bắt đầu. Hoàng hộ cũng biết, lão nhân cùng tiểu hài tử giống nhau, đều đến hống, nhưng là ngay cả lão nhân thân hình con cái đều không nhất định có như vậy giắt nộ, huống chi là nàng như vậy cái làm con người. Lúc này, Nàng nhìn đang ngồi ở nắng hẹ trói trang mặt trời trói trang dưới phơi nắng mạc nhã cầm, thở dài một hơi. Lại không kiên nhẫn cũng không có biện pháp, lao thái thái một cái không cao hứng liền phải khiếu nại người, bị an bài tới chiếu cố như vậy lao nhân ra, là giọng nói của nàng bối. Mạc A-Z, chúng ta về phòng đi. Hoàng hộ công nói. Mạc nhã cầm lắp đầu, biểu tình lúng ta lung túng, ta không nghĩ hồi. Hoàng hộ công cười nói, bị cảm nắng liền phiền thoái, nghế ức. Nói đến một nửa. Nàng theo Mạc Nhã Cẩm Phương hướng xem qua đi. Hoa viên bóng cây phía dưới, hai tiểu hài tử ở đá bóng đá. Nay đại khái là trong viện cái nào lão thái thái tôn tử hoặc cháu ngoại. Hoang hộ công giải thích nói, thường xuyên sẽ có tiểu hài tử đi theo cha mẹ tới thăm naiễn mãi, mãi hoặc là bà ngoại, nhưng là ở trong phòng lại không chịu ngồi yên, cho nên sẽ xuống lầu chơi. Mạc Nhã Cẩm ngơ ngác mà nghe, không có ra tiếng. Hoang hộ công thật sự không có biện pháp quên nàng trở về, nhưng thấy nàng an an tĩnh tĩnh mà ngồi, cũng coi như là buông tâm. Mạc Gia, ta đi cho ngươi lấy đem ô che nắng. Hoàng hộ công xoay người đi rồi. Mạc Nhã Cầm vẫn luôn ngơ ngác mà nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa khi bộ dáng, bỗng nhiên nở nụ cười. Di động tiếng chuông vào lúc này vang lên, đánh gãy nàng ý cười. Mạc Nhã Cầm không có mang kính viễn thị, chỉ có thể híp mắt xem màn hình di động. Thấy là chính mình nữ nhi đánh tới, nàng cao hứng mà tiếp lời. Mạc Tuyết hỏi, "Ngươi năm đó đi bệnh viện nháo cái gì? Lúc ấy ngươi là một người tới, hài tử lại nơi nào?" Mạc Nhã cẩm như là căn bản không nghe hiểu nàng đang nói cái gì, "Tuệ Tuệ, lần đầu tiên đóng phim, đạo diễn thích ngươi sao?" Kia một đầu, Mạc Tuệ trầm mặc hồi lâu, "Ngươi đang nói cái gì?" Tuy rằng nhân vật này xuất diễn rất ít, nhưng có phát huy không gian. Chỉ cần ngươi hảo hảo biểu hiện, về sau nhất định sẽ có rất nhiều cơ hội. Tương lai nếu là đương nữ chính, người ta nhất định sẽ thừa rối hận, hối hận cũng vô dụng, ai làm hắn năm đó không cần chúng ta mẹ con. Chính chúng ta đi qua chính mình ngày lành, mới không để ý tới hắn đâu. Mạc Nhã Cầm vừa nói vừa cười, trước sau đắm chìm ở thế giới của chính mình. Đứng ở cục công an ngoại Mạc Tuệ nắm lấy di động, thần sắc ngơ. Mạc Nhã Cầm ký ức, suy yếu hồi nàng 16 tuổi năm ấy, kia một năm, nàng vừa mới xuất đạo, chụp đệ nhất bộ điện ảnh. Tuy rằng kia chỉ là một cái nho nhỏ nhân vật, nhưng lại làm khán giả ấn tượng khắc sâu, mà nàng cũng bởi vậy, được đến không ít tham dự đến ưu tú tác phẩm chung cơ hội. Nàng một lần nữa trở lại cục công an. Cảnh sát làm việc hiệu suất phi thường cao. Không chỉ có tìm được 4 năm trước bệnh viện theo doi sao lưu, còn lập tức điều ra hải tử qua đời cùng ngày đi hình. Dài đến 7 tiếng đồng hồ thời gian, bọn họ lần tốc truyền phát tin kêu một ngày video giám sát, nhiều ít đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, nhưng mặc kệ là bệnh viện cửa, vẫn là phòng cấp cứu ngoại, đều không thấy mạc nhã cầm thân ảnh. Nói cách khác, 4 năm trước kêu một ngày, mạc nhã cầm cũng không có mang theo bọn họ nữ nhi đi bệnh viện. Như vậy giấy trắng mực đen hơn nữa đóng dấu chứng minh lại là sao lại thế này. Lại ngẩng đầu khi, Mạc Tuệ hai tròng mắt phía nước mắt, dùng thời gian rất lâu tìm về chính mình thanh âm, nàng có phải hay không mạo dụng người khác tử vong chứng minh cùng hỏa táng chứng minh. Cố dịch thành cũng khó nén kích động chi tình, chúng ta nửa nhi khả năng còn sống. Bên kia, An An Tu bổ xong nhánh cây lúc sau, thiên đều mau đen. Cơm chiều sau, nàng ở to như vậy trong phòng khách nơi nơi chuyển động, nghĩ còn có cái gì hào loạn. Ngoài mại ra có thật nhiều thật nhiều trò chơi ghép hình, nhưng là nàng chơi chán rồi, đôi tay trống cầm khoát nhìn cảm xúc không quá cao. Sâm Yến cuốn nói: "Tiểu nha đầu, ngươi tưởng chơi cái gì? Nói cho ta, ta làm cụ ông bồi ngươi chơi." Cố lão gia tử bản khởi mặt ra. Muốn bồi tiểu nha đầu chơi còn chưa tính, dù sao hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhưng vì cái gì hắn đều đã nhận tức hài tử thật nhiều thiên, vẫn là chỉ có thể bị têu thành cụ ông. Hắn hiện tại hoài nghi, ngay cả gia đình người, tất cả đều là tới khí hắn. Tương so dưới vẫn là thoạt nhìn nhất không đáng tin cậy con râu đối hắn tương đối khách khí. Lão gia tử thở dài một hơi. Cụ ông có thể chơi với ta cái gì? An An buồn bã hiểu siêu hỏi. Diều Hâu truy tiểu kê. Lão lang lão lang vài giờ chung. Vung tay lùa. Sâm Yến Quân một hơi báo ra vài cái thời xưa trò chơi. Nhưng mấy cái trò chơi đều là nàng nhi tử nhà trẻ thời điểm chơi, hiện tại đều thời đại nào, nàng tiểu cháu gái nhưng chướng mắt. Sâm Yến Quân cũng thở dài một hơi, trong nhà món đồ chơi quá ít. Sang Mai nàng muốn cho tài xế mang theo chính mình, đi mua hắn cái một xe trở về. Hai cái lao, một cái tiểu nhân, đồng thời lâm vào rối rắm. Cũng không biết qua bao lâu, An An đột nhiên nói, "A, có rồi." "Cái gì?" Sầm Yến Quân tò mò hỏi. "Ta muốn đi xem ít xanh." Tiểu Đoàn tử Nghiêm Trang, ngày đó cùng Mụ Mụ cùng nhau chơi tiểu hết xanh trò chơi lúc sau, nàng đầu nhỏ tự liền toát ra một ý niệm, muốn nhìn xem chân chính ít xanh. "Này nhưng làm khó Sầm Yến Quân." Nàng buồn bực nói: "Đi nơi nào xem ít xanh? Vườn Bạch Thú có sao?" An An đi qua vườn Bạch Thú. Nàng bẻ ngón tay nhỏ, đem chính mình gặp qua tiểu động vật nhón toàn bộ đến một lần, cuối cùng nghiêm túc mà nói: "Vườn Bạch Thú không có ít xanh." Sâm Yến Quân giở khóc giở cười: "Tiểu nha đầu, ngươi rủ sao cũng phải nói điểm chúng ta làm được yêu cầu đi. Tỷ như nói mua món đồ chơi, đi công viên, xem phim hoạt hình gì đó. Hiện tại đều đã chế thế này, thượng chỗ nào cho ngươi tìm ít xanh đi?" Tiểu Đoàn Tử a một tiếng, lại quay đầu nhìn một cái cụ ông. Lão gia tựa dựa vào trên sofa xem báo chí, đẩy đẩy kính viễn thị, ngắm An An liếc mắt một cái. Không thể xem hết xanh sao. An An tiểu lại âm đều là thất vọng. Sở Miên Quân cười xoa xoa nàng đầu, thật sự không có biện pháp, chúng ta chơi khác đi. An An không phải sẽ vì làm khó người khác tiểu Hải Tử, nhưng nàng hảo muốn nhìn hết xanh, hơn nữa muốn dùng điện thoại đồng hồ chụp được tiểu hết xanh ảnh chụp, chìm một mụ, mụ. Nàng rũ xuống mi mắt, lại ngẩng đầu lên đi tìm cố lão gia tử. "Cô ông, ngươi có biện pháp sao?" An An hỏi. Nàng nhớ rõ, cô ông nói chính mình là toàn bộ trong nhà thông minh nhất người. Trong lòng một lần nữa bốc cháy lên một tia hy vọng lúc sau, tiểu đoàn tử chớp đôi mắt, vẻ mặt chờ mong mà nhìn cố lão gia tử. Mà lão gia tử cẩn thận tự hỏi một phen, đem báo chí bùng, biện pháp là có biện pháp, bất quá, ngươi đến trước đáp ứng ta một cái yêu cầu, đồng ý sao?" An An hai tròng mắt sáng lấp lánh, dùng sức gật đầu, "Có thể ạ." Người kêu một tiếng ra ra. Cố Lao gia tử nói: "Sâm Yến Quân đẩy hắn một chút, làm không được sự, cũng đừng loạn đáp ứng, ngươi sẽ không sợ tiểu nha đầu khổ sở." Chỉ là nàng vừa dứt lời, An An đã đoạt đáp. "Ra ra." Này thanh ra ra, quả thực là lại giòn lại ngọt, đậu đến Cố Lao gia tử nhịn không được mặt mày hớn hở. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên lý giải lúc ấy Mạc Tuệ vì cái gì sẽ đi cô nhi viện nhận nuôi An An về nhà. Đứa nhỏ này, có thể làm người quên sở hữu phiền não. Lao nhân Hai tử đều đã kêu ngươi, ngươi nếu là không mang theo nàng đi xem vết xanh, xem nàng còn nguyện ý hay không lý ngươi. Sầm Yến Quân Trừng hắn liếc mắt một cái, tức giận mà nói: "Đi, ai nói không đi?" Cố lão gia tử đứng lên, hướng về phía An An vẫy tay, ra ra mang ngươi đi xem vết xanh. Tiểu đoàn tử hưng phấn hỏng rồi, hoan hô một tiếng, đuổi theo ra ra nện bước, đem tay nhỏ nhét vào hắn lòng bàn tay. Hiện tại đều 8 giờ, Sầm Yến Quân cũng không biết bạn già là chỗ nào tới tự tin. Cư Nhiên thật cảm thấy chính mình có thể mang hài tử tìm được Hết xanh, lòng hiếu kỳ sử dụng nàng cũng sẽ bao, cùng hai người bọn họ cùng nhau ra cửa. Cố lão gia tử báo một cái địa danh, làm tài xế đưa bọn họ đưa qua đi. Cố ra xe, nhưng ở Bắc Thành khu náo nhiệt một cái mỹ thực quảng trường cửa. An An mãi thanh mại khí hỏi, "Dạ dạ, Hết xanh ở nơi nào?" Phần 114. Cố lão gia tử chỉ chỉ cách đó không xa một nhà Hết Châu tiệm lẩu, "Đi." "Hảo." "Đi thôi." An An đuổi kịp hắn, tổ tôn hai hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà vào tiệm lẩu. Ngay ngày này buổi tối, An An gặp được Thiết Châu. Tiến đến chỗ cửa hàng khi, nhiệt tình người phục vụ đón nhận trước, cố lao ra tử không mặt mũi quang xem Thiết Châu không gọi món ăn, liền điểm cái xuyên hương Thiết Châu nổi. Ai ngờ đến, xuyên lẩu sào cay cư nhiên như vậy cay, cay đến hai vợ chồng già môi đều trở nên đỏ đỏ sưng sưng. Về đến nhà lúc sau, gia gia nói cho nàng, Yên Châu cũng không phải hết xanh, chỉ là một loại đại hình dùng ăn ít. Chỉ là như vậy, tiểu đoàn tử cũng đã thực thỏa mãn. Thế thế, Sum Yến quân cùng Cố lão gia tử cũng là cảm thấy mỹ mãn. Tới rồi buổi tối, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ tới đón An An về nhà. Tiểu đoàn tử nghe thấy bọn họ đối ra gian nói lải nhải nói, hài tử còn sống. Ai còn tồn tại? An An nghe không rõ, bất quá ba ba mụ mụ cùng gia gia mãi mãi đều thật cao hứng, cho nên nàng cũng thật là cao hứng nha. Về nhà lúc sau, hai vợ chồng hướng ngủ An An. Mạc Tuệ ngủ không được, đem chăn dịch hảo một mình vào thư phòng. Đêm đã khuya, Cố Dịch Thành gõ gõ thư phòng môn. Thư phòng ánh đèn lờ mờ, nàng dụi mi mắt, nắm di động, thử căn tĩnh. Cố Dịch Thành đem nhiệt sữa bò đặt ở nàng trước mặt, "Uống điểm sữa bò, đi ngủ sớm một chút đi." Mạc Tuệ đem điện thoại đưa cho hắn, "Ngươi xem." Bọn họ cùng nhau, nhìn Mạc Tuệ di động chỉ có mấy chương ảnh chụp. Là hai từ ảnh chụp. Hơn 1 tháng em bé, bạch bạch nộn nộn, đặc biệt đáng yêu. Nàng hung húc mắt, nhẹ nhàng lướt trốn ảnh chụp chung hài tử khuôn mặt Nàng hiện tại hẳn là cùng trước kia thực không giống nhau đi, liền tính đứng ở ta trước mặt, ta cũng không nhất định có thể nhận ra được. Dừng một chút, nàng lại hỏi, "Dịch Thành, chúng ta thật sự có thể tìm được nàng sao?" Bốn năm, nay 4 năm gian, Mạc Tuệ vô số lần hối hận chính mình không nên đi đóng phim, không nên vì công tác, đem Hải Tử lưu lại trong nhà. Tâm lý vấn đề nghiêm trọng nhất kia một đoạn thời gian, nàng trong đầu suy nghĩ càng là thiên kỳ bách quái, cơ hồ muốn đem chính mình bức cho hỏng mất. Nhưng vô luận như thế nào, Nàng đều chưa từng nghĩ tới, hải tử vẫn cứ tồn tại Trời cao thật sự sẽ như thế chiếu cố bọn họ sao Cảnh sát chính thức lập án điều tra, tìm kiếm hải tử Liên tiếp mấy ngày, hai vợ chồng mỗi ngày đều phải tới cục cảnh sát Do hỏi vụ án tiến triển Cảnh sát cha xét 4 năm trước mạc nhã cầm đi ra ngoài ký lục Lại từ nàng thân thích bằng hưu vào tay Do hỏi hay không có người biết năm đó ẩn tình Hơn nữa điều tra kia một ngày bị tuyên hữu cáo tử vong trong bọn trẻ Ai là không có xử lý quá chính quy thủ tục Mạc Nhã cầm quá rảo hoạt, có thể ở bệnh viện hư hoàng một thương, nghĩ cách lộng tới Tử vong chứng minh cùng Hỏa táng chứng minh, nàng cũng không đơn giản. Nhưng bệnh tình của nàng càng thêm nghiêm trọng, hiện giờ đã trở thành vô dân sự hành vi năng lực người, bảng tường trình không bị tiếp thu, cũng không đáng bắt. Hải tử đến tụt cùng đi nơi nào? Nếu nàng thật là vì Mạc Tuệ sự nghiệp suy xét, lại không đành lòng xuống tay nói, phi thường có khả năng đem Hải tử đưa đến rất xa rất xa địa phương. Xa đến hai mẹ con khả năng lại căn bản không có biện pháp ở ngẫu nhiên gian tương phùng. Biển người mê mang, duy nhất biết mấu chốt tin tức mạc nhã cầm lại không có cách nào phối hợp ghi lời khai cung cấp manh mối, bởi vậy cảnh sát nhắc nhở hai vợ chồng, không cần ôm quá lớn hy vọng. Tìm kiếm đứa nhỏ này, tương đương với biển rộng tìm kim. Nhưng bọn họ nào còn nghe được tiếng, hiện giờ cố dịch thành cung mạc tuệ bức thiết mà muốn tìm được bọn họ nữ nhi. Ở này đó thiên, hai vợ chồng đi viện điều dưỡng rất nhiều hồi. Mạc Tuệ dùng sở hữu biện pháp, cầu xin, tức giận thậm chí uy hiếp. Nhưng Mạc Nhã cầm biểu tình giải ra, căn bản không biết nàng đang nói cái gì. Vẫn là tới rồi phải về đoàn phim thời điểm. Nhưng là Mạc Tuệ hoàn toàn không có tâm tư, chỉ nghĩ lưu lại trong nhà chờ tin tức. Cảnh sát nói, "Cha được mấy ngày nay, nàng đi qua thành phố Lăng. Thành phố Lăng là ta ba bà quê nhà, nàng có thể là đi tế bái hắn." Mạc Tuệ nói, "Nàng về nhà lúc sau ngày thứ 3 mới cho ta gọi điện thoại, nói hải tử không có." Cảnh sát đã bắt đầu xuống tay điều tra Mạc Nhã Cầm hay không đem Hải Tử ném tới rồi thành phố Lăng. Có thể là đưa đến nào hộ không có con cái gia đình, cũng có thể là cô nhi viện. Nhưng thành phố Lăng có năm dàn cô nhi viện, hơn nữa khu quanh thân còn có rất nhiều thành thị, bọn họ không biết Mạc Nhã Cầm lúc trước là đem Hải Tử đưa đến nơi nào, càng không xác định, Hải Tử đến tụt cùng là mấy tháng đại thời điểm mới bị tiễn đi. Rốt cuộc, cô nhi viện đứa trẻ bị vứt bỏ không ít, mặc dù có người đem trẻ con ném ở viện muốn khẩu. Nhưng chỉ là từ trẻ con sinh trưởng phát dục tình huống tới xem, rất khó kết luận là 1 tháng, 2 tháng, hoặc là 3 tháng đại. Điều tra tiến độ khả năng muốn kéo trường. Cố Dịch thành giúp nàng thu thập hảo dương hành lý, nói, "Ngươi an tâm đi đóng phim, mặc kệ dùng biện pháp gì, hài tử nhất định sẽ tìm được." Mạc Tuyết biết, hiện tại không phải sốt ruột thời điểm. Toàn bộ đoàn phim người đều đang đợi nàng, nàng tổng không thể tùy hứng mà vì chính mình sự tình, cho người khác ra tăng gánh nặng cùng tổn thất. Nàng gật gật đầu, Đột nhiên nhớ tới An An sự, nhắc nhở cố dịch thành nhớ rõ đem hài tử nhận nuôi thủ tục làm tốt. Mà thông qua ba ba mụ mụ mấy ngày nay đối thoại, tiểu đoàn tử ý thức được một vấn đề. Nguyên lai, mụ mụ có nàng chính mình nữ nhi. Mụ mụ, đó là mội mội vẫn là tỉ tỉ nha. An An nhỏ rộng hỏi. Mặc tuệ đem An An bế lên tới, làm nàng đãi ở chính mình trong lòng ngực. Mụ mụ không biết An An cụ thể là khi nào sinh ra, viện trưởng cũng không phải phi thường xác định. Cho nên ta cũng không rõ ràng lắm An An là tỷ tỷ vẫn là muội muội." Mạc Tuệ Ôn thinh nói. Cố Dịch Thành cũng ngồi vào các nàng bên người, cười xoa xoa tiểu da hỏa gương mặt, "An An muốn làm tỷ tỷ vẫn là muội muội?" An An nghiêng đầu, cẩn thận tự hỏi vấn đề này. Đêm qua, nàng ở ra ra ngoại ngoại ra, nghe Lý Tẩu nói, "Ba ba mụ mụ thân sinh nữ nhi là rất quan trọng." Nếu là như thế này, nàng liền phải chiếu cố hảo cái kia tiểu bằng hữu. Bởi vậy An An nghiêm túc mà nói, "Ta muốn làm tỷ tỷ, chiếu cố muội muội." Mạc Tuệ trong lòng đột hững. Ở cô nhi viện lớn lên tiểu bằng hữu, tâm tư sẽ càng tinh tế mẫn cảm, nàng không biết 14 tuổi An An có phải hay không hiểu được nhiều như vậy đạo lý, nhưng vô luận như thế nào, nàng đều không hi vọng hài tử thương tâm khổ sở. Bọn họ đang tìm kiếm chính mình nữ nhi, nhưng đồng thời, đối bọn họ mà nói, An An cũng là quan trọng. An An cũng là cái bảo bảo, không cần chiếu cố bất luận kẻ nào. Mạc Tuệ nói, ngươi hẳn là bị chiếu cố hài tử, biết không? An An có hiểu cái không? Mạc Tuệ lại nói: "Thực xin lỗi, mấy ngày nay ba ba mụ mụ bận quá, không có hảo hảo bồi ngươi. Nhưng là chúng ta sẽ mau chóng xử lý tốt chính mình sự tình, bồi An An, được không?" Chờ mụ mụ diễn chụp xong lúc sau, ba ba liền hưu nghỉ đông, ba ba mụ mụ mang theo An An hảo hảo đi ra ngoài chơi. Cố Dịch Thành cười nói: "Chúng ta đi có sơn có thủy địa phương, An An nhất định sẽ chơi thật sự vui vẻ." An An ngoan ngoãn gật gật đầu, nói: "Mụ mụ cũng muốn vui vẻ." Mạc Tuệ cái mũi đau xót. Tâm tình của nàng xác thật phi thường phức tạp. Một phương diện, nàng vì bọn họ nữ nhi mà lo lắng, về phương diện khác, nàng lại oán hận mạc Nhã Cẩm Từ nhỏ đối chính mình khống chế, nhưng vô luận như thế nào, đó là nàng mù mù. Nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, chính mình mù mù sẽ làm ra thương tổn chính mình, cũng thương tổn hài tử sự tình. Phản phất bị toàn bộ phủ định giống nhau, đáy lòng cuối cùng một tia tín niệm đều sắp sụt xuống, nàng có thể xác định, nếu tin tức này tới lại sớm một ít, chính mình thậm chí căn bản là không có cách nào đối mặt. Mạc Tuệ đem hải tử ôm vào trong lòng ngực, an an thật tốt, chúng ta không khổ sở. Nhưng mà, liền ở nàng gắt gao ôm an an khi, di động tiếng chuông đột nhiên văng lên. Là viện điều dưỡng đánh tới. Mạc Tiểu Thư, ngượng ngùng. Mạc A Di, Mạc A Di nàng. Mạc Tuệ biểu tình lạnh băng, nàng làm sao vậy? Hai ngày này, Mạc A Di tình huống càng ngày càng không xong. Trong chốc lát nói ngươi muốn đóng phim, trong chốc lát lại nói ngươi ở thượng biểu diễn khóa, đêm qua càng khoa trường. Mạc A-Z nói ngươi không khảo một trăm phân, nàng sẽ nát ngươi bài thi. Mạc Tuệ xoa xoa huyệt thái dương. Hôm nay buổi sáng tỉnh lại, nàng nói muốn ở dưới lầu phơi nắng. Ta cùng mấy ngày hôm trước giống nhau, đi cho nàng tìm ô che nắng. Nhưng là không nghĩ tới, liền vài phút mà thôi, nàng cư nhiên không thấy người. Không thấy. Mạc Tuệ ánh mắt trầm hạ tới, các ngươi như thế nào chiều cố. Thực xin lỗi, Mạc Tiểu Thương, chúng ta ngày thường công tắc cũng rất bận. Trên cơ bản một cái hộ công không phải chỉ phụ trách chiếu cố một vị hoàng hộ công suốt ruột mà giải thích. Nhưng Mạc Tuệ không có lại nghe, bực bội mà cắt đứt điện thoại. Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành đi ra cửa tìm Mạc Nhã Cẩm. Tại đây một khắc, Mạc Tuệ không hề suy xét mặt khác, chỉ nghĩ Mạc Nhã Cẩm tinh thần trạng thái khi tốt khi xấu, có lẽ nào một ngày, nàng đột nhiên lại hảo, có lẽ có thể nói ra hải tử rơi xuống. Thời gian cần cấp, bọn họ không có đem an an đưa đi cố gia. Tiểu đoàn tử ngồi trên xe, Cũng không biết bọn họ muốn đi đâu, còn tưởng rằng chính mình ở căng gió. Bác thành rất lớn, bọn họ khai biến hơn phân nửa cái thành thị. Mặc nhã cầm nhà mẹ đẻ, Mặc tuệ khi còn nhỏ ra, nàng tiểu học, sơ trung, cao trung. Nhưng mặc kệ là nơi nào, đều không có tìm được nàng rơi xuống. Mặc tuệ tự dễ cười, ta như thế nào sẽ cho rằng nàng ở này đó địa phương. Nàng cùng mặt khác mụ mụ đều không giống nhau, liền tính ký ức trở lại mười mấy hai mươi năm trước, cũng sẽ không nghĩ đi tìm ta. Cố dịch thành đau lòng mà nhìn ghế phụ vị thượng thê tử liếc mắt một cái. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Phần 115 Chính mình mẫu thân làm ra như vậy sự, mặc tuệ mặt ngoài cái gì đều không nói, nhưng đã chịu đà kích, nhất định sẽ không thiểu. Thái dương xuống núi, hoàng hộ công lại lần nữa gọi điện thoại lại đây. Mặc tiểu thương, mặc A-Z đã trở lại. Thật tốt quá, nàng rốt cuộc đã trở lại. Hoàng hộ công nói, mặc tuệ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lại là một lần, nàng bị chính mình ngẫu thân chơi đến xoay quanh. Mạc Nhã cầm đến tuột cùng còn muốn lăn lộn nàng tới khi nào? Chúng ta đi viện điều dưỡng." Nàng nói. Một nhà ba người tới rồi viện điều dưỡng. Đi đến phòng xếp cửa khi, nàng làm cái hít sâu, quay đầu lại đối An An Ôn Nhu nói, "An An không đi vào, đi bên ngoài đại sảnh chờ mẫu mụ, mụ." Cố Dịch Thành biết nàng sợ dọa đến hài tử, liền lôi kéo An An tay, "Chúng ta qua bên kia chơi." Chờ đến An An đi theo Cố Dịch Thành xoay người lúc sau, Mạc Tuệ cầm từ hộ công nơi đó lấy chìa khóa, mở cửa vào phòng. Trong phòng, Mạc Nhã cầm ngồi ở trên giường. Nàng tú lũ đầu, ở dệt táo lông, thần sắc không nhanh không chậm. Vang nhan sắc lên sợ bị nàng trên ở trên tay, nghe thấy động tĩnh khi, nàng ngẩng đầu, quét Mạc Tuệ liếc mắt một cái. Nhưng chỉ này liếc mắt một cái, nàng liền lại lần nữa tú lũ đầu, tiếp tục chuyên chú mà dệt. Mạc Tuệ nhìn nàng, chậm rãi đến gần. Nguyên bản, nàng trong lòng là có một khang lửa giận. Nhưng lúc này, Mặt trời chiều ngã về tây, kim sắc quang mang dừng ở Mạc Nhã Cầm trên người, thoạt nhìn cũng không nôn nóng, phi thường an tĩnh. Mạc Tuệ bỗng nhiên cảm thấy như vậy cảm giác quen thuộc mà lại xa lạ. Khi còn nhỏ, nàng từng lòng tràn đầy ủy lại, tín nhiệm chính mình mẫu thân. Từ nhỏ đến lớn, Mạc Nhã Cầm đều khống chế được nàng. Khi còn nhỏ, Mạc Tuệ không biết nên như thế nào phản kháng, lớn lên lúc sau, lại là bởi vì không nghĩ phản kháng. Bởi vì, Mạc Nhã Cầm cũng thực đáng thương. Ở cái kia niên đại, không có bằng cấp không có đứng đắn công tác đơn vị, một người mang theo nửa nhi kiếm ăn, nàng bị quá nhiều khổ. Mạc Tuệ không nghĩ biến thành nàng, nhưng lại lý giải nàng. Nhưng hiện tại, Mạc Tuệ cảm thấy chính mình quá buồn cười. Nàng như thế nào có thể lý giải Mạc Nhã Cẩm? Mạc Tuệ chậm rãi đi phía trước đi, đã từng đủ loại hiện lên với trước mắt, hốc mắt dần dần ướt át. Mộ Mộ thực cố chấp, cũng mặc kệ thế nào, những cái đó ái cũng là giả sao? Khi còn nhỏ, Mộ Mộ trong túi ngựa ngủ ngủ, nhưng đi ra ngoài ăn mùi sẽ cho nàng thêm một cái trứng trắng bao. Lớn lên một ít, Mộ Mộ có ổn định công tác, thử qua mang nàng đi công viên chơi trạm bảo xe. Ở cứ, Mộ Mộ cho nàng làm phong phú ở cứ cơm, không cho nàng dính nước lạnh, muốn trước đem thủy thiêu nhiệt, làm lạnh lúc sau mới có thể dùng để rửa tay. Mạc Tuệ vẫn luôn cho rằng Mạc Nhã Cầm là ái nàng. Lúc này, nàng từng bước một đi đến Mạc Nhã Cầm bên người, nhẹ giọng hỏi, "Thật là ngươi đem nữ nhi của ta ném số sao?" Mạc Nhã Cầm liền đầu cũng chưa ngẩng, tiếp tục đánh lên sợi. Mạc Tuệ sắc mặt tái nhợt, một bàn tay gắt gao mà nắm lấy nàng áo lông trầm, "Nàng ở nơi nào? Ngươi là ai?" Mạc Nhã cầm đẩy ra tay nàng, đôi mắt trừng, "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Nàng muốn đẩy ra Mạc Tuệ, nhưng nàng sức lực không đủ, liền vẫn nổ mà gầm rú lên. Mạc Tuệ ngẩng ra, "Ngươi không quen biết ta, ngươi rốt cuộc là người nào?" Mạc Nhã cầm thanh âm đột nhiên ngẩng đầu, giọng khẽ thế nói, "Lập tức cho ta đi ra ngoài. Đừng tưởng rằng chúng ta cô nhi quả phụ liền dễ khí dễ." Mạc Tuệ nắm chặt nàng thủ đoạn tay, theo bản năng buông ra. Phòng bếp ngoại, một đạo tiểu lại âm vang lên. "Ba ba, ta muốn đi bảo hộ Mụ Mụ." Tiểu đoàn tử tránh thoát cố dịch thành tay, vọt tiến vào. Nàng chạy đến Mạc Tuệ bên người, hai chỉ tay nhỏ mở ra, giống như là náo én mãi cùng nàng chơi diều hâu bắt tiểu kê khi như vậy, gắt gao che chở Mụ Mụ. Lúc này, Mạc Nhã cầm từ trên giường đứng lên. Mạc Tuệ sợ nàng lại sẽ thương tổn hài tử, theo bản năng bảo vệ an an. Nhưng mà Mạc Nhã cầm lại cười. Nàng cấm lên sợ, hướng về An An đi tới, lộ ra mấy năm nay tới nay, nhất ôn nhu tươi cười. "Tuệ Tuệ, xem mẹ cho ngươi dệt tiểu áo lông." Nàng triển khai áo lông ở An An trước mặt so đo. Hoàng hộ công cũng nghe thấy phía trước tiếng thét chói tai, vội vàng chạy tới. "Tiên phòng sếp, nàng liền vội nói, "Magaji, ngươi hồ đồ, này cũng không phải là ngươi nữ nhi." "Ta nữ nhi?" Đôi mắt thực viên, đôi mắt có một chút tròn. Nàng tiểu nuôi rất cao cùng Mạc Khắc Hải tử sụp mũi đều không giống nhau. Miệng cũng là giống nhau, ngay cả không cười thời điểm đều như là đang cười. Mạc Nhã cầm nhíu nhíu mày, dùng xem lốc tử ánh mắt nhìn Hoàng Hộ công liếc mắt một cái, từ ái mà sờ sờ An An Đẩu, "Chúng ta Tuệ Tuệ, lớn lên lúc sau phải làm đại minh tinh." Không thể hiểu được, ta một người đem chúng ta Tuệ Tuệ mang đại, chính mình nữ nhi, sao có thể nhận không ra? Hoàng Hộ công cười, như là hống Hải tử dường như, hống Mạc Nhã cầm Cái này tiểu bằng hữu cùng ngươi nữa nhi khi còn nhỏ lớn lên rất giống sao? Không phải lớn lên giống, nàng chính là ta nữa nhi." Mạc Nhã cầm bướm bình nói. "La la la, nào có đương mẹ nó nhận không ra chính mình Hải Tử đâu." Hoang hộ công đỡ nàng ngồi trở lại đến trên giường, "Nàng a, không phải ngươi nữa nhi, là ngươi nữa nhi ở trong Tiết Mục tiểu Hải Tử." Bất quá lúc ấy Tiết Mục ở ba thời điểm, liền có người nói quá, nàng hai có một chút giống. Mạc Nhã cầm nghe không rõ, nhưng cũng không gây trở ngại nàng tao mày. Trang ngập địch ý mà nhìn Hoàng Hộ Công. Mà lúc này Mạc Tuệ, đầu óc như là ầm vang một tiếng, vô pháp tự hỏi. Nàng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, qua thật lâu, đáy lòng một cái nho nhỏ ý niệm không tự giác thoát ra. Cảnh sát nói có lẽ Mạc Nhã cầm năm đó đem Hải Tử ném tới rồi thành phố Lăng Cô nhi viện, mà nàng cũng vẫn luôn đi theo cái này ý nghĩ đi, chưa từng có suy xét quá mặt khác khả năng tính. Mạc Tuệ hoắc một chút quay đầu, nhìn về phía Cố Dịch Thành. Thật hiển nhiên, hắn ý tưởng cùng nàng giống nhau. Cái này ý niệm quá hoang đường, bọn họ không dám si tâm vọng tưởng, chỉ thẳng tắp mà nhìn chằm chằm An An, thần sắc hờ trơ. Cái gì giống không giống? Ngươi muốn hay không xem nữ nhi của ta ảnh chụp, đây là nữ nhi của ta." Mạc Nhã cầm đứng lên, hành động chậm chạp mà đi đến tủ quần áo trước, cảnh giác mà nhìn Hoàng Hộ Công. Thằng đến Hoàng Hộ Công che lại đôi mắt nói chính mình không xem, nàng mới dùng sức giơ tay, từ rán chắc quần áo phía dưới, lấy ra một cái thật dài tiền bao. Ngay sau đó, Nàng từ trong bóp tiền móc ra một chương niên đại sa sâm, cơ hồ muốn phát hoảng ảnh chụp, "Ngươi xem, nữ nhi của ta 4 tuổi sinh nhật ngày đó, chúng ta đi chụp ảnh quán chụp." Hoàng hộ công đệ sát vào vừa thấy, lại quay đầu lại nhìn xem An An, mở to hai mắt nhìn. Chương 43 đường khốc oa. Hoàng hộ công không dám tin tưởng mà nhìn mạc nhã cầm trong tay ảnh chụp. Đây là một chương bốn tấm chiếu, ở bối cảnh thời xưa lão tướng quán chụp, ảnh chụp cũ, nhưng bị bảo tồn rất khá, chỉ là hơi hơi phai hoàng mà thôi. Ảnh chụp chung. Tuổi trẻ khi Mạc Nhã cầm ăn mặc quá khứ lưu hành quá một thời gian lọt vai thiết kế toái váy hoa, tóc hắc đến tỏa sáng, nhưng thực hiện nhiên, nàng ở màn ảnh trước mặt thực câu thúc, ngay cả tươi cười đều là cương. Ma nàng nắm, là khi còn nhỏ Mạc Tuệ. Khi còn nhỏ Mạc Tuệ không giống như bây giờ thanh lãnh, nàng đầu tròn tròn, bụng cũng tròn tròn, khóe miệng điều, cười đến ngây thơ đáng yêu. Đều không cần nhìn kỹ, chớp liếc mắt một cái vọng qua đi, là có thể nhìn ra được, an an cùng nàng khi còn nhỏ bộ dáng rất giống đều là thanh triệt sáng ngời mắt hoạnh, tiểu sảo cao thẳng cái mũi, phấn đô đô miệng nhỏ, ngũ quan hình dáng cơ hồ giống nhau như lúc. Nay quả thực là quá thần kỳ, Hoàng Hộ công chỉ vào ảnh chụp, làm Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành lại đây, lúc ấy ta truy tổng nghệ thời điểm, vong hữu liền nói tiểu khách quý cùng thực tập mụ mụ có điểm giống, nhưng cũng chỉ là rất giống mà thôi. Không nghĩ tới, hai tử giống chính là ngươi khi còn nhỏ a. Mạc Tuệ đã chịu cực đại đánh sâu vào, hồi tưởng kia một kia khả năng tính. Nàng muốn tới gần, lại không dám tới gần, theo bản năng duỗi tay đi kéo cố dịch thành tay. Cố dịch thành đem tay nàng gắt gao nắm lấy, hai người đều là cổ đủ dũng khí, từng bước một về phía trước. Mạc Tuệ cha mẹ là ở nàng 3 tuổi lâu ngày ly hôn. Năm đó trong nhà điều kiện không kém, Mạc phụ sẽ cầm camera cho nàng chụp ảnh, chụp tốt ảnh chụp tẩy ra tới, lưu chữ lớn lên lúc sau làm kỷ niệm. Nhưng là, Mạc Tuệ chưa từng có xem qua những cái đó ảnh chụp. Bởi vì Mạc Nhã cầm không đồng ý. Những cái đó quá vãng Giống như là Trác ở Mạc Nhã Cẩm đấy lòng thứ, nàng tuyệt đối không thể chịu đựng được nữ nhi thông qua khi còn nhỏ ảnh chụp hồi ức chính mình thân sinh phụ thân. Mà Mạc Nhã Cẩm chân quý ở trong bóp tiền này bức ảnh, Mạc Tuệ cũng trước nay chưa thấy qua. Bởi vậy thấy này bức ảnh khi, Mạc Tuệ hoàn toàn cứng lại rồi. Đây là nàng lần đầu tiên thấy chính mình tuổi nhỏ khi bộ dáng. Ngờ ngờ lúc sau nàng, là Mảnh Khảnh, cũng không yêu cười, mặc dù có người lấy nàng mười mấy tuổi ảnh chụp cùng an an tương đối. Nàng cũng sẽ không cho rằng có bao nhiêu giống nhau. Nhưng hiện tại, nhìn bốn tuổi khi chính mình bộ dáng, Mạc Tuệ cơ hồ có thể xác định, An An là nàng hài tử. Nếu không sao có thể như vậy giống nhau. Lúc này Cố Dịch Thành cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm ảnh chụp xem. Giống nhau mặt bộ hình dáng, giống nhau con cười mắt, mang đến lực đánh vào, đã làm hắn quên hẳn là như thế nào tự hỏi. Hắn đem tầm mắt từ trên ảnh chụp thu hồi, chuyển mắt cùng Mạc Tuệ đối diện, đáy mắt có thật sâu áp lực cùng khắc chế. Mặc tuệ hốc mắt trợ tư tác. Nàng quay đầu lại, nhìn đứng ở tại chỗ bất động an an. Phần 116. Tiểu đoàn tử nghiêng đầu, tò mò mà nhìn này hết thảy. Nàng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết mụ mụ khóc. Vừa rồi ở viện điều dưỡng đại sảnh chơi thời điểm, nàng nghe thấy phòng xếp truyền đến lộ ra tức giận tiếng thét trói thai. Theo bản năng chi gian, nàng quyết định chạy vào bảo hộ mụ mụ. Chính là, nàng hành động giống như không có thành công. Bởi vì mụ mụ đã hồng hốc mắt đi tới. Ngay sau đó, đầu đại nước mắt theo gương mặt chậm rãi rơi xuống. An An khuôn mặt nhỏ cũng trở nên nghiêm túc, nàng giữa mày hơi hơi nhinh, nâng lên thịt mụn mụ tay, lau đi mồ mụ, mụ trên mặt nước mắt. Mụ mụ vui vẻ, nàng mềm mềm mại mại mà an ủi. Mạc Tuệ đôi tay che mặt, rõ ràng nên là vui mừng, nhưng nước mắt lại như thế nào đều ngăn không được. Mụ mụ vui vẻ. An An lại lặp lại một lần, lo lắng mà nắm mụ mụ tay. Hai tử tay thực mềm, cũng thực cấm áp, tay nhỏ không có dùng sức. Mũ bàn tay thượng thì toa hoa hảo rõ ràng. Thấy Mụ Mụ còn ở khóc, An An bắt đầu nghĩ cách đậu nàng vui vẻ, học nàng ngày thường hống chính mình bộ dáng, đem khuôn mặt nhỏ tham qua đi, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, cười mắt cong cong. Nay tiểu bộ dáng, cùng Mạc tiểu thư quả thực là quá giống, liền cùng một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Hoàng Hộ Công cảm khái nói. Hoàng Hộ Công không biết đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy hết thảy thật sự là quá kỳ diệu. Hành Hậu từ cô nhi viện nhận nuôi tới nữ nhi, Tự nhiên cùng nàng khi còn nhỏ lớn lên giống như, đây là duyên phận a. Mạc Giazi, kia mới là ngươi nữ nhi, nàng là đại minh tinh đâu. Hoang hộ công hảo luôn hảo ngữ mà nói, ngươi xem, ngươi nhận không ra nàng, nàng nhiều khổ sở a, đều khóc. Mạc Nhã cầm đem ảnh chụp suýt trở lại chính mình trong túi, hầu nghi mà nhìn Mạc Tuệ liếc mắt một cái. Mà lúc này Mạc Tuệ đã gắt gao đem An An ôm vào trong ngực, nàng dùng tay nhẹ nhàng lau đi chính mình trên má nước mắt, dùng đặc biệt nhỏ giọng, sợ dọa đến hài tử ngữ khi nói. Ba ba mụ mụ mang bảo bảo về nhà. An an như cũ không biết làm sao vậy, nhưng nàng cũng không muốn lưu tại cái này địa phương. Nơi này có một cái kỳ kỳ quái quái lao nhân ra, hơn nữa không có ăn ngon, cũng không có hảo ngoạn. Hà hoa. Nàng vui sướng gật gật đầu, lại ngược lại nhìn về phía cô dịch thành, ba ba về nhà. Chỉ là thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện, ba ba vành mắt cũng hồng hồng. Tiểu đoàn tử tức khắc có điểm ảo não. Ba ba mụ mụ vì cái gì như vậy thương tâm đâu. Cố dịch thành ôm An An, rời đi viện điều dưỡng. Mặc tuệ đi theo bọn họ bên người, vẫn luôn nhìn hài tử, như là xem không đủ dường như. Tiểu đoàn tử thích bị ôm, chỉ là sợ đại nhân quá mệt mỏi. Lúc này, thấy ba ba một hai phải ôm chính mình, An An liền dùng đôi tay gắt gao khoanh lại hắn, hay chỉ góp chân nhỏ chiến ở hắn trên eo, giống như là cô A-La quấn lấy đại thủ giống nhau. Ba ba mụ mụ nói qua, như vậy ôm là nhất dùng ít sức biện pháp lạc. Bất quá, hiện tại An An... Cũng không có bởi vì chính mình biến thành cây nhỏ túi hùng mà kiêu ngạo. Nàng khuôn mặt nhỏ đẻ ở ba ba trên vai, nho nhỏ trong óc có thật nhiều thật nhiều dấu chấm hỏi. Bọn họ như vậy khổ sở, thế nào mới có thể hống hảo bọn họ đâu? Dịch thành, ngươi cảm thấy phải không? Mạc tuệ nhẹ giọng hỏi. Cố dịch thành trầm mặc một lát. Thời gian dài như vậy tới nay, bọn họ chưa từng có nghĩ tới An An có thể là chính mình hài tử. Lúc ấy cảnh sát suy đoán Mạc nhã cầm đem hài tử tặng người hoặc là ném đến thành phố Lăng Cô Nhi viện cửa, bởi vì ở bọn họ xem ra, giống nàng như vậy giàu hoa người là sẽ ngăn chặn bất luận cái gì một kia Mạc Tuệ tìm về hài tử khả năng tính. Mạc Nhã Cầm có thể đem các loại chứng minh làm được chu toàn, như vậy tại hành động phía trước nhất định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, như thế nào sẽ như vậy qua loa, đem hài tử đưa đến ly chính mình gần nhất cô nhi viện. Hơn nữa, cô nhi viện đứa trẻ bị vứt bỏ không ít, mặc dù có người đem trẻ con ném ở viện môn khẩu, Nhưng chỉ là từ trẻ con sinh trưởng phát dục tình huống tới xem, rất khó kết luận là 1 tháng, 2 tháng hoặc là 3 tháng đại. Cho nên tuy rằng phía trước bệnh viện trưởng phòng Trừng An An là ở 2 tháng tại hữu bị đưa tới, nhưng nàng cũng không xác định. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự quá nhiều, Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ căn bản không có thời gian đi tiêu hóa, cũng sẽ không như vậy ý nghĩ kỳ lạ mà cho rằng Tiết Mục tổ đưa tới tối nhân tiểu khách quý, thế nhưng chính là bọn họ chính mình nữ nhi. Nhưng hiện tại, huyết thể đều có dấu vết để lại Liên ở nhìn thấy năm đó kia bức ảnh trong nháy mắt, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ đã đối kết quả này tin tưởng không nghi ngờ. Ta cảm thấy là. Cố Dịch Thành kiên định mà cho nàng một đáp án. Mặc dù cái này đáp án đã là loại ở chính mình đáy lòng, nhưng Mạc Tuệ như cũ bởi vì hắn nói, thở phào nhẹ nhõm. Ta đi cấp phương cảnh sát gọi điện thoại, ngươi mang theo Hải Tử ở trên xe chờ ta." Cố Dịch Thành nói. Mạc Tuệ cầm chìa khóa xe, tiếp nhận An An. Tiểu đoàn tử dùng sức lắc đầu xua tay, An An chính mình đi. Vì cái gì đâu?" Mạc Tuệ nhẹ giọng hỏi. Hai tử khuôn mặt nhỏ khẽ sở sở đỏ, An An quá béo lạp. Mạc Tuệ muốn cười, nhưng là khóe môi giơ lên khi, hốc mắt lại bắt đầu nóng lên. Nàng đem An An gắt gao ôm vào trong ngực, thanh âm nhẹ nào, "Ai nói? Chúng ta An An mới không ngậm, mụ mụ liền thích ôm ngươi." Chính là An An bụng hảo viên oa. Tiểu đoàn tử nhỏ giọng lẩm bẩm. Giống như là dưa hấu giống nhau viên sao? Mạc Tuệ cười, dang ra một bàn tay lau chính mình khóe mắt nước mắt. Mụ mụ vỗ vỗ ta dưa hấu bụng bụng. An An lộ ra mềm mượt gương mặt tươi cười. Mạc Tuệ nhẹ nhàng vỗ vỗ Hải Tử tiểu cái bụng, "Dưa hấu bao nhiêu tiền một cân a?" "Một khối tiền một cân." An An xoa so ra một ngón tay. "Như thế nào như vậy tiện nghi nha." Mạc Tuệ tiếp nàng lời nói. An An đối ra không có khái niệm, cẩn thận suy tư, nghĩ ra chính mình nhận thức trung lớn nhất con số, 100 khối. Tiểu gia hỏa còn không quá xác định, nói ra này 100 khối lúc sau, thẹn thùng mà trốn vào mụ mụ trong lòng lực. Đem khuôn mặt nhỏ cho lên, một khối có phải hay không quá nhiều nha. Nhưng ôm nàng Mạc Thụy, lại nhẹ nhàng lắc đầu, nhà của chúng ta béo dưa hấu, bao nhiêu tiền đều không bán. Béo dưa hấu vừa nghe, càng thêm phà mãn, ngượng ngùng mà cười rộ lên. Cố Dịch thành liên hệ phụ trách bọn họ vụ án này phương cảnh sát. Phương cảnh sát tỏ vẻ, liền tính bọn họ trong lòng có đáp án, dựa theo lưu trình, vẫn là đến đi trước làm một cái xét nghiệm ADN. Gần nhất là xác định lúc sau. Cảnh sát có thể từ an an lớn lên cô nhi viện phương diện điều tra, tuy rằng Mạc Nhã Cầm đã là vô dân sự hành vi năng lực người, nhưng ngay lúc đó tử vong chứng minh là hỏa táng chứng minh lại như thế nào khai ra tới. Tương quan nhân viên có phải hay không phạm vào không làm tròn trách nhiệm tội hoặc giả tạo công văn tội. Thứ hai là cô nhi viện bên kia nhận nuôi thủ tục còn không có làm, nhận nuôi pháp quy định không cho phép bất mãn 30 tuổi vợ chồng nhận nuôi tiểu bằng hữu, nhưng nếu bọn họ là hài tử thân sinh cha mẹ, liền không cần lại đi nhận nuôi tương quan thủ tục. Cho tới bây giờ, Cố Dịch thành còn không dám tin tưởng này, ngắn ngủn vài phút trong vòng phát sinh hết thảy, trong đầu cơ hồ đã lộn xộn. Lúc này Phương cảnh sát vì hắn nói rõ phương hướng, mới bừng tỉnh ý thức được, Hương viện trưởng đưa ra 60 ông trời kỳ kỳ sắp quá nửa, mà hắn vẫn luôn còn không có tìm được hợp lý hợp pháp thủ đoạn, đem Hải Tử hộ khẩu còn đâu bọn họ danh nghĩa. Hắn tiếp thu Phương cảnh sát kiến nghị, một nhà ba người đánh xe đi trước gần nhất giám định cơ cấu. Không đi bệnh viện sao? Mạc Tuyết hỏi. Không phải sở hữu bệnh viện đều có thể kết thần, Cố Dịch Thành đem còn chưa nói xong nói nhận trở về, thay đổi cái cách nói, làm như vậy giám định, cần thiết là có giờ NA phòng thí nghiệm hơn nữa lấy được tương quan tư chất bệnh viện mới có. Phương trợ lý Cha xét, có thể làm giám định bệnh viện khá xa, chúng ta đi chính quy giám định cơ cấu cũng là giống nhau. Ba ba, giám định là cái gì nha? An An tò mò hỏi. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ chỉ là đơn giản giải thích cái này từ ý tứ, nhưng cũng không có nói cho nàng muốn đi giám định cái gì. An An còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng chỉ cần bọn họ kiên nhẫn mà nói, nàng hẳn là có thể lý giải trong đó ý tứ. Nhưng bọn họ tạm thời còn không dám nói, cũng sẽ không trước thời gian đem tin tức này nói cho Cố Lao gia tử cùng Sở Miên Quân. Kết quả còn không có ra tới, nếu là bọn họ quá đường đột đâu. Một hồi vui mừng công giá chẳng tư vị sẽ làm người càng thêm khó có thể tiếp thu. Cố Dịch Thành đem xe ngừng ở giám định trung tâm cửa. Một nhà ba người mới vừa vào cửa, đã bị chuyên gia mời vào phòng khách. Nhân viên công tác nhận ra Mạc Thụy, đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng thực mau báo cho, bọn họ riêng tư sẽ không bị tiết lộ đi ra ngoài. Cố Dịch thành tránh đi an an, dò hỏi, xét nghiệm ADN mấy ngày nhiều ít thiên có thể ra kết quả. Đối phương cho chuyên nghiệp giải đáp, nhanh nhất yêu cầu tam đến năm cái thời gian làm việc là có thể đủ hoàn thành giám định. Có thể kịch liệt sao? Hắn hỏi. Xét nghiệm ADN xác thật có thể kịch liệt, nhưng chúng ta cơ cấu cung cấp kịch liệt phục vụ là đối đặc thù tình huống tương ứng, hơn nữa Thông qua kịch liệt lúc sau đến ra giám định kết quả chỉ cung cá nhân tham khảo. Cho nên, vì càng thêm chân thật, chuẩn xác, cơ cấu vẫn là kiến nghị các ngươi dựa theo quy phạm trình tự giám định. Nay phân xét nghiệm ADN kết quả, chủ yếu là vì giao cho cảnh sát cùng với xử lý nhận nuôi thủ tục thẩm tra cơ cấu, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Cố Dịch Thành không cũng có lựa chọn kịch liệt phục vụ. 3 ngày mà thôi, bọn họ có thể chờ. Tiếp tiếp, chính là hiện trường thu thập mẫu thời gian. Cố Dịch Thành đi đến An An trước mặt Vừa rồi có quá nhiều sự tình muốn suy xét, mà mạc tuệ trong khoảng thời gian ngắn lại hoảng sợ, hắn liền cần thiết đem hết thẻ khiêng lên tới. Bởi vậy, cho tới bây giờ, hắn mới có thời gian, cùng hài tử trò chuyện. Hắn ngồi xuống xuống, nhìn này trương bụ bấm khuôn mặt nhỏ. Không vội với ba ngày chờ đợi thời gian, sắc thật là bởi vì, cố dịch thành đã đánh tâm nhãn cho rằng đây là chính mình hài tử. Lúc này, hắn nhẹ nhàng đem hài tử ôm vào trong ngực, an an. Tiểu đoàn tử càng thêm mê hoặc. Như thế nào hôm nay, Ba Ba cùng Mụ Mụ đều đặc biệt tái làm nũng đâu? An An thành thành thật thật mà đãi ở Ba Ba trong lòng lực, một hồi lâu lúc sau, mới hỏi nói, "Ba Ba, chúng ta hiện tại muốn làm cái gì?" Cố Dịch Thành lúc này mới nhớ tới phải cho Hải Tử Thu thật mẫu, hắn nói, "Ba Ba yêu cầu An An một cây tóc." Tiểu Đoàn Tử vừa nghe, trợn tròn đôi mắt. Khó trách Ba Ba Mụ Mụ thoạt nhìn rất khổ sở bộ dáng, nguyên lai là muốn rút nàng tóc. Nàng lập tức đôi tay che lại chính mình đầu nhỏ, "Không tốt không tốt." Phần 117. Rút tóc đau quá. Cố Dịch Thành cười, này chỉ là một cái trò chơi. Mạc Tuệ cũng ngồi xổm hài tử trước mặt, kiên nhẫn mà hống, nếu không mụ mụ thí cấp An An nhìn xem, một chút cũng không đau. Đúng vậy, một chút cũng không đau. Cố Dịch Thành gật gật đầu, nhưng mà đúng lúc này, Mạc Tuệ đã giơ tay, hướng hắn trên đầu rút một cây tóc. Cố Dịch Thành cũng không thuộc về đô tế nhuãn phát chất, phát căn kiên cố, này một dùng sức, đau đến hắn khẽ miệng thử một chút. Ngay sau đó, Mạc Tuệ cũng kéo một phen chính mình đầu tóc. Tóc dài muốn hảo giúp một ít, nhưng nàng vẫn là có điểm đau. An An ngồi ở ghế trên, vẻ mặt mê hoặc mà nhìn ba ba mụ mụ, khóe miệng đi xuống cong. Bọn họ vì cái gì phải cho chính mình biểu diễn rút tóc? Nàng cũng cần thiết làm như vậy sao? Tiểu Đoàn Tử sợ đau, miệng một bẹp, ủy khuất đi lẩm mà nhìn bọn họ. Mạc Tuệ dùng khuỷu tay đẩy đẩy Cố Dịch Thành, ngươi lại đến một tây. Cố Dịch Thành xoa xoa chính mình ra đầu, nhìn nhìn lại An An, quyết định làm tốt tấm gương cùng nửa nhi cảm khổ cùng nhau. Hắn đối Mạc Tuyệt nói, ngươi giúp ta rút, tuyển một cây là được, đừng rút nhiều. Mạc Tuyệt gật gật đầu, lại lần nữa bắt tay rũi hướng đỉnh đầu hắn. An An càng thêm khó hiểu, góp chân nhỏ trên mặt đất xê dịch. Cố Dịch thành quay đầu lại hỏi nhân viên công tác, có thể dùng kéo đem nàng tóc cắt xuống tới sao? Nhân viên công tác cười lắc đầu, chúng ta sử dụng tóc làm giám định, giám định cũng không phải tóc, mà là chân lông trùng sợ mang giờ NA. Cho nên cần thiết đến là nhổ xuống đầu tóc mới có thể làm. Tự hành bóc ra hoặc là dùng kéo cắt xuống tới đều không được. Như vậy vừa nghe, An An càng thêm dùng sức che lại đầu mình. Nhân viên công tác lại nói, bất quá 6 tuổi dưới hài tử đầu tóc chân lông phát dục không được đầy đủ, có thể lấy ra đến giờ NA không đủ, không có cách nào hoàn thành cái này giám định. Cho nên chúng ta trực tiếp chọn dùng khoang miệng niêm mạc tế bào lấy mẫu phương pháp liền hảo. Nói vừa xong, nhân viên công tác liền mời một nhà ba người đi tiếp thu khoang miệng lau tử thu thập mẫu. An An nghe nói chỉ cần há to miệng liền hảo. Một chút cũng không đau, lập tức nhảy nhót mà đi. Mà bọn họ phía sau, cố dịch thành cùng mạc tuệ ngây ngốc mà nhìn chính mình trong tay vài căn tóc. Cho nên vừa rồi, nhân viên công tắc nhìn bọn họ ở hải tử trước mặt dùng sức rút tóc, như thế nào không ngăn cản. Nhân viên công tắc đem hải tử mang tiến thu thập mẫu thất, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi, tiểu bằng hưu, vừa rồi ngươi ba ba mụ mụ vì cái gì muốn rút nhiều như vậy tóc. Rõ ràng một cây là đủ rồi à. An an oai vai đầu, có thể là hảo chơi nha. Chờ đến hoàn thành thu thập mẫu lúc sau, An An đi theo ba ba mũ mũ về nhà. Trong nhà nhiều cá nhân, là Phương trợ lý. Phương trợ lý là tới cấp An An trang bàn du giây. Mấy ngày phía trước, Cố tiên sinh nói phải cho Hải tử ở trong nhà trang một cái bàn du giây, làm một loạt sách tranh kệ sách, còn có nhi đồng phòng trang trí. Mấy ngày này, hắn vẫn luôn ở làm bài tập, rốt cuộc tuyển một cái mặc kệ là hình thức vẫn là chất lượng đều thượng thừa bàn du giây giá. Phương thúc thúc, ngươi tới rồi. Tiểu đoàn tử nhiệt tình mà lúc lắc tay nhỏ, cùng hắn chào hỏi. Phương trợ lý lòng tràn đầy trấn an. Trong nhà này, quả nhiên vẫn là nhóc con tốt nhất, thấy hắn liền triển khai đại đại gương mặt tươi cười, giống như là nhìn thấy thân nhân dường như. Hắn đi lên trước, đối An An nói, là ngươi ba ba để cho ta tới cho ngươi trang cái. Hoa. La bàn đu dây. Tiểu đoàn tử kinh hô một tiếng, veo một chút từ phương trợ lý bên người chạy đi, nham phía phòng khách hoạt thang trượt bên cạnh vị trí. Phương trợ lý Hắn thân nhân nói chạy liền chạy, quá vô tình. Đáp hảo sao? Cố dịch thanh hỏi. Phương trợ lý gật gật đầu, cố tiên sinh, này bàn đu dây ta là đã làm rất nhiều công khóa, bàn đu dây chất lượng thực hảo, liền tính đảng đến cao, cũng sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa, hẳn là phù hợp thái thái thẩm mỹ. Mặc tuệ nhìn về phía bàn đu dây giá, ấm áp sắc hệ, cùng nhà này trang hoàng thực đáp. Chỉ là mặt trên không có xấu xấu, đủ mọi màu sắc tiểu động vật, chỉ sợ an ăn sẽ không vừa lòng. Lúc này Hanan xác thật không cảm thấy bàn đu dây xinh đẹp, nhưng lại nàng nhẹ nhàng đẩy bàn đu dây, liền thấy nó đang lên, lập tức liền vô cùng vui sướng, làm mụ mụ đem chính mình bế lên đi. Mạc Tuệ cười nói, "Tới." Hai tử ngồi ở bàn đu dây thượng, hai tay nắm bên cạnh thô dây thử, chân ngắn nhỏ hoảng đến hang say. Bàn đu dây bị nhẹ nhàng đẩy khởi, lại chậm rãi rơi xuống, An An ngồi đến ổn định vững chắc, trên người còn thủ sẵn đai an toàn, nhưng vẫn là loại thanh tê quá kích thích lạ. Mạc Tuệ nhìn nàng, Khóe môi mang theo ôn nhu ý cười. Cố Dịch Thành cũng muốn tiến lên, bồi hài tử cùng nhau chơi. Chỉ là hắn đi chưa được mấy bước, dư quang quét vùng trợ lý còn sử tại tại chỗ. Hắn quay đầu lại, còn có việc. Phương trợ lý xem xét đầu, nhìn xung quanh giữa không trung, lại đem túi lều tới, một bàn tay che miệng, nhỏ giọng hỏi, "Cố tiên sinh, ngươi làm ta đi tra nơi nào có thể làm xét nghiệm ADN?" "nên sẽ không, ngươi ở bên ngoài." Lời nói còn chưa nói xong, hắn đã bắt đầu rối loạn. Dương trợ lý quan trọng nhất chính là mặc kệ nhàn sự, hắn như thế nào có thể như vậy bất quáéis, hỏi thăm lão bản sự đâu. Ngươi xem An An cùng chúng ta lớn lên giống không giống? Cố Dịch thánh hỏi. Phương trợ lý theo bản năng nói, cùng ngươi không giống, cùng Thái Thái có một chút giống. Bất quá cũng không phải hoàn toàn giống, Thái Thái lớn lên lạch lùng, còn rất cao gầy, An An lớn lên điểm điểm, chính là thực lùn. Bất quá hài tử luôn là lùn, trường lớn lên liền cao. Phương trợ lý biết nói, vừa nghĩ đem miệng mình phun thượng. Gần nhất Hắn bạn gái để qua một câu trên mạng lưu hành ngữ, nghe Quân buổi nói chuyện, như nghe buổi nói chuyện. Hắn có phải hay không đang nói vô nghĩa? Hắn dưới đáy lòng than nhẹ một hơi, nghĩ thầm Cố Tiên Sinh khẳng định muốn xinh khí. Nhưng mà ai biết, đúng lúc này, Cố Dịch thành cư nhiên cười. Cố Dịch thanh nhìn Mạc Tuệ cùng An An phương hướng, khóe miệng ý cười nhạt nhẽo, sắc thật rất giống. Phương trợ lý khó hiểu, nhưng khó hiểu lúc sau, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, các ngươi làm xét nghiệm ADN. Nhỏ giọng điểm Cố dịch thành nói, An An còn không biết. Phương trợ lý nuốt rất nhiều lần nước miếng, làm chính mình có vẻ càng chấn định một ít. Ta liền nói sao, tiên sinh như vậy ai thái thái, như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới làm cái gì xét nghiệp ADN. Phương trợ lý lộ ra An đến dưa biểu tình, nói cho hết lời, lại ngắm ngắm cố dịch thành thần sắc, la gan càng thêm phỉ. Nhìn ráng vẻ, cố tiên sinh tâm tình thực hảo. Nói cách khác, hắn vừa rồi nói những cái đó lời nói ngu xuẩn, căn bản là không bị để ở trong lòng. Tuy rằng phương trợ lý vẫn là không rõ ràng lắm cô tiên sinh khi nào có hài tử, mà cô nhi viện hài tử như thế nào liền hư hư thực thực là bọn họ thân sinh nữ nhi, nhưng hắn rốt cuộc thông minh mà nhắm lại miệng, thay đổi cái đề tài. Cô tiên sinh, ta càng xem càng cảm thấy, an an cùng ngươi cũng giống. Phương trợ lý tình cảm mánh liệt bắn ra bốn phía mà nói. Nơi nào giống? Cố dịch thành biểu tình cực kỳ có hương thú. Ách, phương trợ lý gai gai đầu, xem hài tử chân như vậy thoai non dài, nhất định tuy ngươi. Về sau cũng như vậy tao gầy. Cố Dịch Thành, thật sự. Phương trợ lý sợ chính mình ngông ngựa lại chụp đến trên chân ngựa, khua một tiếng, "Cố tiên sinh, ta đi mua sách tranh kệ sách." Chờ đến hắn vừa đi, Cố Dịch Thành quay đầu nhìn thoáng qua tiểu đoàn tử, cùng nàng thịt mum mút chân ngắn nhỏ. Phương trợ lý nói này chân thon dài. Ngày hôm sau sáng sớm, An An còn nằm ở phòng ngủ chính trên giường lớn, như là một cái tiểu bánh nhân thịt giống nhau mở ra, ngủ thật sự hương. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ ghé vào mép giường, Đôi tay nâng má, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Này thật là bọn họ nữ như sao? Bọn họ biên xem, biên nhịn không được cười. Mạc Tuệ nhẹ nhàng nắm lấy An An tay nhỏ, đặt ở chính mình trong tầm tay thượng so đo. Không biết có phải hay không nàng ngảo giác, như thế nào hiện tại cảm thấy các nàng tay đều giống như đâu. Cố Dịch thành không địa phương nắm, duỗi tay gãi gãi An An góc chân nhỏ. Hai tử ngủ đến còn rất thơm, chân đặng đặng, duỗi người xoay người, rầu mông nhỏ, đem chân giấu đi. Đừng sào nàng. Mạc Tuệ chừng hắn liếc mắt một cái. Cố Dịch thành nghiêm túc nói, "An An ngón chân giống ta." Mạc Tuệ, "Ngươi nói, xét nghiệm ADN kết quả ra tới lúc sau, An An thật sự sẽ là con của chúng ta sao?" Mạc Tuệ nhỏ giọng nói, "Nếu không phải, ngươi sẽ khổ sở sao?" Cố Dịch thánh hỏi. Mạc Tuệ cẩn thận nghĩ nghĩ. Sớm tại tiết mục kết thúc, An An phải bị tiếp hồi cô nhi viện kia một khắc, nàng cũng đã biết rõ, chính mình tuyệt đối không thể lại làm đứa nhỏ này chịu khổ mà xác định này thật là bọn họ nữ nhi, cũng hoàn toàn không sẽ đối hiện trạng tạo thành cái gì thay đổi. Nhưng đồng thời, bọn họ trong lòng cũng rõ ràng, này ý nghĩa là không giống nhau. Nếu An An cùng bọn họ không có huyết thống quan hệ, bọn họ sẽ không để ý. Nếu là dám định kết quả xác định nàng là bọn họ hài tử, đương nhiên càng tốt, là dẹn hoa trên gấm hảo. Khả năng sẽ thất vọng, nhưng sẽ không khổ sở. Mạc Tuyết nói, Cố Dịch Thành cũng cùng nàng nghĩ đến một khối đi, nhưng thực mau, hắn chém đinh chặt sắt nói, Nàng chính là chúng ta nữ nhi." Mạc Tuệ tiếp tục nâng má, nhìn về phía ngủ thật sự hương tiểu phấn trư, ta cũng cảm thấy. Phần 118. Hai người nói nói, đương nhiên cảm thấy chính mình có điểm độc, nhịn không được nở nụ cười. Ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời xối tiến phòng ngủ chính, Mạc Tuệ góc độ này, bị chiếu rọi đến không mở ra được mắt. Nàng nheo lại đôi mắt, muốn dùng tay đi chán, nhưng Cố Dịch Thành đã giơ tay, đem An An tiểu thảm lông cái ở bọn họ trên đầu, giúp nàng ngăn trở quang mang chói mắt. Nàng bị hắn vòng ở trong ngực, trái tim nhảy lên tốc độ không tự giác nhanh hơn. Lúc này, dầu ngủ tiểu phấn chư ngáp một cái, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Nàng quay mặt đi, nhìn về phía ba ba mũm mụ, mụ. ngoại thanh nói, "Ba ba mũm mụ, mụ, các ngươi ở chơi lều chạy trò chơi sao?" Tiểu đoàn tử ở trên giường lăn một cái nhi, chui vào bọn họ lều chạy nhỏ. Ba ba mũm mụ, mụ ôm ấp nhất thoải mái lạ. Hai ngày qua đi, mới có thể bắt được xét nghiệm ADN kết quả. Nhưng Mạc Tuệ đến về trước màn phim, bằng không Táo Bảo Hạ đạo muốn trực tiếp tới cửa bắt được người. Nàng nguyên bản là tưởng cùng lần trước giống nhau, mang theo An An cùng nhau hồi đột phim. Chỉ là trước khi xuất phát, Chu Minh mượn cho nàng gọi điện thoại, nói mấy ngày nay vì làm nàng nghỉ ngơi tốt, chính mình vẫn luôn ở đuổi tiến độ, chụp không ít đơn độc diễn, mới có thể ổn định Hạ đạo. Cứ như vậy, Mạc Tuệ quyết định tức thời một ít, đường lại mang theo Hải Tử đi Hạ đạo trước mặt chuyển động. Tiểu Đoàn Tử lại lần nữa bị đưa đến ra gian lại lại ra. An An, ta dẫn ngươi đi xem ít xanh đi. Cố lão gia tử nói, "Đi hoa điều thị trường, xem chân chính thế xanh." "Hảo nha." An An đôi mắt lập tức liền sáng, "Ngươi như thế nào không kêu ta?" Cố lão gia tử nhướng mày, "Têu cái gì hoa?" An An kỳ quái hỏi. Cố lão gia tử nói, "Ra ra." "Ai?" Tiểu Đoàn tử hưng phấn mà chạy lên lầu. Cố lão gia tử nhíu nhíu mày, "Hắn kêu ra ra, nàng nói ai?" "Đây là có ý tứ gì?" Lý Đầu ở bên cạnh phía đất Cười đến đôi mắt đều sắp mị thành một đạo phụng, hướng lão gia tử giải thích nói, "An An là nghe thấy nàng náễn náễn ở trên lầu kêu nàng, mới ai một tiếng, chạy đi lên." Cố lão gia tử quay đầu nhìn về phía trên lầu. "Thật hay giả? Hắn như thế nào không nghe thấy xẩm yến quân thanh âm? Chẳng lẽ lố thai bối? Cụ ông là thực mang thủ, bị như vậy một náo, quyết định không đi xem ít xanh." Vừa lúc xẩm yến quân muốn thượng cách vách thu bình gia chơi mặt trượng, liền mang theo An An một khối đi rồi. Cố lão gia tử tức khắc hạ không được bậc thang. Hắn một nhận được mạc tuệ điện thoại, cũng đã cùng tài xế nói tốt muốn đi hoa điểu thị trường, hiện tại làm nhân gia thấy thế nào hắn? Nhìn trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy bạn già, hắn tức giận mà tà liếc mắt một cái, cầm lấy báo chí, làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Lúc này, tiểu đoàn tử nãi hô hô thanh âm truyền đến, "Dada, An An đi chơi mạn trừ lạm, trong chốc lát trở về bồi ngươi xem ít xanh." Cố lão gia tử từ từ báo chí chung ngẩng đầu, ngắm An An liếc mắt một cái. Nhấp miệng, không cho chính mình cười đến thật là vui. Nhìn cái gì hết xanh, hắn mới không có hứng thú đâu. An An không biết cái gì là mặt trược, nhưng đi theo Sầm Yến quân đi nhếp thu bình ra lúc sau, liền lập tức minh bạch. Này còn không phải là xếp gỗ sao. Tiểu đoàn tử ngồi ở nơi án mại trên đùi, nghiêm túc mà đánh trong chốc lát mặt trược. Tam bánh. Sầm Yến quân nói. An An như mày, nhỏ rộng hỏi, nãi mãi, cái nào là tam bánh? Ba cái vòng tròn. Sầm Yến quân giáo nàng. An An cầm tam bánh, hướng chạy bằng điện mạt trược trên bàn một ném, lớn tiếng nói, "Tam bánh." Nhiếp Thu Bình chạm vào. Nàng đem tam bánh lấy lại đây, lại bày ra một chọi một dạng, tiếp tục đánh, "Tám vạn." Hồ Sầm Yến quân tức khắc mặt mày hớn hở, đem bài đẩy ra. Nhiếp Thu Bình không vui, bĩu môi, nào có mang theo hải tử cùng nhau chơi mạt trược. Sầm Yến quân đem An An buông xuống, tiểu nha đầu qua bên kia chơi. Nàng nâng lên cánh tay, chuẩn bị tiếp tục đại sát tứ phương. Lúc này Nhã Thu Bình nói, "Tiễn Quân, ngươi lần trước nói cho đứa nhỏ này làm nhận nuôi thủ tục, làm tốt sao?" "Con ở làm." Nhắc tới cái này, Sầm Yến Quân trở nên buồn bã hiểu xử. "Có phải hay không làm không được a? Tương lai Hải tử đến ở các ngươi hộ khẩu hạ, đều các ngươi bà bà mẫu mẫu." Nhã Thu Bình cười ngâm ngâm nói, "Sầm Yến Quân tức giận mà trừng nàng liếc mắt một cái, xem náo nhiệt không chê xử đại, tin hay không ta đem ngươi tiền toàn thắng đi." Nhã Thu Bình cũng không ắc ý, cười nói, "Hay nha." Sở Miên Quân lại đột nhiên cảm thấy không kính. Chỉ cần vừa nhớ tới nhận nuôi thủ tục sự, nàng liền đau đầu. Thời gian một ngày tiếp theo một ngày qua đi, mắt thấy không bao lâu cô nhi viện công kỳ ngày liền đến kỳ, nếu vẫn là giải quyết không được chuyện này, nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng bọn họ đều là người một nhà, ai tới nhận nuôi An An đều là giống nhau, nhưng nàng trong lòng tổng cảm thấy quái quái. Dù sao cũng là thế hệ trước người, nàng vẫn là tương đối truyền thống, tưởng tượng đến khả năng sẽ lộn xộn bối phận liền đau đầu. Sở Miên quân lại hồ một phen, đem bài cấp đẩy, không đánh, mang chúng ta an an xem ít xanh đi. Mạc Tuệ trở lại đoàn phim, nên diện liền thấy Chu Minh Mẫn chạy tới. Rốt cuộc đã trở lại, hai ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Minh Mẫn hiểu biết Mạc Tuệ tính cách, nàng thực chuyên nghiệp, không đến mức vì việc tư chậm trễ công tác, trừ phi này việc tư trọng yếu phi thường. Mạc Tuệ khẽ môi treo ý cười, vừa muốn lên tiếng, bỗng nhiên ngắm thấy hắc mặt Hạ Khải Thắng. Hạ đạo từ hắn tiểu băng ghế thượng đứng lên, Hướng các nàng bên này đi." Chu Minh Mẫn nhỏ giọng nói, mấy ngày nay rất nhiều diễn đều chụp không được, đem hắn quay chụp kế hoạch đều cái rẫy. "Việc này là chúng ta đối lý, cũng đừng cùng hắn xảo, làm hắn mắng hai câu liền đi qua." Chu Minh Mẫn tuy rằng như vậy nhắc nhở Mạc Thụy, nhưng giờ này khắc này, toàn bộ đoàn phim nhân viên công tác cùng mặt khác diễn viên đều nhéo lên một phen mồ hôi lạnh. Hạ đạo tính tình xấu, nay toàn bộ đoàn phim từ trên xuống dưới, trừ bỏ hai vị nữ chủ ở ngoài, tất cả đều bị hắn mắng quá một vòng. Lần này Mạc Tuệ vắng họp chậm trễ một ít tiến độ, phòng trưng hiện tại nhìn thấy nàng, Hạ Đạo muốn nhịn không được bão nổi. Chỉ là, làm hành hầu, Mạc Tuệ cũng không phải dễ khí dễ. Mọi người đều lo lắng, hai người nếu lại ồn ào đến mặt đỏ tai hồng, bọn họ chính mình nhưng thật ra không thèm để ý, chỉ là liên lụy bên cạnh người làm việc đều phải bó tay bó chân, nhắc nhở điếu gan. Người sao lại thế này? Quả nhiên, Hạ Đạo sủ mặt, đứng ở Mạc Tuệ trước mặt. Đại gia dưới đáy lòng yên lặng mà thở dài một hơi. Chạy nhanh đi vội chỉnh mình công tác, miễn cho đại đạo diễn cùng ảnh hậu hỏa khí vừa lên tới, vạ lây cá trong chậu. Ngươi là cái chuyên nghiệp diễn viên, như thế nào có thể xin nghỉ lâu như vậy? Ngay từ đầu nói 2 ngày, ta đồng ý, mặt sau Chu Minh mượn cho ngươi trên đỉnh, nói rằng ngươi lại nghỉ ngươi 2 ngày, ta cũng đồng ý, nhưng nói tốt ngày hôm qua phải về tổ, cuối cùng ngươi đi đâu vậy? Hạ đạo diễn trầm khuôn mặt, chúng ta ngành một hàng, cùng mặt khác ngành sản xuất xác thật không giống nhau, nhưng nào đó phương diện là tương đồng. Ngươi liền tính ở bên ngoài trong công ty đi làm, xin nghỉ vài thiên, trở về cũng không như ngươi vị trí. Hạ Khải Thắng tính tăng cấp, một mở miệng, chính là hùng hổ. Hắn phòng trưng Mạc Tuệ cũng sẽ cạnh cổ cùng chính mình cạnh cương, lúc này làm tốt cùng nàng đại xảo một hồi chuẩn bị. Ai biết, Mạc Tuệ sắc mặt phi thường hảo, khóe miệng nàng một loan, giơ lên gương mặt tươi cười, "Hạ đạo, ngựa ngùng." "Hạ Khải Thắng." Mạc Tuệ lại nói, "Ta không nên chậm trễ đoàn phim tiến độ, bảo đảm về sau sẽ không." Hạ Khải Thắng lại lần nữa sững sốt, theo bản năng rũ tay từ túi quần đào yên. Chỉ là, ngón tay mới vừa một kẹp trụ yên, hắn lại nhíu mày đầu, ngước mắt nhìn Mạc Tuệ cùng Chu Minh Mẫn liếc mắt một cái. "Ngươi chịu, ngươi chịu." Mạc Tuệ nói. Chu Minh Mẫn dùng ngón tay nắm cái mũi, cười đến cảnh xuân tươi đẹp, "Chúng ta không ngại." Hạ Khải Thắng một bụng hỏa tiêu, hắn khụ một tiếng, "Cái này nhận sai thái độ vẫn là có thể." Toàn đoàn phim chính dựng lên lỗ tai chờ đợi chiến tranh bùng nổ nhân viên công tác cùng các diễn viên choán vắng. Bọn họ lặng lẽ quay đầu lại, nhìn Phi Thưởng Hòa Bình Hạ Đạo cùng Mạc Tuệ, đầy mặt nghi hoặc. Hạ Đạo đối Mạc Tuệ quả thực là quá khách khí, mà Mạc Tuệ, nàng chợt nhìn, giống như thực vui vẻ. Chờ đến Hạ Đạo ngậm thuốc lá đi rồi lúc sau, Chu Minh mẫn vẻ mặt kinh ngạc mà thỏ qua tới, ngươi đây là thủ đoạn gì? Duôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, an an dạy ta." Mạc Tuệ nói. Chu Minh Mẫn dùng bả vai cọ cọ nàng vai, thoạt nhìn thực vui vẻ bộ dáng, cùng Lão công Hòa hảo. Mạc Tuệ nhếch môi cười. Chu Minh Mẫn nheo lại đôi mắt, thần bí hề hề, rốt cuộc phát sinh cái gì chuyện tốt? Mạc Tuệ đệ thấp thanh âm, "Minh Mẫn, ta nữ nhi còn sống." Lời này vừa ra, Chu Minh Mẫn cằm đều sắp rớt. Nàng trưng lớn đôi mắt, nghe Mạc Tuệ đem trình sự kiện tiền căn hậu quả nói xong, cuối cùng thần sắc trở nên ngưng trọng. "Mẹ ngươi thật sự có thể làm ra như vậy sự? Hai tử tuy rằng còn sống, Nhưng này hết thảy đều là chính mình mưu thân kế hoạch, quá đà thương người." Mạc Tuệ lắc đầu, "Ta còn không xác định, nhưng hẳn là nếu là như thế này, ngươi nhất định thực thương tâm." Chu Minh Mẫn kéo nàng khuỷu tay, dừng một chút, lại hỏi, "Bất quá ngươi thấy thế nào rất vui vẻ, có cái gì tin tức tốt?" Phần 119. Mạc Tuệ xác thật vì Mạc Nhã cầm hành động mà trái tim băng giá, nhưng vui sướng tạm thời đánh bại hết thảy. Nàng nhìn Chu Minh Mẫn đôi mắt, nghiêm túc nói, "Xác thật có tin tức tốt." Nhưng hiện tại còn không xác định. Chờ đến xác định lúc sau, nhất định sẽ lập tức nói cho ngươi. Chu Minh mấn a một tiếng, đều sắp tỏ mồ hốc. Đến tột cùng là cái gì tin tức tốt? Chẳng lẽ Hải tử tìm được rồi? Như thế nào sẽ nhanh như vậy đâu? Liên tiếp vấn đề lập vào trong lòng, nàng ruột gan cuồn cuộn. Chỉ sợ đêm nay, nàng vô pháp đi vào giấc ngủ. Đêm nay, vô pháp đi vào giấc ngủ còn có mặc duyệt. Nàng trong lòng nhớ sáng mai xét nghiệm ADN kết quả. Tuy nói ẩn ẩn cảm thấy này kết quả không chạy, nhưng mà mo đến lúc này, nàng trong lòng vẫn là bất ổn. Mạc Tuệ nằm ở khách sạn trên giường, nhìn ngoài cửa sổ đen như mực không trùng, thật muốn lập tức đến ngày mai. Thật sự ngủ không được, nàng từ trên tủ đầu giường cầm di động, cấp cố dịch thành phát hoại chat. "Mạc, ngươi đang làm gì?" "Zip, ốm bảo bảo nói chuyện hiếm." Mạc Tuệ càng thêm ngủ không được. Hào hâm một hắn. Bên kia, trong nhà cố dịch thành buông di động, trên mặt treo đầy khoe khoang tươi cười. "A Na nói" Ba ba, An An không nghĩ nói chuyện phiếm. Hắn tươi cười cứng đờ, vì cái gì? Liêu đã lâu. Tiểu Đoàn tử nghiêm trang nói, "Ta có thể về phòng của mình ngủ sao?" Cố Dịch thành thở dài một hơi, "Ngươi mới vài tuổi, liền ngại ba ba rông dài." "Không phải oa." Nhìn bị thương ba ba, An An vô vô bở vai của hắn hống, "Vậy tiếp tục Liêu đi." Cố Dịch thành. Hắn rõ ràng nhớ rõ ngày thường An An quấn lấy nàng mụ mụ có nói không xong nói, như thế nào tới rồi chính mình nơi này, liền như vậy miễn cưỡng đâu? Ba ba mụ mụ ở Hải Tử trong lòng địa vị chẳng lẽ không giống nhau. Nhưng không quan trọng, thừa dịp Mạc Tuệ không ở nhà, hắn có thể hảo hảo cùng hai tử bồi dưỡng cảm tình. Cố Dịch Thành đem hết cả người thủ đoạn, đầu tiên là đem lôi đến sơn giống nhau cao xế tranh niệm xong, lại cấp hai tử tìm một đống ăn ngon, bày ở nàng trước mặt. Tiểu đoàn tử nghiêng đầu, một bên ăn phô mát đỏ, một bên uống sữa chua. Cách Ba ba. Nàng đột nhiên hỏi, An An có phải hay không không cần lại hồi cô nhi viện nha? Cố Dịch Thành mần ra Ngay sau đó gật đầu, đương nhiên. Về sau ta sẽ ở tại ngoại nãi nãi ra sao? Nàng lại nhỏ giọng nói, "Sẽ không, vì cái gì muốn hỏi như vậy?" Cố Dịch thanh biểu tình trở nên nghiêm túc, "Ba ba mụ mụ đều ở, sẽ không làm ngươi ở tại ngoại nãi nãi ra." Tiểu đoàn tử tối đầu, "Qua đã lâu, nàng ngại thính hỏi, "Ba ba, có phải hay không đợi khi tìm được muội muội lúc sau, An An liền phải ở tại ngoại nãi nãi ra ạ?" Cố Dịch thành giữa mày hơi nhình, nhưng sợ dọa đến hài tử, vẫn là tận lực ôn thanh nói, Nhanh nhanh, này đó lung tung rối loạn nói là từ đâu nghe tới. Buổi chiều ở nhép thu bình gia, An An nghe được nàng cùng mãễn ngoại đối thoại. Còn có lý tẩu, ngày thường cũng sẽ nói nói như vậy. Tiểu đoàn tử càng muốn cùng ba ba mụ mụ ở cùng một chỗ, chính là nàng sẽ nghe lời. Mặc kệ ai tới, An An đều cùng ba ba mụ mụ ở cùng một chỗ, ít nhất ở 25 tuổi phía trước là như thế này, sẽ không thay đổi. Bất quá, tốt nhất là 30 tuổi phía trước đều ở trong nhà. Cố Dịch Thanh nhìn hai tử đôi mắt Gan từng chữ một, ý đồ làm nàng đem lời nói nghe minh bạch, sẽ không có muội muội, càng sẽ không có đệ đệ, An An là trong nhà duy nhất hài tử, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. An An chớp chớp mắt, nhẹ nhàng mà gật đầu. Thẳng đến lúc này, Cố Dịch thành mới ý thức được một vấn đề. An An tuy rằng rất nhỏ, chính là 4 năm gian ở cô nhi viện tao ngộ, làm nàng so cùng tuổi nhóc con đều càng thêm hiểu chuyện, mẫn cảm. Hiện tại nàng đã có một cái gia, nhưng tiểu đoàn tử như cũ cho rằng chính mình tùy thời đều có khả năng bị tiến đi. Cũng chính bởi vì vậy, An An mới như vậy ủy lại bọn họ. Nàng sợ hãi một không cẩn thận, chính mình lại không có ba ba mũ mũ. Nghĩ đến đây, Cố Dịch thành đau lòng mà xoa xoa hai tử gương mặt. Chúng ta vĩnh viễn đều là An An ba ba mũ mũ. Hắn thấp giọng nói. Mạc Tuệ không biết chính mình là khi nào ngủ, tóm lại mở to mắt thời điểm, ngày mới tờ mở sáng. Nàng một cái giật mình, cấp Cố Dịch thành đánh cái huệ chặt, làm hắn bắt được xét nghiệm ADN kết quả lúc sau lập tức cho chính mình gọi điện thoại. Lúc sau hai tràng diễn, Mạc Tuệ đem điện thoại đặt ở kiểu quả nơi đó, vừa được không phải hỏi một câu có hay không thu được điện báo. Chỉ là mỗi một lần, tiêu quả đều là mở mịt mà lắc đầu. Bên cạnh mặt khác một vị diễn viên tiểu trợ lý nhẹ giọng hỏi, "Mạc Tuệ tỷ đang đợi ai điện thoại a?" Tiêu quả sợ Mạc Tuệ ngại chính mình quá bất quái, dùng nhỏ giọng nói, "Chờ tỷ phu điện thoại." Tiểu trợ lý ánh mắt sáng lên, "Oa, wow, nguyên lai like bọn họ cảm tình thật sự tốt như vậy. Còn không phải sao?" Tiêu Quả kiêu ngạo nói, "Ngươi ngày đó là không đi ra thành, Đại Tuyết Thiên, Cố tổng vẫn luôn canh giữ ở phim trường đòi mạc Tuyệt tỷ, chờ đến buổi tối rốt cuộc kết thúc công việc, hai vợ chồng lập tức tiện tay nắm tay hẹn hò đi." Tay nắm tay? Tiểu trợ lý vẻ mặt hâm mộ, "Bọn họ đi nơi nào hẹn hò a?" Tiêu Quả cười thần bí, "Về nhà hẹn hò." Lại khái đến đường. Tiểu trợ lý cảm khái nói, "Hẹn hò đều không ra khỏi cửa, chỉ đợi ở trong nhà nghỉ oai, hai người bọn họ thật ngọt." Tuy quả ngay từ đầu vẫn là có điểm chỗ dạ, rốt cuộc nàng cũng không rõ ràng lắm Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành chi gian quan hệ, thậm chí theo bản năng quên đi lúc trước đi đưa ly hôn hiệp nghị sự. Bất qua nói nói, nàng chính mình cũng khái đến đường. Cảm tình không tốt hai vợ chồng, như thế nào sẽ như vậy nóng chóng nhận được đối phương điện thoại đâu? Mạc Tuệ này trạng thái, quả thực là tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu nữ sinh mới có. Tuy quả, hắn còn không có cho ta gọi điện thoại sao? Một tuần kịch chụp xong lúc sau, Mạc Tuệ đi tới hỏi Còn không có. Tiêu quả nói, Mạc Tuệ tỉ, chúng ta hôm nay 6 giờ liền khởi công, hiện tại mới 9 giờ rưỡi. Có hay không một loại khả năng, Cố Tiên Sinh còn ở vội. Vội cái gì như vậy quan trọng. Một chút đều không đáng tin cậy. Mạc Tuệ tức giận nói. Nói ai không đáng tin cậy. Một đạo trầm thấp dễ nghe thanh âm truyền đến. Mạc Tuệ quay đầu, thấy Cố Dịch Thành cùng An An xuất hiện ở phim trường. An An mềm mềm mại mại tiểu nại âm nhắc nhở, mụ mụ là nói ba ba không đáng tin cậy. Cố Dịch Thành dùng tay ngoéo một cái tiểu đoàn tử cho mũi, ý bảo nàng không cần đương nải truyền lời ống. Mạc Tuệ vừa mừng vừa sợ, chạy tiến lên, "Các ngươi như thế nào tới?" Cố Dịch Thành cầm trong tay túi văn kiện, ở nàng trước mặt giơ giơ lên. Phảng phất quanh mình hết thảy đều an tĩnh lại, giờ này khắc này Mạc Tuệ, thậm chí có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Nàng hỏi, "Kết quả là cái gì?" Cố Dịch Thành cười nói, "Còn không có xem, một nhà ba người cùng nhau xem." Mạc Tuệ suýt người, chạy đến hạ Khải thắng trước mặt. Hạ đạo, ta đi ra ngoài một chuyến. Hạ đạo, lại xin nghỉ. Không xin nghỉ, liền ở bên cạnh, có việc cho ta gọi điện thoại. Mạc Tuệ ném xuống những lời này, lập tức trở về tìm Cố Dịch thành cùng ăn ăn. Hai vợ chồng nắm an an tay, chạy như bay chạy xa. Hạ đạo nhíu mày, ngồi đối diện ở cách đó không xa chơi di động chu minh vẫn nói, phía trước như thế nào không cảm thấy nàng làm việc như vậy hấp tấp. Đương diễn viên, chính là đến lưu tại phim trường tùy thời đợi mệnh, nào có thường thường ra bên ngoài chạy đạo lý. Chỉ tiếc, hắn nói không có được đến Chu Minh Mẫn đáp lại. Hạ Khải Thắng quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ nhìn thấy nàng thẳng tắp mà nhìn một nhà ba người chạy đi phương hướng, phảng phất tâm cũng đi theo bọn họ bay đi. Chu Minh Mẫn, hảo tưởng cùng đi. Bọn họ đi làm gì? Ngươi biết không? Hạ Khải Thắng đột nhiên tò mò lên. Chu Minh Mẫn nhìn hắn một cái, khẽ miệng nhếch lên, ta biết, nhưng là ta không nói cho ngươi. Hạ Khải Thắng, nói đi. Không nói. Chu Minh Mẫn cười tủm tỉm nói, Hạ Khải Thắng, hôm nay muốn ngủ không được. Đối với Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ mà nói, kế tiếp là quan trọng nhất thời khắc. Bọn họ muốn tìm cái an tĩnh địa phương, công bố đáp án. Một nhà ba người đi vào phim trường ngoại dưới bóng cây. Cố Dịch Thành làm cái hít sâu, cầm hồ sơ túi, chuẩn bị tốt sao? Mạc Tuệ gật gật đầu, lát gạo nhìn chằm chằm hắn tay, chuẩn bị tốt. An An không rõ, nhưng không ảnh hưởng nàng phụng ba ba mũ mũ chàng, chuẩn bị tốt lập. Cố Dịch Thành ngón tay thon dài dưng ở hồ sơ túi phong khẩu chỗ. Giây tiếp theo, hắn chậm rãi đem phong khẩu xé mở, rút ra giám định thư. Phần 120. Hai người liếc nhau lúc sau, đem ánh mắt dừng ở mặt trên. Bọn họ từ giám định thư đệ nhất hành bắt đầu xem, tầm mắt lại chậm rãi hạ đi, ngừng thở. Thang đến, hai vợ chồng thấy cuối cùng một hàng giám định kết quả. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ rốt cuộc được đến đáp án. Không phải như si tâm vọng tưởng, trời cao thật sự chiếu cố bọn họ. An An thật là bọn họ mất mà tìm lại nữ nhi. Mạc Tuệ đem tiểu đoàn tử bế lên tới. Cái trán của nàng chống hài tử gương mặt, bả vai run rẩy, khóc không thành tiếng. Mụ mụ đừng khóc oa. An An đến gần vừa thấy, xuốt ruột mà ngẩng đầu lên, mắt trông mong mà nhìn ba ba, mụ mụ như thế nào khóc. Cố Dịch Thành nắm dáng định thư, cũng là hốc mắt phิếm hồng, đem thê tử cùng nữ nhi ôm vào trong lòng. Tiểu đoàn tử bị ba ba mụ mụ gắt ga ôm, có điểm mờ mịt. Ngươi là ba ba mụ mụ nữ nhi. Cố Dịch thành tiếng nói khan khan. "Là nha?" An An nhuyễn thanh nói. Mạc Tuệ đôi tay phủ nàng tròn tròn khuôn mặt nhỏ, lại run giọng nói, "An An là ba ba mụ mụ thân sinh nữ nhi." An An chớp chớp mắt, ngây ngốc mà nhìn mụ mụ. Chương 44: Thiên ý giải vô phùng. Mạc Tuệ thật cẩn thận mà nhẹ nhàng phủ An An mặt, một lần lại một lần nhìn, muốn em đứa nhỏ này thấy rõ ràng. Tuy rằng trên thực tế, sớm tại tiết mục trùng, ở Mạc Tuệ nhận nuôi An An về nhà thời điểm, Bọn họ cũng đã đánh tâm nhãn yêu thương đứa nhỏ này, hơn nữa quyết định đem Hải Tử coi như con mình. Nhưng hôm nay, ý nghĩa lại là bất đồng. Rãi đến 4-5 thời gian, nhất dày vỏ thời điểm, nàng cho rằng chính mình sẽ như vậy hỗn hỗn độn độn quá cả đời, thậm chí cả đời này đều khả năng sẽ không quá giải. Nàng vì chính mình lúc trước không có làm bạn ở nữ nhi bên người mà cảm thấy hối hận, một phương diện muốn vùng, về phương diện khác, lại cho rằng vùng lúc sau chính là đối Hải Tử một loại phản bội, cả ngày lẫn đêm mà sống ở trong thúng khổ. Ai có thể nghĩ đến, một hồi tết mục thay đổi vận mệnh của nàng, cùng thay đổi bọn họ một nhà ba người vận mệnh. Mà lúc này Cố Dịch Thành, tâm tình cũng đồng dạng kích động. Biết được bọn họ đã từng có được quá một cái nữ nhi chân tướng lúc sau, hắn không dám tin tưởng, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang. Khiêm sợ qua đi, Cố Dịch Thành cầm hai trương chứng minh đi điều tra, hy vọng này cũng không phải sự thật. Nhưng rất nhiều thời điểm, hắn cho rằng chính mình bất quá là ý nghĩ kỳ lạ. Đương bệnh viện viện trưởng cùng nhà tang lễ cục trưởng Minh Sắc mà báo cho, hai phần chứng minh cũng không tồn tại tạo giả khả năng khi, hắn thiếu chút nữa liền phải từ bỏ. Nhưng cũng may Mạc Tuệ không có từ bỏ. Nàng cầm ảnh chụp đuổi theo hỏi hộ sĩ, lúc này mới được đến một cái đột phá khẩu. Cố Dịch thành tự hỏi là cái bình tĩnh người, nhưng mà ở Mạc Nhã cầm nơi đó thấy Mạc Tuệ khi còn nhỏ ảnh chụp lúc sau, hắn chắc chắn mà cho rằng An An chính là bọn họ nữ nhi, không có bất luận cái gì hoang nghi. Không thể phủ nhận, hắn xúc động Cho nên mới sẽ ở đêm qua đối An An nói, nàng vĩnh viễn đều sẽ là trong nhà duy nhất hài tử. Trở lý trí hồi tưởng, Cố Dịch Thành bắt đầu suy xét kia nhỏ bé khả năng tính, nếu xét nghiệm ADN kết quả cũng không như hắn suy nghĩ, An An nên làm cái gì bây giờ? Hắn bảo đảm sẽ làm nàng thất vọng sao? May mắn chính là, lúc này đây, vận mệnh cũng không có cùng bọn họ nói dỡn. Cố Dịch Thành khẽ vuốt gán An An mềm mại khuôn mặt nhỏ, như là xem không đủ giống nhau, có tự trách, cũng có đau lòng. Nếu năm đó Hắn vì đoạn cảm tình này trả giá càng nhiều, bọn họ liền sẽ cộng đồng làm bạn An An lớn lên, mà không phải vắng họp hài tử tuổi nhỏ khi như thế chân quý 4 năm thời gian. An An ngây ngốc mà nhìn mụ mụ cùng ba ba. Mụ mụ ở khóc, khóc đến hảo thương tâm. Ba ba tuy rằng không có rớt nước mắt, nhưng hắn đôi mắt cũng trở nên hồng hồng. Nàng ai vai đầu? Ba ba mụ mụ nói, An An là bọn họ thân sinh nữ nhi. Tiểu đoàn tử có thể lý giải thân sinh nữ nhi là có ý tứ gì, bởi vì ở cô nhi việc khi... Nàng nghe qua như vậy cách nói. Qua đi đại ca ca đại tỷ tỷ nói chuyện tiếu, nói lớn lên lúc sau muốn đi tìm chính mình thân sinh cha mẹ. Nhưng mỗi khi lúc này sẽ có mặt khác đại hải tử sinh khí mà tỏ vẻ, vì cái gì muốn tìm thân sinh cha mẹ? Là thân sinh cha mẹ đem bọn họ ném xuống. Chính là An An đầu nhỏ tử, còn lý giải không được nhiều như vậy. Nàng chỉ là ngơ ngác mà nhìn ba ba mẫu mẫu, hậu chi hậu rất hỏi, các ngươi lại An An chân chính ba ba mẫu mẫu sao? Chỉ này một câu nói thanh mại khi nói, làm cố dịch thành khẽ mắt tức ác. Hắn thanh âm nhẹ nào, đứng vậy, chúng ta lại an an chân chính ba ba mụ mụ. Tiểu đoàn tử lại hỏi, An An là từ mụ mụ trong bụng sinh ra tới sao? Mạc Tuệ nước mắt lại lần nữa lăn xuống, đem cái trán dán ở An An mềm mại trên má, run rẩy thanh âm nói, đương nhiên. An An hoàn toàn đần ra. Không biết là thật là vui, vẫn là như cũ tưởng không rõ, nàng biểu tình vẫn là như vậy ngây thơ mà mịn. Hai vợ chồng nhìn An An khuôn mặt nhỏ, đáy mắt là thật sâu ấy nấy. Lần đầu tiên ở Tiết Mục Trung nhìn thấy cái này tiểu bằng hữu thời điểm, bọn họ đều suy xét quá một vấn đề, hai tử thân sinh cha mẹ như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm, cư nhiên có thể đem nàng ném đến cô nhi viện chữa khổ. Quá khứ an an là cái nút nhát, không có cảm giác an toàn tiểu bằng hữu, nàng sẽ không cố tình làm lấy lòng đại nhân sự, nhưng so bạn cùng lứa tuổi đều phải hiểu chuyện ngoan ngoãn, có lẽ chính là một loại khác ý nghĩa thượng lấy lòng. Nàng cần thiên oán, như vậy mới sẽ không lại lần nữa bị vứt bỏ. Ở dài đến 20 ngày tiết mục thu trùng, Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ đều phẫn nộ quá, bọn họ không hiểu vì cái gì sẽ có người làm hại tử chịu như vậy khổ. Nhưng không nghĩ tới, nguyên lai đứa nhỏ này là bọn họ chính mình nữ nhi. Mạc Tuệ tâm như là bị một con vô hình đại trưởng gắt gao nhéo, liền hô hấp đều trở nên cố hết sức. La nàng a, La nàng không có bảo vệ tốt An An. Hiện tại, An An sẽ sinh khí sao? Thế toán nàng không có sớm phát hiện này hết thảy, đem chính mình tiếp về nhà sao? Mạc Tuệ rũ xuống mi mắt. Nhưng đột nhiên, một con mềm mụ tay nhỏ nhẹ nhàng giúp nàng lau khô nước mắt. Nàng bừng tỉnh ngẩng đầu. An an ánh mắt như cũ thanh triệt hồn nhiên. Hai tử cái gì đều không thèm để ý, nàng chỉ là phi thường sốt ruột, hi vọng ba ba mụ mụ không cần lại khổ sở. Mụ mụ không khóc. Tiểu đoàn tử nhẹ giọng nói, lại như là nhớ tới cái gì dường như, trong mắt lóe chờ đợi quan mang. Nàng có phải hay không có chân chính ba ba mụ mụ nha. Mạc Tuệ lại khóc lại cười. Ôm Hải Tử chính là không bỏ được buông tay. Nhưng nàng công tác còn không có hoàn thành. Mặc dù Mạc Tuệ hận không thể lập tức ôm Hải Tử về nhà, nhưng giờ này khác này, làm người trưởng thành nàng không thể như vậy tùy hứng. Nàng đành phải lau khô nước mắt, nói: "An An, muội muội phải về phim trường. Trờ buổi tối kết thúc công việc lúc sau lại về nhà buổi ngươi, được không?" Cố Dịch thành nói, kết thúc công việc lúc sau còn phải về nhà, sáng mai lại đến ra cửa, quá vất vả. An An vừa nghe, lập tức xua xua tay, quá vất vả lạ. Mạc Tuệ cười, không vất vả, có thể nhìn thấy bảo bảo liền không vất vả. Mạc Tuệ xoay người hồi phim trường. An An ngẩng khuôn mặt nhỏ đối Cố Dịch Thành nói, "Ba ba, Mụ Mụ nói nhìn thấy An An liền không vất vả." Cố Dịch Thành trầm ngâm một lát, nàng nhìn thấy ta cũng không vất vả. An An cái môi nhăn lại, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, là nhìn thấy bảo bảo không vất vả. Đối Mụ Mụ tới nói, ba ba cùng bảo bảo là giống nhau quan trọng. Cố Dịch Thành nghiêm túc cấp An An giải phẫu. Giữa như nói bảo bảo tới nói, ba ba cùng mụ mụ cũng là giống nhau quan trọng. An An cái hiểu cái không, miễn cưỡng tiếp nhận rồi ba ba lời nói. Cố Dịch thành tâm tình vẫn là thực kích động, lại lần nữa cầm lấy giám định thư nhìn thoáng qua. Hắn biên xem, biên nhịn không được cười, thẳng đến tiểu đoàn tử thò qua tới, tò mò mà nhìn mặt trên văn tự cùng chữ cái. Nàng xem không hiểu, khiến cho ba ba cho chính mình giải thích. Ba ba nói đây là cái gì gen so đối kết quả, nhưng An An như cũng là nho nhỏ đầu đại đại dấu chấm hỏi. Tiểu Đoan Tử đương nhiên có chút ảo não, ngày thường mọi người đều nói nàng là thông minh nhất tiểu bằng hữu, nhưng hôm nay thông minh nhất tiểu bằng hữu như thế nào ngây ngốc nha. Xem không hiểu không quan trọng, An An chỉ cần biết rằng, kết quả cho thấy, ngươi chính là chúng ta nữ nhi liền hảo. Cố Dịch Thành ôn thanh nói. An An tỏ mờ hỏi, ba ba mụ mụ trước kia không biết sao? Cố Dịch Thành ngồi xổm An An trước mặt, đôi tay nắm nàng bả vai, nghiêm túc giải thích, ba ba mụ mụ trước kia cũng không biết, ở ngươi còn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Có người trộm đem ngươi ôm đi, đưa đến cô nhi viện. Cho nên, An An cũng không phải bị vứt bỏ, minh bạch sao? Ba ba mụ mụ không có khả năng vứt bỏ An An. An An nghe minh bạch. Nguyên lai nàng cũng không phải bị vứt bỏ tiểu hải tử, cho tới nay, ba ba mụ mụ đều rất tưởng nhậm nàng. Tiểu đoàn tử càng thêm cảm thấy hương thú, lôi kéo cố dịch thành tay hỏi, ba ba, là ai như vậy hư, đem An An trộm đi nha. Vấn đề này, làm cố dịch thành trầm mặc. Suốt 4 năm. Hai tử cái gọi là tử vong thiếu chút nữa tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, hắn không nghĩ buông tha chỉnh sự kiện người khởi sướng. Hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng Mạc Nhã Cẩm. Nhưng hiện tại, Mạc Nhã Cẩm như vậy trạng thái, có thể lấy nàng làm sao bây giờ? Mà lại tưởng thêm một ít, cố dịch thành cảm thấy không thích hợp. Ở chỉ có vài lần ở chung chung, hắn cũng không cảm thấy Mạc Nhã Cẩm có năng lực đem hết thảy thao tác đến thiên ý vô phùng. Giả tạo tử vong chứng minh cùng hỏa táng chứng minh, có thể hay không có khác một thân? hoặc là là có người hiệp trợ nàng làm tốt này hết thảy. Bên kia, Mạc Tuệ đã trở lại phim trường. Phần 121. Hạ Khải thắng xa xa mà thấy thân ảnh của nàng, a một tiếng, thật đúng là không chạy xa. Chỉ là chờ nàng lại đi gần một ít, hắn lại là một cái đầu hai cái đại. Đôi mắt của Ngư Như thế nào như vậy sưng? Mạc Tuệ là dễ dàng bệnh phù thể chất, nếu ngày hôm sau muốn khởi công, trước một ngày buổi tối, nàng thậm chí liền thủy cũng không dám uống. Vừa rồi nàng ôm an an Phảng phất đem mấy năm nay áp lực cảm xúc toàn bộ phát tiết ra tới, cơ hồ là gào khóc. Khắp thời điểm, nàng cái gì cũng chưa tưởng, nhưng hiện tại bị Hạ đạo vừa nhắc nhở, nàng làm kết quả cho chính mình một quả tiểu gương. Trong gương, nàng đôi mắt đã sưng thành hải đảo. Mạc Tuệ nói, ngượng ngùng, "Hạ đạo, ta khóc." Hạ đạo tức giận mà nghiêng nàng liếc mắt một cái, "Ta biết ngươi khóc." Mạc Tuệ dùng lạnh lẽo ngón tay đè xuống hai mắt, chờ một chút liền tiêu sưng lên. Tiêu Quả đứng ở một bên, ngẹn cười ngẹn đến mức thực vất vả. Tiêu Quả sớm đã thành thói quen ảnh hộ ngày thường cao lanh bộ dáng, nhưng là hiện tại nhìn nàng đôi mắt dương thành hải đảo, nhưng vẫn là mặt vô biểu tình cao lanh bộ dáng. Thật sự là quá buồn cười. Nay đến tiêu bao lâu? Hạ đạo xua xua tay, tính tính, ngươi hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi. Về nhà? Mạc Tuệ tận lực mở to hai mắt, còn lại như vậy cố hết sức. Về nhà về nhà. Hạ đạo bĩu môi, ngày mai giữa trưa trước 12 giờ nhất định phải đúng giờ lại đây. Cảm ơn đạo diễn. Như là sợ hắn đổi ý giống nhau, Mạc Tuệ xoay người liền đi rồi. Hạ Khải Thắng rút ra một cây yên, thở dài. Khắp thành như vậy, đến phát sinh nhiều khổ sở sự. Hắn tính tình kém về kém, nhưng cũng không phải bất cận nhân tình, dù sao tiến độ cũng không thiếu ngày này hai ngày, theo nàng đi. Chỉ là ai biết, hắn mới vừa bập bợ lửa yên, liền thấy đi đến nửa đường Mạc Tuệ gặp phải Chu Minh Mẫn, hai người châu đầu ghét hại, cười đến cùng Hoa Nhi giống nhau sán lạn. Hạ Khải Thắng Khóc thành như vậy, chẳng lẽ là bởi vì rất cao hứng? Thiệt hay giả? Cách đó không xa, Chu Minh Mẫn đã là trường lớn đôi mắt, không có khả năng đi. Thật sự, Mạc Tuệ nói, vốn dĩ liền cảm thấy giống, vừa rồi bắt được xét nghiệm ADN kết quả, an an xác thật là chúng ta đứa nhi. Chu Minh Mẫn cao hứng vô cùng, chỉ là cười cười, lại hốc mắt lên men. Nàng mở ra cánh tay, cho Mạc Tuệ một cái đại đại ôm, khóc đến ủy ủy quốt quất, ngươi quá không dễ dàng, tìm được hài tử liền hảo. Về sau Hảo Hảo đau An An, đem thiếu hụt nhiều năm như vậy toàn bộ bù trở về. Nàng đau lòng An An, nhưng cũng đau lòng chính mình Hảo bằng hữu. Mất mà tìm lại cố nhiên là lệnh người vui sướng, nhưng này cũng không thể ma diệt quá vãng 4-5 thời gian Mạc Tuệ sở chịu thương tổn. Chu Minh vẫn tưởng, nếu là chính mình mụ mụ làm ra loại sự tình này, nàng có thể hay không tiếp thu. Nếu là ngoài ý muốn, ai đều sẽ không oán giận, nhưng vấn đề là, này vốn dĩ có khả năng bị tránh cho, Mạc Tuệ mụ mụ như thế nào nhẫn tâm đâu? Nếu không phải nàng nên thật tốt. Chu Minh Mân khóc đến lợi hại, Ôn Mạc Tuệ, "Ô ô, yên yên mà nói, không khổ sở, không khổ sở." Mạc Tuệ húc mắt đưa mắt, vỗ nhẹ nàng gối, "Không khổ sở, hết thảy đều đi qua." Tiểu Đoàn Tử đi theo Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ về nhà. "Không đúng, la hồi ra gian náo ấy ngoài ra." Tuy rằng An An thực thích ra gian náo ấy, nhưng trong tình huống bình thường, nàng vẫn là nguyện ý đai ở bà ba, ba mụ mụ bên người. Bất quá lần này bất đồng. Lúc này đây Ba ba mụ mụ đổi nàng cùng đi thấy ra ra nãi nãi. Chỉ cần có thể cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau, an an thượng chỗ nào đều giống nhau. Lái xe đi trước cô ra trên đường, hai vợ chồng tâm tình như cũ thật lâu không thể bình tĩnh. Cô lao ra tử cùng sầm yến quân đối hài tử Hảo, tuy rằng như vậy Hảo là không có tạp chất, nhưng nếu biết được hài tử là bọn họ thân cháu gái, hai vợ chồng già sẽ có bao nhiêu cao hứng. Lúc này cô dịch thành cùng mạc tuệ, bức thiết mà muốn làm cho bọn họ biết này hết thầy. Xe ở cố gia cửa dừng lại. Lao quản gia kinh ngạc mà nhìn lại một nhà ba người, chờ đến bọn họ đều xuống xe, đột nhiên giữa mày vừa nhíu. Mạc Tuệ như thế nào khóc thành như vậy? Thừa dịp hai vợ chồng không chú ý, lao quản gia chạy nhanh chạy lên lầu đi. Song Yến Quân đang ở trên mặt đồ bơi mạ, chỉ là hứng thú cũng không cao. Tuy rằng một lát liền muốn ra cửa luyện vũ đi, nhưng nàng tưởng tượng đến nhận nuôi sự tình, liền cảm thấy trong lòng như là đè nặng một khối nặng chịu cục đá giống nhau. Đêm qua ta bị dịch thành mắng một đốn. Sở Miên Quân quay mặt đi, đối với Cố Lão gia tử thở ngắn than dài. Nhiều năm như vậy, Cố Lão gia tử cùng bạn già cảm tình vẫn luôn thực hảo. Nghe nói Nhi tử cư nhiên dám mắng Sở Miên Quân, Lão gia tử hỏa khí lập tức liền lên đây. Mắng ngươi? Tiểu tử này càng ngày càng thái quá, hắn rựa vào cái gì mắng ngươi? Ngươi là mẹ nó. Cố Lão gia tử tức giận nói, gọi điện thoại làm hắn lại đây. Sở Miên Quân vội đứng lên, ngươi trước đừng tức giận, cũng không phải mắng Chính là hắn, có điểm sinh khí, nói ta vài câu. Ngày đó ta không phải mang An An đi thu bình già sao? Thu Bình thuận miệng vừa hỏi, nói An An hổ khẩu làm sao bây giờ, về sau có phải hay không phải cho hai chúng ta đưng nữ nhi. Lúc ấy ta không để ở trong lòng, không nghĩ tới bị An An nghe thấy được. Cố lão gia tử giữa mày linh linh, một lần nữa ngồi trở lại đến trên giường. Sầm Yến Quân còn nói thêm, Lý Tẩu ngày thường đều cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, cũng biết dịch thành cùng Mạc Tuệ ban đầu kia hài tử sự biết chúng ta cả nhà đều ở tìm Hải tử. Lý Tẩu là vô tâm, nhưng có đôi khi cùng An An đại ở bên nhau, nàng sẽ nói, tương lai Hải tử tìm được rồi, An An lưu tại nhà chúng ta, chúng ta thân cháu gái muốn đi theo ba ba mụ mụ trở về. Tiểu nha đầu liền hỏi dịch thành, về sau chính mình có phải hay không lại phải bị tiễn đi, đưa đến gia gian ngoại ngoại ra đi. Cố lão gia từ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Thân cháu gái, hắn đương nhiên muốn tìm, mấy ngày này thậm chí còn phát động chính mình sở hữu mạng lưới quan hệ. Tận lực không kinh động truyền thông, truy tra hài tử rơi xuống. Nhưng đồng dạng, hắn cũng để ý An An cảm thụ. Tiểu gia hỏa tới trong nhà một đoạn thời gian, hắn đã cùng đứa nhỏ này xử ra cảm tình, biết hài tử thương tâm, trong lòng cũng không phải tư vị. Nói hiếu nói vượng, liên tính tìm về hài tử, An An cũng sẽ không bị tiến đi, bọn họ hai vợ chồng chẳng lẽ còn nuôi không nổi hai đứa nhỏ sao? Cố lão gia tử lạnh lùng nói, đừng cùng Diệp Thu Bình lui tới, nàng chính là nhà năn cũ cải đạm độc lòng đều ở hài tử trước mặt cái hay không nói, nói cái rở. Còn có Lý Tẩu, ngươi đi nói cho nàng, nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói. Sâm Yến Quân đáp ứng xuống dưới, than nhẹ khí, không biết hài tử nghe xong nên có bao nhiêu thương tâm. Cố lão gia tử tâm tình cũng không thoải mái. Mấy ngày này, trong nhà phát sinh sự tình quá nhiều, tuy là bọn họ hai vợ chồng như vậy gặp qua sóng to gió lớn rồi, một chốc một lát cũng vô pháp tiếp thu. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng chạy nhanh tìm về thân cháu gái. Sớm ngày đem an an hộ khẩu làm thoả đáng, lúc sau nhi tử tiểu gia đình, có thể hào hảo. Chỉ tiếp, thoát nhìn, trước hai cái nguyện vọng đều rất khó thực hiện. Đến nỗi cái thứ ba. Thái thái. Thái thái. Lao quản gia đã đạp dép lê, bước nhanh chạy đi lên. Vừa lên tới, hắn thấy cố lao ra tử kéo đến thật dài mặt, đột nhiên nhớ tới, lao ra tử ghét nhất trong nhà làm ẩm ý động tĩnh. Bất quả hiện tại, lao quản gia không kịp giải thích nhiều như vậy, hạ giọng nói, dịch thành tới. Lão quản gia là nhìn Cố Dịch thành lớn lên, ngay thường kêu đến thân thiết. Sâm Yến Quân không để ở trong lòng, nói, tới liền tới rồi. Không phải? Còn có Dịch Thành hắn tức phụ. Lão quản gia nói, Mạc tiểu thư khóc đến đôi mắt đều sưng lên. Cái gì? Cố lão gia tử đằng một tiếng đứng lên, khóc. Thật sự khóc. Lão quản gia nói, cũng không biết bọn họ làm sao vậy. Sâm Yến Quân không rảnh lo đem chính mình bôi đến một nửa mỹ phẩm dưỡng da cái nắp linh chặt, sốt ruột mà đi theo quản gia xuống lầu. Cố lão gia tử sắc mặt, cũng trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn ba cái tâm nguyện, một là chạy nhanh tìm về thân cháu gái, nhưng biển người mê mang, này quả thực là biển rộng tìm kim. Nhị là cho An An thu phục hộ khẩu, nhưng pháp quy chính là pháp quy, bọn họ không thể đi cửa sau, làm đặc quyền. Tam là làm nhi tử tiểu gia đình hảo hảo, nhưng nhi tử cùng con dâu hôn nhân chung vấn đề càng lúc càng lớn, phòng trường này tiểu gia đình đều mau tan. Cố lão gia tử một trận đau đầu, nhưng vẫn là từ phòng ngủ chính ra tới. Đỡ thằng lẩu đem thủ hạ tới. Hắn xuống lầu khi, An An đã ngồi ở sầm yến quân trên đùi. Thấy Cố Lão gia tử, tiểu gia hỏa mềm mại mà hô một tiếng ra ra. Hiện tại này lại giòn lại ngọt ra ra đã không thể an ủi Cố Lão gia tử nôn nóng tâm tình, hắn lên tiếng, thần sắc như cũng ngưng trọng. Hai vợ chồng già lặng lẽ đánh giá Mạc Tuệ. Nàng trên mặt còn mang theo trang, đoàn phim dùng đồ trang điểm không thấm nước hiệu quả hảo, khá vậy trắng không nổi nàng như vậy khóc, mắt ảnh nhãn tuyến đã sớm ở vành mắt trung quanh vựng khai. Còn có cặp mắt kia, sướng đến kỳ cục, nếu không phải khóc đến lợi hại, làm sao như vậy chật vật. Sở Miến Quân trong lòng đột hững. Sớm tại hai người bọn họ vừa mới bắt đầu kết giao thời điểm, nàng cũng đã gặp qua Mạc Tuệ. Lúc ấy nàng liền cảm thấy này nữ hài lớn lên là thật là để mắt, nhưng là tính cách cũng là thật sự muốn cường. Cho tới nay, mặc kệ hai người bọn họ cảm tình có bao nhiêu căng chặt, mặc kệ là chia tay, Hoa Hảo vẫn là kết hôn, thậm chí lúc sau hiệp nghị ly hôn, Sở Miến Quân đều chưa từng có can thiệp quá. Bởi vì nàng biết, hai tử lớn chính mình quả không được nhiều như vậy. Hơn nữa, Mạc Tuệ cũng sẽ không hi vọng trưởng bối vì những việc này nhọc lòng. Nhưng ai biết, lúc này đây, nàng khóc lóc tới. Trực giác nói cho Sở Miên Quân, hai khẩu tử hôn nhân đã muốn chạy tới cưới. Nếu không, Mạc Tuệ sẽ không khóc. Ba, mẹ. Cố Dịch Thành mở miệng, nhưng một đôi thượng hắn ba nghiêm khắc ánh mắt, đương nhiên nhớ tới chính mình đem xét nghiệm ADN Tư Lạc trên xe. Bọn họ là tới đem Hải Tử sự tình nói cho ba mẹ. Chỉ là hắn ba chú ý điểm vẫn luôn đều rất kỳ quái, nếu là một hai phải xem xét nghiệm ADN thử, hắn chẳng phải là lại phải bị quở trách một hồi. Cố Dịch Thành đứng lên, ra đi trên xe lấy cái đồ vật. Chờ Cố Dịch Thành vừa đi, Mạc Tuệ liền gấp không chờ nổi mà nói, "Ba, mẹ. Ngươi đừng nói, làm mẹ nói." Sơ Miên Quân đánh game nàng lười nói, "Mẹ biết, mấy năm nay, ngươi cùng Dịch Thành vẫn luôn ở ma hợp. Nhưng là người trẻ tuổi tương lai lộ còn rất dài, hai người các ngươi lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào." Hôn nhân ra nguy cơ, phải nghĩ cách giải quyết, rốt cuộc các ngươi chi dàn không có nguyên tắc tính vấn đề, ngươi nói có phải hay không? Mạc Tuệ vẻ mặt mờ mịt, "Không phải, mẹ." Sở Miên Quân nắm lấy tay nàng, tiếp tục lời nói thâm thía mà khuyên, "Mẹ là người từng trải, biết suy nghĩ của ngươi, ngươi cảm thấy nhật tử quá không nổi nữa, đúng không? Mẹ trước kia cũng như vậy tưởng, hẳn không thể lập tức đi xả ly hôn chứng, nhưng nhân sinh nhiều như vậy điểm mấu chốt, này đó điểm mấu chốt một cái tiếp theo một cái, cư nhiên tất cả đều đi qua." Hiện tại hai người các ngươi rốt cuộc đem lời nói ra, về sau khẳng định có thể chiều tốt phương hướng phát triển. Lúc này, Cố Dịch Thành cầm túi văn kiện chạy vào, "Ba, mẹ, ta cho các ngươi xem một cái đồ vật." Phần 122. "Không xem." Cố lão gia tử tức giận nói, "Đừng lấy cái gì ly hôn hiệp nghị cho ta xem, ta mặc kệ các ngươi này ở đó nhàn sự. Đều nhiều năm như vậy, kết hôn thời điểm, ta không quản quá các ngươi, hiện tại muốn ly hôn, ta cũng sẽ không ngăn." Khác không cần phải nói. Các ngươi liền cho ta giải thích rõ ràng, hài tử con như vậy tiểu, cùng ai? Lúc trước nói tốt đem nàng tiếp về nhà sẽ hảo hảo đâu, hiện tại lại nháo vừa ra hôn nhân tân vỡ, làm hài tử nhiều khó chịu. Cố lão gia tử một bụng hỏa khí. Hắn muốn gì chính là cái truyền thống tiểu lão đầu, theo bản năng cho rằng cha mẹ tách ra sẽ cho hài tử mang đến không thể tránh khỏi thương tổn. Nếu là sớm biết rằng các ngươi như vậy thái quá, ta thật sẽ không đồng ý các ngươi kết hôn. Hắn lại nói, Cố Dịch Thành Tuy rằng lúc trước kết hôn khi hắn tiền trạm hậu tấu, căn bản không có trưng cầu người trong nhà đồng ý, nhưng là hiện tại nhắc lại cái này, chỉ sợ là lửa cháy đổ thêm dầu. Lão gia tử lại làm sao vậy? Cố Dịch thành vẻ mặt hồ nghi, quay đầu xem Mạc Tuệ. Mạc Tuệ khóe miệng cũng trĩu trĩu, bọn họ có phải hay không hiểu lầm? Cố lão gia tử cùng Sầm Yến quân liếc nhau. Hiểu lầm cái gì? Mạc Tuệ rốt cuộc được xen mồm cơ hội, một hơi nói, "Ba, mẹ, chúng ta tìm được nữ nhi, An An chính là chúng ta nữ nhi." Cố lão gia tử dần ra, nguyên bản con gắt gao banh mặt ra thượng đột nhiên xuất hiện vô số thay đổi thất thường biểu tình. Hắn nhớ rõ, lần trước Lý Tẩu nói lỗ tai hắn có điểm mối. Chẳng lẽ thật sự lên ngãng? Cái gì? Sâm Yến quân lập tức túi người lại đây, túm nhi tử cánh tay, khiêm sợ nói, "Ngươi nói lại lần nữa." Cố dịch thành đáy mắt toát ra một mạt ý cười, hắn nhìn phụ mẫu của chính mình, gàn từng chữ một, nghiêm túc mà nói, "An An là nhà của chúng ta hài tử." Giọng nói giơi xuống, Cố Dịch Thành đem xét nghiệm ADN kết quả đệ tiến lên. Sở Miên Quân cầm giám định thư, tự thể quá nhỏ, nheo lại đôi mắt đều thấy không rõ, đưa cho lão gia tử lúc sau, chạy như bay đi tìm kính viễn thị. Cố lão gia tử đôi mắt cũng không so nàng cường nhiều ít, hắn ôm giám định thư, xoay người chạy về thư phòng. Nhìn một màn này, Mạc Tuệ hốc mắt lại không tự giác đã ướt nước. Cha mẹ chồng yêu thương an an tâm là thật sự. Mà chính mình mẫu thân, Mạc Tuệ rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy hài tử sinh ra Nàng cũng là thiệt tình yêu thương hài tử, còn thường xuyên đậu hài tử chơi. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên làm như vậy sự tình đâu? Cho tới bây giờ, Mạc Tuệ Như cũng không thể tin được này hết thảy, thậm chí trong lòng còn có một tia nho nhỏ hy vọng, hy vọng chính mình hiểu lầm nàng. Nhưng như thế nào sẽ là hiểu lầm? Từ đầu đến cuối, biết nàng mang thai hơn nữa sinh hạ hài tử người, cũng chỉ có Mạc Nhã cầm một cái mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng trong lòng hụt hẫng, rũ xuống mi mắt Cố Dịch thành đem tay nhẹ nhàng dừng ở tay nàng thượng, dùng sức nắm chặt. Hắn nhìn nàng, ánh mắt chắc chắn, phảng phất ở nói cho nàng, hết thảy đều không quan trọng.